Trong lấy ra một khối màu đen, trung gian có khắc một cái từ ít dùng ngọc bài đưa cho Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi chỉ là nhìn mắt lệnh bài, sau đó khó hiểu nhìn mưa lạnh mặc, cũng không có ruôi tay tiếp nhận ngọc bài. Ta không có ý khác, chỉ là vì cảm tạ cô nương ân cứu mạng. Ta kêu mưa lạnh mặc. Mưa lạnh mặc xem Thẩm Lăng Nhi chỉ là nhìn chính mình, vội vàng giải thích nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Thẩm Lăng Nhi ruôi tay tiếp nhận ngọc bài bỏ vào nhẫn bên trong. Không biết cô nương tiêu cái gì. Mưa lạnh mặc nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Thẩm Lăng Nhi. Đa tạ Lăng Nhi, ta đây đi rồi. Gặp lại. Mưa lạnh mặc có chút không tha nói. ân Thẩm Lăng Nhi đối với đối phương xưng hô như mày, bất quá cũng không có nói cái gì, chỉ là điểm điểm lên tiếng. Mưa lạnh mặc đối với Thẩm Lăng Nhi không có phản đối chính mình xưng hô, trong lòng một trận mừng thẩm. Lại thật sâu nhìn thoáng qua Thẩm Lăng Nhi, sau đó sờ soạn trên tay nhẫn, trong miệng nhẹ nhàng niệm một câu cái gì. Một trận kim quang thoáng hiện, chờ đến kim quang sau khi biến mất, mưa lạnh mặc người cũng đi theo không thấy bóng dáng. Thật đúng là thần kỳ, như thế liền đi trở về. Thầm lăng nhi bĩu môi nói thầm nói. Nàng cảm thấy này quả thực so 21 thế kỷ hỏa tiễn còn muốn mau, thầm lăng nhi ở trong lòng nghĩ. tiểu thương, hỏa tiễn là cái gì? Tuyết U khó hiểu hỏi. Ngạch, hỏa tiễn chính là phi thực mau thần thú. Thầm lăng nhi nghĩ nghĩ giải thích nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Thẩm Lăng Nhi không cho Tuyết U tiếp tục hỏi đi xuống cơ hội nói. Vì thế Tuyết U hóa thành bản thể, trở Thẩm Lăng Nhi tiếp tục hướng biển chết phương hướng đi tới. "Tiểu thương, Hạ Vũ Đại Lục là cái gì địa phương?" Tuyết U hỏi chính mình trên lưng Thẩm Lăng Nhi nói. "Nghe nói là so chúng ta nơi này càng cao cấp đại lục, sớm muộn gì có một ngày chúng ta cũng sẽ đi. Ta nhất định sẽ cứu ra Mẫu thân." Thẩm Lăng Nhi nhìn nơi xa không chúng nói. "Cứu mưa lạnh mặc nhạc đệm cứ như vậy đi qua." Tuyết U mang theo Thẩm Lăng Nhi tốc độ cực nhanh phi hành ban ngày thời gian. Ở Nam Khê quốc biên cảnh một chỗ rừng rậm đặt chân. Trước mắt rừng rậm gọi là mặt trời lặn rừng rậm, sở dĩ gọi là tên này là bởi vì truyền thuyết cái này rừng rậm mặt trời lặn lúc sau đi vào liền vĩnh viễn cũng ra không được. Cho nên giống nhau tiến vào cái này rừng rậm người, mặc kệ thực lực như thế nào, nhất định sẽ lựa chọn ở mặt trời lặn phía trước ra tới. Hiện tại vừa vận chính là bên vãn thập phần, Thẩm Lăng Nhi cùng Tuyết U lúc này ở rừng rậm nhập khẩu Thấy không ít người đều từ bên trong ra tới. Tiểu thư, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi vẫn là đi vào. Tuyết U nhìn thẩm lăng nhi hỏi. Vào đi thôi, ta vẫn luôn đối cái này rừng dầm rất tò mò, rất muốn biết mặt trời lặn lúc sau đi vào sẽ là bộ dáng gì. Phía trước đều không có cơ hội tới, hôm nay nếu tới, như thế nào có thể không vào xem đâu. Thẩm lăng nhi nhìn trước mắt rừng dầm nói. Hảo. Tuyết U nói. Hắn hiện tại đã là thần thú, mặc kệ bên trong có cái gì. Hắn cũng có thể thực tốt bảo hộ tiểu thư. Tự nhiên sẽ không sợ hãi. Mà thẩm lăng nhi cùng tuyết ưu thời gian này hướng bên trong đi, khiến cho rất nhiều từ bên trong ra tới người, không khỏi đem ánh mắt đều tụ tập ở hai người trên người. trừ bỏ kinh diễm hai người dung mạo ở ngoài. Càng là bởi vì thời gian này thế nhưng còn dám tiến rừng rậm, ở trong lòng mọi người thẩm lăng nhi cùng tuyết ưu hai người phỏng trừng là đầu không bình thường. Hai vị, các người đây là muốn vào đi rừng rậm bên trong rèn luyện sao? Đối diện một đội lính đánh thuê trang điểm đội ngũ. Đi đầu một cái nam tử ngăn lại thẩm lăng nhi hai người lộ hỏi. Đúng vậy. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Nhị vị nhất định là lần đầu tiên tới nơi này đi. Cho nên đối này rừng rậm không quá hiểu biết. Cái này rừng rậm buổi tối là không thể đi vào, mặc kệ là rất cao tu vi, chỉ cần mặt trời lặn lúc sau đi vào, liền vĩnh viễn đều ra không được. Cho nên nhị vị vẫn là đi ra ngoài nghỉ ngơi một đêm, ngày mai buổi sáng lại vào đi. Nam tử biểu tình nghiêm túc nhắc nhở nói. Cảm ơn, chúng ta đã biết. Thẩm Lăng Nhi đối với nam tử hơi hơi mỉm cười nói, nam tử nhìn Thẩm Lăng Nhi mê người tươi cười, có chút ngốc lăng quên mất phản ánh. Thẩm Lăng Nhi cùng Tuyết U vòng tắc quá bọn họ tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Chờ đến nam tử phục hồi tinh thần lại lúc sau phát hiện Thẩm Lăng Nhi đám người đã không thấy. Ai? Bên trong thật sự rất nguy hiểm, các ngươi nhanh lên ra tới a. Đi ra rất xa, Thẩm Lăng Nhi còn có thể nghe thấy nam tử mặt sau hô to thanh âm. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người cùng bọn họ nói bên trong nguy hiểm nói. Thẩm Lăng Nhi đều cười cảm tạ lúc sau, vẫn cứ tiếp tục hướng bên trong đi. Thực mau sắc trời đen nhánh, một vòng minh nguyệt treo ở không trung. Tuyết U, chúng ta nghỉ ngơi sẽ đi. Ta đói bụng. Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn Tuyết U nói. Tốt. Nói hai người đi vào một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Sau đó thiên đường chính mình từ trong không gian mặt ra tới, giúp đỡ Tuyết U đáp khởi lều trại. Thẩm Lăng Nhi tắc lấy ra thịt nướng, nướng lò chờ, làm khởi bữa tối. Không bao lâu thịt liền nướng hảo. Nhìn đến chỉ có thiên đường một người ra tới. Thầm lăng nhi có chút tò mò hỏi, đản đản cùng tiểu bảo đâu. Nàng nhớ rõ phía trước tiểu bảo chính là xuất quan, cái kia đồ tham ăn như thế nào khả năng nhìn đến chính mình thịt nướng, thế nhưng không ra tới đâu. Bọn họ hai cái lại bế quan đi. Liên giữ lại ta một người, thực nhằm chán. tiểu thư, ta cũng ở bên ngoài bồi ngươi đi. Thiên đường chờ mong nhìn thầm lăng nhi nói. Cũng không biết kia hai người phát cái gì điên, mới ra tới liền lại bế quan. Hại chính hắn ngồi ở trong không gian mặt thực nhàm chán nói. Ai, hào đi. Thầm lăng nhi nhìn thiên đường mãn nhãn chờ mong, đành phải đáp ứng nói. 233 ở trong mắt ta các ngươi chỉ là đồ ăn. Bất quá đản đản lại bế quan làm nàng có chút tò mò. Bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy đản đản là không gì làm không được cường đại, không nghĩ tới còn muốn tiếp tục bế quan. Xem ra chính mình vẫn là quá yếu, nếu chính mình đủ cường đại, liền có thể thực tốt bảo hộ bọn họ. Bọn họ liền không cần như thế vất vả tu luyện. Thẩm Lăng Nhi trong lòng như thế nghĩ. "Tiểu thư, ngươi hiện tại đã rất cường đại. Chúng ta tưởng trở nên cường đại cũng là hy vọng có thể càng tốt đứng ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, mà không nghĩ gặp được cái gì sự tình đều làm ngươi tới bảo hộ chúng ta." Thiên Đường cảm giác đến Thẩm Lăng Nhi trong lòng ý tưởng nói: "Ân, tiểu thư, yên tâm đi, có cái gì sự tình ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi." Tuyết Ú cũng đi theo nói, "Thẩm Lăng Nhi là hắn gặp qua nhất không giống nhau nhân loại." Những nhân loại khác đều là đem bọn họ thú thú coi như công cụ, nơi đó sẽ giống thẩm lăng nhi như vậy, vì không cho chính mình thú thú vất vả tu luyện, muốn trở nên cường đại bảo hộ thú thú. Ta biết, nhưng là, ta hiện tại thật là quá yếu. Bằng không ta đã sớm có thể đi cứu mẫu thân. Bất quá, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau cố lên biến cường. Thẩm lăng nhi tươi đẹp cười nói, chờ hạ, thiên đường các ngươi như thế nào sẽ biết lòng ta tưởng cái gì? Thẩm Lăng Nhi đột nhiên nhìn thiên đường cùng Tuyết Ú hoài nghi hỏi. Nàng nhớ rõ chính mình vừa rồi, rõ ràng liền cái gì đều không có nói tốt đi, chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, chính là bọn họ như thế nào sẽ biết đâu. Khu khu, tiểu thư, ngươi, ngươi biểu tình nói cho chúng ta biết hảo đi. Thiên đường đỡ chán, nháy một đôi đẹp bạc mắt bậy bạ nói. Không sai, tiểu thư, chúng ta ở ngươi trên mặt nhìn ra tới. Tuyết Ú căng ra đầu, mắt nhìn chầm chầm mặt đất nói. Hắn cũng không muốn làm một con nói dối thú thú. Chính là ai làm mọi người đều đem nghe lén Thẩm Lăng Nhi tâm sự, coi như bọn họ lạc thú đâu. Thật sự, ta biểu hiện như vậy rõ ràng sao. Thẩm Lăng Nhi vẫn là có chút hoài nghi hỏi. Ở kiếp trước nàng từ trước đến nay sẽ không đem cảm xúc viết ở trên mặt. Chẳng lẽ hiện tại lơ đãng đem tâm sự đều treo ở trên mặt. Thật sự, thiên đường hà tuyết U đồng thời gật đầu nói. Nga, hào đi. kia nhanh lên ăn đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn xem hai người cũng không giống nói dối bộ dáng, liền tin nói. Bất quá trong lòng lại nghĩ, xem ra chính mình này một đời thật là thay đổi rất nhiều, bất quá như vậy thay đổi nàng thực thích. Nhìn Thẩm Lăng Nhi rốt cuộc không nghi ngờ, thiên đường Hà Tuyết Ú lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. A, tiểu thư, giống như phía trước có người. Tuyết Ú ngẩng đầu nhìn mắt rừng rậm bên trong phương hương nói. Ân, không nghĩ tới còn có người cùng chúng ta giống nhau, buổi tối tiến vào mặt trời lặn rừng rậm. Thẩm lăng nhi một bên ăn cái gì một bên nói. Chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Tuyết ú mê người mắt tím lấp lánh sáng lên nói. Dù sao ăn no cũng không có gì sự tình có thể làm, nhìn xem náo nhiệt cũng tốt. Muốn nhìn liền đi xem đi. Thẩm lăng nhi có chút lười nhác đứng dậy nói. Nàng cũng có chút tò mò cái gì người thế nhưng cùng chính mình giống nhau. Biết rõ buổi tối tiến vào ngày này lạc rừng rậm, rất có khả năng ra không được lại còn ngốc tại bên trong. Ba người theo thanh âm thực mau tới đến địa phương chỉ là trước mắt chứng kiến thật đúng là làm thẩm lăng nhi hơi hơi kinh ngạc. Chỉ thấy mấy chục điều mãng xà cùng tam nam một nữ đang ở chém giết, trên mặt đất nơi nơi đều là bị giết chết mãng xà thi thể, nhìn dáng vẻ này mấy người đã mau kiên trì không được. Rõ ràng đây là treo chọc nhân ra mãng xà nhất tộc, bằng không cũng không đến mức bị như thế quần đầu đi, thẩm tiểu thư ở trong lòng quỳ tinh tủng nam quang ninh. Tiểu thư, mấy người này giống như mau kiên trì không được. Thiên đường nhìn đang ở trong chiến đấu mấy người nói, trong đó một nữ tử đã bị thương hôn mê, bị ba nam tử đặt ở trung gian, một bên che chở nữ tử thân thể, một bên phòng bị trung quanh mấy điều mãng xả công kích, cả người nơi nơi đều là vết thương trong chất. hiện tại bọn họ vài người chỉ có thể phòng ngự, căn bản không có một tia sức lực công kích. Ân, này đó xả vì cái gì nhất định phải công kích mấy người này đâu? Thẩm Lăng Nhi thập phần khó hiểu. ở nàng xem ra, này đó thú thú tuy rằng đối nhân loại không phải đặc biệt hữu hảo, nhưng là chỉ cần ngươi không chọc tới chúng nó cơ bản chúng nó cũng sẽ không chủ động công kích ngươi. Đương nhiên là có chút thực lực cường hãn linh thú kia phải nói cách khác, thật sự là trước mắt này đó đại trùng tử, thực lực cũng bất quá chính là 9 cấp linh thú. Nếu không phải bởi vì số lượng đông đảo, căn bản không làm gì được này mấy người, hốn hồ từ đầy đất thi thể thực dễ dàng nhìn ra tới, nếu không phải bởi vì xả số lượng quá nhiều, phòng trừng liền sẽ bị này mấy người cấp tới cái diệt tộc đâu. Nhất định là những nhân loại này tưởng khế ước bọn họ, bằng không. Bọn họ hẳn là sẽ không toàn tộc xuất động. Tuyết Ú Phi thường khẳng định có kết luận nói. Tiểu thư, người kia hình như là tiêu ra đi. Lúc này vẫn luôn xem náo nhiệt thiên đường đột nhiên mở miệng nói. Cái kia. Thầm lăng nhi nghe vậy nghi hoặc hỏi. Màu lam quần áo nam tử, là cái kia kêu tiêu vũ. Thiên đường xác định nói. Theo thiên đường tầm mắt xem qua đi, quả nhiên, một thân chật vật tiêu vũ. Toàn thân có thể nói không có một chỗ tốt địa phương. Hiện tại hắn cả người tản ra một cổ sắc khí Bên miệng treo nửa đọc lại huyết tích. Hắn trước nay cũng không có như thế chật vật quá. Phải biết rằng bọn họ từ buổi sáng tiến vào đến bây giờ. Đã cùng này đó xả suốt chém giết một ngày. Từ bắt đầu ứng phó có thừa, đến bây giờ không hề có sức phản kháng. Chỉ có thể bị động phòng ngự, hơn nữa còn như vậy đi xuống, bọn họ ai cũng ra không được. Hôm nay liền thật sự chỉ có thể chết ở chỗ này sao. Tiêu vũ chính hắn đều không rõ ràng lắm, hắn rốt cuộc giết nhiều ít xả, giờ phút này hắn đã giết đều chết lặng bất luận là tâm, vẫn là thân thể, đều đã chết lặng. thậm chí còn giờ phút này hắn động tác cũng chậm lại, bởi vì thời gian dài nhảy lên, đánh chết. lúc này đừng nói linh lực, chính là sức lực đều tiêu hao đã không có, hiện giờ hoàn toàn là bằng vào máy móc động tác ở sát xà cùng trốn tránh. này đó xà thực lực tuy rằng không cao, nhưng giết chết một con rắn không có vấn đề, mấu chốt là hắn còn nếu không đoạn trốn tránh đàn xà công kích, rõ ràng, này đó loài rắn còn thâm hàm thích độc, nếu bị cắn được, hậu quả không dám tưởng tượng. Ít nhiều hắn ở tu luyện linh lực thời điểm, cũng phi thường chú trọng thân thể tu luyện, cho nên vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều phải so đàn xà mạnh hơn một ít, này cũng khiến cho hắn hôm nay ở mấy người giữa, đến bây giờ còn không có bị rắn cắn đến một lần. Bất quá! Này chỉ là tạm thời. Hiện giờ hắn sở dĩ không có ngã xuống, hoàn toàn là dựa vào kia một khẩu nghị lực chống đỡ, bởi vì hắn biết rõ ngã xuống hậu quả, cho nên hắn tuyệt không có thể ngã xuống. Nếu ngã xuống, liền không còn có lên cơ hội. Trong đầu hiện lên một mặt tuyệt thế màu trắng thân ảnh, khuynh thành chi tư như vậy phong hoa tuyệt diễm, mị lực vô hạn. Trong lòng chỉ có một loại thanh âm, hảo tưởng tái kiến nàng một mặt, cái kia thanh lãnh nữ tử, mọi mây khuôn mặt tuấn tú thượng, khoe miệng kia một mặt đỏ tươi, giống như nở rộ huyết sắc hoa hồng giống nhau yêu diễm, bất đắc di trước mắt mãng xà tuy rằng số lượng rốt cuộc không hề tăng nhiều, chính là hắn cũng thật sự không có sức lực. Một con rắn đuôi hung hăng nện ở tiêu vũ trên lưng, sớm đã thể lực chống đỡ hết nổi hắn. Rốt cuộc duy trì không được bị tạp đến trên mặt đất Đôi rắn nâng lên gạo giống một tiếng Tiêu vũ mồm to phun ra mấy khẩu máu tươi Cố sức mở mắt ra Lại nhìn đến nên diện mà đến đen nhánh mãng xà cái đuôi đối diện chính mình Hắn biết lúc này đây hắn rốt cuộc tránh không khỏi Hắn thật sự là quá mệt mỏi Bất quá trong đầu lại tàn lưu cuối cùng một kêu ý thức Hắn giống như nhìn đến cái kia vẫn luôn ở tại hắn trong lòng nữ tử Hoàng hốt chung hắn đột nhiên cảm thấy này hết thể đều đáng giá Cho dù là chết Nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh vài người, Thẩm lăng nhi có chút vô ngữ. Nếu không phải thiên đường nói trong đó một người là tiêu vũ. Chỉ bằng nàng lời nói, cơ hồ là nhận không ra. Tuy rằng nàng có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nhưng trừ bỏ đối với địch nhân cùng để ý người ở ngoài, đối dâu riêng người, nàng đối nhớ người phương diện này thật sự có điểm bạch. Đến nơi cứu mấy người này, cũng là vì xem ở tiêu ra mấy cái lao tổ mặt mũi thượng. Đến nơi cái khác ba người bất quá thuận tay thôi. Tiểu thương. Ngươi tính toán trở chính bọn họ tỉnh lại sao? Thiên đường có chút khó hiểu nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi, nhà mình tiểu thư là đem người cấp cứu. Chính là nhìn trên mặt đất nằm bốn con, căn bản chính là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, nếu như thế phong nói, phòng trừng không đợi hừng đông liền sẽ chết thẳng càng đi. Ân, Ta suy nghĩ, tiêu gia tàng bảo khố đều bị chúng ta dọn đi rồi. Không biết bọn họ còn phó không trả nổi lần này cứu mạng tiền. Thẩm Lăng Nhi phi thường nghiêm túc nói. Tiểu thư. Ngươi đánh cướp quá nhà bọn họ. Tuyết U bắt lấy trọng điểm hỏi. Tiểu thư nếu đánh cướp quá người ta, hẳn là kẻ thù đi. Kia vì cái gì còn muốn cứu bọn họ đâu? Ân chỉ là đi nhà bọn họ tham quan thời điểm, thuận tiện mà thôi. Thẩm lăng nhi bình tĩnh nói. Thiên đường nhìn tiểu thư cùng Tuyết U đối thoại, trên đầu một đám quả đen bay qua. Hiện tại những cái đó đều không phải trọng điểm được không? Các ngươi lại liêu đi xuống. Trên mặt đất này mấy người thật liền biến thành thi thể. Ai, cứu đi. Thẩm Lăng Nhi rốt cuộc nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Thiên Đường mới lấy ra đan dược cho mỗi người trong miệng tắt một cái. Sau đó quay đầu lại nhìn bị hắn vừa rồi vây ở trận pháp bên trong mấy chục điều phong hệ mảng xả. Tiểu thư, này đó xả làm sao bây giờ? Thiên Đường xoay người nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Vừa rồi Tiêu Vũ thiếu chút nữa bị xả tạp chết thời điểm. Thẩm Lăng Nhi nói cứu người, vì thế hắn ném ra một cái giam cầm trận pháp. Đêm này đó xả đều vòng lên. Lúc này này đó mãng xà chính mắt lộ ra hung quang trừng mắt Thẩm Lăng Nhi mấy người. Thẩm Lăng Nhi đi lên trước vài bước, nhìn bị thiên đường vây ở trận pháp bên trong đàn xà. Bởi vì không có đến thánh thú, cho nên này đó linh thú còn không thể miệng phun nhân ngôn. Tuyết U, ngươi hỏi một chút chúng nó vì cái gì muốn sát này mấy người. Thẩm Lăng Nhi đối với Tuyết U nói. Thật sự là bởi vì nàng chính mình không hiểu thú ngữ. Tuyết U nghe lời đi qua, sau đó liền cùng trận pháp bên trong đàn xà cầu thông lên. Thẩm Lăng Nhi đứng ở một bên nghe xong vài câu, phát hiện thiệt tỉnh nghe không hiểu. Vì thế lấy ra ghế nằm ngồi ở một bên. Sau một lát, tuyết u sắc mặt không tốt lắm đã đi tới. Tiểu thư, là nữ nhân kia coi trọng chúng nó mới sinh ra tiểu xà vương. Muốn tiểu mãng xà làm chính mình khế đớt thú, vì thế mới đánh lên. Hơn nữa thừa dịp cái khác thú thú không chú ý thời điểm, ngoan độc đem mới sinh ra con rắn nhỏ giết chết. Mới khiến cho ngày này lạc rừng rậm xà tộc tập thể vây công cùng đuổi giết. Tuyết Ú đem từ mãng xà nào biết đâu rằng, đúng sự thật nói cho Thẩm Lăng Nhi nói. Như thế nói, hiện tại ngày này lạc rừng rậm bên trong xà tộc chỉ còn lại có chúng nó. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt trận pháp bên trong cận tồn 20 hơn mãng xà nói. Đúng vậy. Thiên đường gật đầu nói. Hắn cũng là thú thú, tự nhiên trong lòng là hướng về này đó xà nhiều một ít, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất cái kia nữ tử có vài phần lãnh lệ. Thẩm Lăng Nhi nghĩ nghĩ lấy ra một lọ đan dược đưa cho Tuyết Ú nói, cho chúng nó ăn xong đi. Sau đó thả chúng nó đi. Mấy người này nếu chúng ta đã cứu, làm chúng nó hôm nay cũng đừng nghĩ báo thủ. Không nghĩ toàn bộ diệt tộc nói, liền phải chờ đã có thực lực thời điểm lại đi báo thủ. Tiểu thư, đây là... Tuyết ú trong tay đan dược có chút khó hiểu hỏi. Ngươi thấy bọn nó hiện tại bộ dáng, nếu liền như thế đi rồi. Phòng trưng cũng thừa không dưới mấy chỉ. Thầm lăng nhi nhàn nhạt mở miệng nói. Tuy rằng tiêu vũ bọn họ hôn mê bất tỉnh, chính là những cái đó đại trùng tử cũng không hảo bao nhiêu. Tuyết Ú lập tức hiểu được. Vui vẻ đi qua, đem đan dược làm thiên đường ném vào trận pháp bên trong. Sau đó nói cho chúng nó thẩm lăng nhi lời nói. Ăn đan dược lúc sau, đàn thân rắn thượng thương thực mau liền hảo. Thiên đường cởi bỏ trận pháp, một đám xà kéo dài rộng thân mình đi vào thẩm lăng nhi trước mặt. Chúng nó biết thẩm lăng nhi là tuyết Ú chủ nhân, đều là thú thú. Thế này nhân loại nữ tử, thế nhưng là thần thú chủ nhân. Chúng nó rất muốn biết nữ tử này có cái gì đặc biệt. Đương nhiên bị một đám xà nhìn chằm chằm chính mình vẫn luôn xem, vòng là thẩm lăng nhi loại này bình tĩnh nữ vương cũng có chút chịu không nổi. Vì thế Thẩm tiểu thư hơi hơi ngồi dậy, nhìn trước mắt một đám thể tích khổng lồ sâu. Vì thế xem ở Tuyết U cùng Thiên Đường trong mắt đó là một người mặc bạch y tuyệt sắc mỹ nữ, cùng một đám chủng loại phồn đa, thể tích khổng lồ mãng xà mắt to trừng mắt nhỏ. Hình ảnh này như thế nào xem, như thế nào đều có điểm quỷ dị. Rốt cuộc đàn xà trước kiên trì không được, này nhân loại nữ tử trương rất đẹp. Chính là ánh mắt lại là như thế sắp bén, nhìn chúng nó phản phất có thể đem chúng nó nhìn thấu giống nhau. Cầm đầu một cái cả người đen nhánh mãng xà, đối với Thẩm Lăng Nhi nửa ngày. Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ ngẩn đầu nhìn về phía Tuyết U. tiểu thư chúng nó là nói cảm ơn người đang dược. Hơn nữa Tuyết U có chút dối dám nói. Trên thực tế là này đó mãng xà vừa rồi biết, Thẩm Lăng Nhi là chính mình chủ nhân thời điểm, đã nói lên muốn nhận Thẩm Lăng Nhi là chủ. Chính là hắn không có cùng Thẩm Lăng Nhi nói chủ yếu là chính hắn liền không nghĩ đáp ứng, này đó số mãng xà thực lực không có gì đặc biệt, làm gì thế nào cũng phải đi theo chủ nhân. hơn nữa cái gì? Thẩm Lăng Nhi không rõ Tuyết U như thế nào còn ngượng ngùng tượng đâu. tiểu thư, ta đoán mấy thứ này là tưởng nhận ngươi là chủ đi. cho nên Tuyết U mới không nghĩ nói. Thiên Đường ở một bên xem Minh Bạch nói, không sai. tiểu thư chúng nó chính là tưởng nhận ngươi là chủ. Tuyết U nói. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy. Tầm mắt lần thứ hai triệu hồi trước mắt một đám đại trùng tử trên người. Đại trùng tử, các ngươi tưởng nhận ta là chủ. thẩm lăng nhi nhìn trước mắt cầm đầu đại xà nói. Sau đó đen nhánh đại xà phi thường hình tượng gật gật đầu, tỏ vẻ thẩm lăng nhi nói không sai. Tuy rằng nó biết một nhân loại là khế ước không được như thế nhiều thú thú. Nhưng là này nhân loại là thần thú chủ nhân, cho nên chúng nó mới nguyện ý đi theo nó. Phản phất dây tiếp theo liền sẽ nhìn đến thẩm lăng nhi đầy mặt kích động đáp ứng giống nhau. Chính là... Ở trong mắt ta các ngươi chỉ là đồ ăn. Bởi vì các ngươi quá yếu biết không. Thẩm Lăng Nhi trên mặt mang theo nhợt nhạt cười, nói ra nói lại suýt nữa tức chết xà. Nguyên bản đang ở hào tưởng xà vương không nghĩ tới là kết quả này, vừa nghe Thẩm Lăng Nhi nói nó nháy mắt liền nổi giận. Cùng thân thể liền nhào hướng Thẩm Lăng Nhi, nhân loại đáng chết, cũng dám nói bọn họ chỉ là đồ ăn. Thật là thúc nhưng nhẫn, Thẩm không thể nhẫn, Thẩm có thể nhẫn xà cũng không thể nhịp. Mắt thấy khổng lồ xà miệng liền phải cắn được Thẩm Lăng Nhi đại xà lại đột nhiên bất động. Nguyên lai like là tuyết u một cái băng thuộc tính linh lực ném lại đây, đem nó trực tiếp đông cứng, mà làm đầu xà bị đông lạnh trụ. Lúc sau, mặt khác xà cũng không dám tiếp tục tiến lên, chỉ là dùng ánh mắt không ngừng nhìn thẩm lăng nhi mấy người. Xem đi, ngươi liền tới gần ta đều không có biện pháp, cho nên thật sự muốn nhận ta là chủ, liền nghĩ cách cho các ngươi chính mình biến cứng đi. Thẩm lăng nhi đối với vô pháp nhúc nhích xà vương hơi hơi mỉm cười nói, nhưng lúc này xà vương bị tuyết u đông cứng ở nơi đó căn bản vô pháp phản bác, chúng nó thật vất vả nguyện ý cúi đầu nhận chủ, không nghĩ tới thế nhưng bị này nhân loại cấp ghép bỏ, thật là tức chết nó. nhìn xà vương buốt hòa mắt, thầm lăng nhi cũng không nghĩ lại đậu chúng nó. đối với tuyết u xử một cái ánh mắt, tuyết u liền đem nó phóng ra, khôi phục tự do xà vương phẫn nộ trừng mắt thầm lăng nhi, trong lòng phi thường không căm lòng, chính là ngại với tuyết u thực lực, nó lại không dám tùy tiện tiến lên, cuối cùng đành phải căm giận mang theo đàn xà rời đi. Đi ra cách đó không xa đối với thẩm lăng nhi phương hướng gầm rú vài tiếng. Tiểu thư, nó nói, chúng nó nhất định sẽ biến cường lúc sau tới tìm ngươi. Tuyết u đối này đó xả có chút vô ngữ giải thích nói. Thiên đường nghe vậy cũng là bất đắc dĩ cười cười. Thật không biết nói cái gì hảo. Ai, xem ra tiểu thư nhà ngươi ta còn rất chiêu này đó đại trùng tử đại thấy đâu. Thẩm lăng nhi thập phần vô tội nói. Nàng thiệt tình không có làm cái gì được không. Bất quá chính là xem thường hạ những cái đó đại trùng tử sao. Đến nỗi liền cùng nàng khiêng thượng sao. Rồi giam A. Xem ra về sau không thể tùy tiện khinh bị xà. Bởi vì tiêu vũ mấy người quan hệ, thẩm lăng nhi mấy người cũng vô pháp lại đi vào rừng rậm bên trong rèn luyện. Đành phải ngồi ở chỗ này chờ trên mặt đất người tỉnh lại. Liên ở không chung hơi hơi trở nên trắng thời điểm, tiêu vũ cái thứ nhất từ hôn mê trung tỉnh lại. Mới vừa vừa động liền cảm giác được trên người nơi nơi truyền đến đau đớn, nhịn không được than nhẹ ra tiếng. Người tỉnh. Thẩm Lăng Nhi thanh âm nhàn nhạt chuyển đến. Tiêu Vũ nghe tiếng sứng sốt, cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Bằng không như thế nào sẽ cảm thấy thanh âm này như vậy giống. Tự dêu cười khổ hạ, ngẫm lại như thế nào đều không thể. Nghĩ đến ngày hôm qua cùng xà khổ chiến một ngày trải qua. Đến nay như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Thẩm Lăng Nhi phát hiện người này tỉnh, thế nhưng nằm ở nơi đó ngây ngô cười. Hoàn toàn không có lên ý tứ. Nàng có chút hết trô nói rồi, chẳng lẽ là bị xà cấp đánh choáng váng. Nếu tỉnh liền đứng lên đi, chúng ta tiểu thư chính là chờ thật lâu. Tuyết U một bên tức giận nói, một bên thu thập trong tay đồ ăn. Lúc này đây tiêu vũ rốt cuộc xác định chính mình không có nghe lầm, chịu đựng đau đớn trên người ngồi dậy. Đương nhìn đến đối diện một thân bạch y gì ngồi ở chỗ kia thẩm lăng nhi thời điểm. Không dám tin tưởng dương miệng, không biết nói cái gì hảo. Tiểu thư, hắn nên không phải là bị những cái đó xả đánh ngu đi. Thiên đường nhìn tiêu vũ bộ dáng, cố ý lớn tiếng hỏi. Ai biết được? Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt cười nói: "Thẩm cô nương, là, là ngươi đã cứu chúng ta." Tiêu Vũ phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ hỏi: "Ân, vừa vặn đi ngang qua nhìn đến, các ngươi như thế nào sẽ buổi tối còn tại đây rừng rậm bên trong? Theo ta được biết, cái này mặt trời lặn rừng rậm buổi tối ở chỗ này, giống như rất nguy hiểm mới là đi." Thẩm Lăng Nhi nhìn một thân chật vật Tiêu Vũ hỏi: "Ai?" Một lời khó nói hết. Tiêu Vũ nhìn đến trên mặt đất như cũ hôn mê bất tỉnh đồng bạn, có chút bất đắc dĩ nói: Thẩm Lăng Nhi thấy hắn không nghĩ nói, cũng không có hỏi nhiều. Thuận tay ném một cái đan dược cho hắn, ăn xong đi thôi. Sau đó ngươi có phải hay không? Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt Tiêu Vũ trên người quần áo, ý có điều chỉ nói. Tiêu Vũ cúi đầu nhìn nhìn chính mình một thân chật vật, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Đem Thẩm Lăng Nhi đan dược hàm tiến trong miệng, cũng không rảnh lo đau đớn trên người. Cùng Thẩm Lăng Nhi nói thanh, lên liền hướng vừa đi đi. Bởi vì ăn Thẩm Lăng Nhi đan dược, Tiêu Vũ tìm chỗ địa phương thay cho quần áo. Lại nương trong núi nước suối giặt sạch hạ mặt Cơ bản chính mình trên người thương đều đã tốt không sai biệt lắm Âm thầm cảm thán thẩm lăng nhi đan dược hiệu quả Đồng thời cũng bởi vì mỗi lần gặp được thẩm lăng nhi chính mình đều như thế chật vật mà ưu tang Chính mình trung quy là quá yếu sao Từ nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu Chẳng sợ chỉ là một cái bóng dáng Cũng thật sâu trụ vào hắn trong lòng Ai Than nhẹ một tiếng Tiêu vũ lại về tới thẩm lăng nhi đám người bên người Cùng nhau ăn đi Đang ở ăn cơm Thẩm Lăng Nhi nhìn đến Tiêu Vũ đã trở lại, thuận miệng nói. Lăng Nhi cảm ơn ngươi, lại đã cứu ta một lần. Tiêu Vũ nhìn Thẩm Lăng Nhi thành khẩn nói. Không có việc gì, ta lại không phải bạch cứu các ngươi. Chờ bọn họ đều tỉnh, ta sẽ đem giá cả nói cho các ngươi. Thẩm Lăng Nhi bình tĩnh nói. Ai, không sai. Tiêu Vũ xấu hổ nói. Nhớ tới lần đầu tiên bị Thẩm Lăng Nhi đám người cứu thời điểm, nàng cũng là vì có tiền thu mới đáp ứng. Mà làm như vậy không những không có làm hắn cảm thấy không tốt, ngược lại cảm thấy Thẩm Lăng Nhi như thế càng thêm đáng yêu. Một bên ăn Thẩm Lăng Nhi đám người chuẩn bị bữa sáng, ánh mắt vẫn luôn ngừng ở Thẩm Lăng Nhi tuyệt mị trên mặt. tựa hồ là hắn tầm mắt dừng lại lâu lắm. Các người đến nơi đây là làm cái gì? Thẩm Lăng Nhi không thể không ngẩng đầu hỏi. Chúng ta vốn dĩ muốn đi tìm chết hải, cho nên mới từ nơi này trải qua. Tiêu Vũ đúng sự thật nói. Nga! Là đi rèn luyện. Thẩm Lăng Nhi tiếp tục hỏi không nghĩ tới bọn họ cũng là biển chết. Sẽ là cùng chính mình đi mục đích giống nhau sao? Cái này, bởi vì nghe nói biển chết phụ cận quá chút thời gian sẽ có một viên long linh quả giang thế. Cho nên chúng ta mới có thể muốn đi thử thời vận. Tiêu Vũ nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Chuyện này vốn dĩ hiện tại không có bao nhiêu người biết, chính là đương Thẩm Lăng Nhi hỏi thời điểm, hắn lại một chút không nghĩ giấu giếm nàng, chẳng sợ hắn được đến linh quả, Thẩm Lăng Nhi nếu thích, hắn cũng sẽ đưa đến nàng trong tay. Thẩm Lăng Nhi đoán được tiêu vũ đại khái cũng là vì Long Linh qua đi, nhưng là nàng lại không nghĩ rằng tiêu vũ thế nhưng như vậy tin tưởng chính mình. Nàng bất quá thuận miệng hỏi một chút, hắn liền đúng sự thật báo cho. Chẳng lẽ hiện tại trên đại lục người đều biết tin tức này? Thẩm Lăng Nhi như thế suy đoán, bằng không nàng thật sự không rõ tiêu vũ vì sao sẽ dễ dàng liền nói. Lăng Nhi, các người như thế nào cũng ở chỗ này? Tiêu vũ mở miệng hỏi. Chúng ta cũng đi tìm chết hải. Thẩm Lăng Nhi nói đơn giản nói. Thật sự. Thật tốt quá, không bằng chúng ta một đường đồng hành đi. Nay đi tìm chết đường biển đồ xa xôi, cùng nhau đi cũng hảo có cái bạn." Tiêu Vũ hưng phấn nói. Nghĩ vậy dọc theo đường đi đều có thể cùng Thẩm Lăng Nhi cùng nhau đồng hành, trong lòng thế nhưng sẽ có một loại thực cảm giác hạnh phúc lan tràn. Rồi lại sợ hãi Thẩm Lăng Nhi sẽ tự tuyệt, cho nên thật cẩn thận nhìn Thẩm Lăng Nhi. "Cũng hảo." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Dù sao nàng cũng không có đi qua biển chết, nếu hiện tại nhiều miễn phí hướng dẫn du lịch, không cần bạch không cần. Mấy người khi nói chuyện trên mặt đất ba người đã chậm rãi tỉnh lại. Khu khu, đau quá. A, đau đã chết. Đáng chết, ta đây là đã chết sao. Một bên oán giận một bên từ trên mặt đất lên. Vài người ngồi ổn mới phát hiện bên người còn hữu dụng những người khác. Đương nhìn đến thẩm lăng nhi cùng tuyết u còn có thiên đường thời điểm, hai cái nam tử trong mắt đều tràn ngập kinh diễm. Mà duy nhất nữ tử nhìn đến thẩm lăng nhi thời điểm, trong mắt lại là chợt lóe mà qua thù hận cùng sát ý không sai. Không phải ghen ghét thế nhưng là hận. Tuy rằng thức mau, nhưng thẩm lăng nhi vẫn là cảm giác được. Khoe miệng khẽ nhết, không người nhìn đến thẩm lăng nhi trong mắt khinh thường. Sắc ý sao? Nàng thật đúng là không thấy ra cái này nữ chính là ai. Bất quá từ đối phương trong ánh mắt, thực rõ ràng là phi thường nhận thức chính mình, xem ra này đồng hành lộ là đi không được nhiều xa. Tiêu Minh, vị này chính là. Trong đó một cái nam tử nhìn đến Tiêu Vũ cười hỏi, nhưng đương hắn thấy Tiêu Vũ một thân sạch sẽ. Thả trên người thường tựa hồ cũng đều hảo, mắt chật lóe, lại là không nói thêm nữa. a, vị này chính là thẩm tiểu thư, tối hôm qua là bọn họ đã cứu chúng ta. Tiêu vũ đối với ba người giải thích nói. Lăng nhi, bọn họ mấy cái là bằng hữu của ta. Vị này chính là lâm nhiên, cái kia là hắn muội muội lâm tây. Một cái khác là ta đệ đệ tiêu vân. Ngược lại lại vì thẩm lăng nhi giới thiệu nói. Thẩm lăng nhi chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Vẫn chưa mở miệng nói cái gì. Thẩm tiểu thư ngươi hảo, đa tạ thẩm tiểu thư ân cứu mạng. Ngày nào đó có cái gì yêu cầu trợ giúp, ta lâm nhiên nhất định dốc hết sức lực. Lâm nhiên si mê nhìn thẩm lăng nhi nói. Trong lòng thẩm than thật là quá Mỹ. Hắn chưa bao giờ biết trên đại lục khi nào xuất hiện như thế Mỹ đến nữ tử. tạ liền miễn, ta cứu các ngươi cũng không phải miễn phí. Thiên đường. Thẩm lăng nhi khỏe miệng gợi lên một mặt độ cung, cười nhạt nói. Cái gì? Lâm nhiên nhất thời không minh bạch thẩm lăng nhi ý tứ. Liên mỗi ngày đường lấy ra một chương đơn tử đưa cho tiêu vũ cùng trong tay hắn, tiêu vũ chỉ là nhẹ nhàng cười. Xem cũng chưa xem liền thu hồi tới. Mà lâm nhiên cúi đầu vừa thấy mặt trên viết đồ vật, sắc mặt một hồi lam một hồi bạch. Mặt trên viết toàn bộ đều là các loại chân quý dược liệu cùng tài liệu. Hắn cái này rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai nhân gia cứu chính mình không phải miễn phí chính là ý tứ này. Cũng chính là bọn họ cần thiết phó cho nhân gia thù lao, hơn nữa vẫn là quý dò người. Ca, là cái gì? Lâm Hân thanh âm đánh gãy Lâm Nhiên trầm tư. Hắn ngẩn đầu xem tiêu vũ đã đem đơn tử thu hồi tới, tự nhiên cũng không muốn bị tiêu vũ so đi xuống. Cũng phi thường tự nhiên đem đơn tử thu lên. Không có gì. Tìm một chỗ thay cho quần áo đi, nhìn xem hiện tại trên người thật là Lâm Nhiên nhìn đến bên người Lâm Hân nói. A Lâm Hân nghe vậy túi đầu vừa thấy, la lên một tiếng liền chạy ra. Các người cũng đi tìm một chỗ thay cho quần áo đi. Tiêu vũ đối với Lâm Nhiên cùng tiêu vân nói. Hảo. Hai người lên tiếng cũng tránh ra. Thiên đường, ta mệt nhọc. thẩm lăng nhi nói. 234 thủy linh điệu tâm. Thiên đường cùng tuyết thú nghe vậy, lập tức đem lều chạy lấy ra tới đắc hảo. tiểu thư, người đi vào nghỉ ngơi đi, chúng ta ở bên ngoài liền hảo. Tuyết thú chỉ vào đã đáp tốt lều chạy nói, tuấn mỹ trên mặt treo ôn nhu ý cười. Căn bản làm người vô pháp đem hắn tưởng tượng thành một con cường hãn thần thú. Tối hôm qua cũng chưa ngủ, bọn họ mới vừa tỉnh lại hẳn là cũng rất mệt, nghỉ ngơi một ngày Buổi tối lại lên đường đi. Thẩm Lăng Nhi ném xuống một câu, xoay người liền chui vào lều chạy bên trong. Tiêu Vũ vừa định nói buổi tối nơi này không phải rất nguy hiểm sao. Nhưng thấy đã biến mất không thấy Thẩm Lăng Nhi, chỉ có thể đem đến bên miệng nói sinh sôi nuốt đi xuống. Thiên đường lấy ra hai thanh ghế nằm, đưa cho tuyết ưu một phen. Sau đó hai cái tuyệt sắc Mỹ Nam liền một bên một cái, như đồng môn thần giống nhau ngồi ở Thẩm Lăng Nhi lều trại hai tắc, phi thường ăn ý nhắm mắt dưỡng thần lên. Lưu lại tiêu vũ một người ngốc ngốc nhìn thẩm lăng nhi lều trại. Đẹp khỏe miệng xả ra một mặt cười khổ, than nhẹ một tiếng. Đành phải lấy ra chính mình lều trại. Đáp hảo lúc sau hắn cũng không có lập tức đi vào, mà là ngồi ở lều trại bên cạnh chờ mặt khác ba người trở về. Không bao lâu, lâm nhiên, lâm hân cùng tiêu vân liền đã đổi hảo quần áo đã trở lại. Nhìn đến trước mắt tình huống trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Vũ ca ca, chúng ta không phải muốn chạy nhanh lên đường sau. Người đây là... Lâm Hân dùng ngón tay chỉ tiêu vũ phía sau lều trại khó hiểu hỏi, một chương thanh tú trên mặt tràn ngập nghi vấn. Còn không quên dùng mắt lặng lẽ ngắm ngắm một bên nhắm mắt dưỡng thần thiên đường, cho dù là lơ đãng nhìn lén, cũng vô pháp bỏ qua nàng giờ phút này trong mắt mê luyến. Lăng Nhi nói các ngươi vừa mới tỉnh lại, hẳn là đều rất mệt, cho nên trước nghỉ ngơi một hồi. Buổi tối lại lên đường là được. Tiêu vũ nhìn mấy người nhàn nhạt lặp lại nói, cái gì? Chẳng lẽ bọn họ là tưởng cùng chúng ta cùng nhau lên đường sao? Vũ ca ca ngươi có phải hay không quên chúng ta lần này đi làm cái gì? Lâm Hân nghe vậy nhịn không được lớn tiếng nói. Ta tự nhiên không quên, lăng nhi bọn họ cũng là đi tìm chết hải, dù sao tiện đường, ta quyết định theo chân bọn họ cùng nhau đi. Các ngươi nếu là không nghĩ cùng nhau nói, có thể đi trước. Tiêu Vũ xem cũng chưa xem Lâm Hân liếc mắt một cái, chỉ là bình tĩnh nói. Ca, bọn họ chẳng lẽ cũng là? Tiêu Vân nhìn chính mình ca ca Tiêu Vũ hỏi. Hắn không biết Tiêu Vũ cùng cái kia mỹ lệ nữ tử là cái gì quan hệ. Cho nên hắn cũng không xác định, những người đó có phải hay không cùng chính mình đám người lần này mục đích là giống nhau. Hẳn là đi. Tiêu Vũ trả lời, tuy rằng hắn không hỏi. Bất quá ngấm lại hẳn là cũng không sai biệt lắm. Chúng ta đây còn muốn theo chân bọn họ đồng hành sao. Thực lực của bọn họ Tiêu Vân nhìn mắt một bên trợp mắt tuyết ú cùng thiên đường, hết trôi chê thực rõ ràng. Vân ca ca nói không sai. Vũ ca ca. Mấy người bọn họ thực lực vừa thấy liền so với chúng ta lợi hại. Nếu chúng ta theo chân bọn họ cùng nhau đi nói. Đến lúc đó Long Linh quả chẳng phải là bị bọn họ đoạt được. Lâm Hân ngồi xổm xuống lôi kéo tiêu vũ cánh tay nói. Tuy rằng nàng đối diện Mạo Tuấn Mỹ Thiên Đường thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là nàng biết, nam nhân kêu bên người nữ nhân, so với chính mình không biết đẹp hơn nhiều ít lần. Cho nên chính mình căn bản là không có diễn. Ta nhưng thật ra cảm thấy tiêu hình nói cũng đúng, dù sao thiệt đường. Đại gia cùng nhau đồng hành cũng hảo có cái bạn. Không đợi Tiêu Vũ nói chuyện, vẫn luôn đứng ở một bên Lâm Nhiên đột nhiên mở miệng nói, mắt nhưng vẫn nhìn thẩm Lăng Nhi lều trại. Kia trong mắt chợt lóe mà qua tham lam ánh mắt, trùng hợp bị ngẩng đầu Tiêu Vũ bắt giữ vừa vặn. Ta đã đáp ứng cùng Lăng Nhi cùng nhau đi, các ngươi ai ngờ đi trước liền đi trước đi, ta mệt mỏi, đi vào nghỉ ngơi. Tiêu Vũ nói xong, không giấu vết từ Lâm Hân trong tay, giải cứu ra bản thân cánh tay, sau đó xoay người trở lại chính mình lều trại bên trong đi nghỉ ngơi. Nhìn trốn vào lều trại Tiêu Vũ, Lâm Hân đứng lên hung hăng dậm chân. Nhìn chính mình ca ca nói, "Đại ca, ngươi vì cái gì cũng cùng Vũ ca ca giống nhau." Nàng không rõ chính mình ca ca là chuyện như thế nào. Ta xảy ra chuyện gì? Ta là cảm thấy Tiêu huynh nói không sai a, hơn nữa chúng ta hiện tại trạng huống cũng xác thật không thích hợp lên đường. Nếu tái ngộ thấy cái gì linh thú đàn đàn nói, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể như thế may mắn bị người cứu sao?" Lâm Nhiên nhìn chính mình muội muội giải thích nói, "Quả nhiên, Lâm Nhiên nói mấy câu, nói Lâm Hân không nói chuyện nhưng đối, cũng biết chính mình ca ca nói không sai. Trải qua ngày hôm qua thảm thống trải qua, nàng hiện tại nhớ tới đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Căm dận xoay người ở một bên ngồi xuống. Tiêu Vân thấy nhà mình đại ca vào lều trại, Lâm Hân cũng chưa ý kiến, chính mình lại nói cái gì cũng là hưởng công. Đành phải nhận mệnh lấy ra lều trại đáp hảo, chính mình cũng đi vào nghỉ ngơi đi. Mà Lâm Nhiên tắt trợ giúp Lâm Hân cùng chính mình đáp hảo lều trại lúc sau. Nhìn mắt còn ở một bên tức giận lâm hân, bất đắc di thở dài, ngồi ở một bên. Nhưng mắt lại là gắt gao nhìn trầm trầm Thẩm Lăng Nhi lều chạy cửa. Trong không gian mặt, Thẩm Lăng Nhi trở lại không gian lúc sau, liền đi tới tô ra đám người cùng mộ dung ra mấy người huấn luyện địa phương. Thông qua thí luyện không gian bên ngoài màn hình, rõ ràng thấy được bên trong mỗi người tình huống. Lúc này tô ra một đám người đang bị vây ở một chỗ phong cảnh tú mị trong sơn có mặt, nơi này linh khí nồng đậm, hoa thơm chim hót. Giống như thế ngoại đảo nguyên giống nhau Mỹ lệ. Cùng phía trước bọn họ đi tới lộ hoàn toàn là không giống nhau. Ta nói tiểu lâu a nơi này thật là quá Mỹ. Như thế nào sẽ có như thế Mỹ lệ địa phương, thật hy vọng cả đời ở chỗ này sinh hoạt thì tốt rồi. Tô tiểu phàm nhìn chung quanh cảnh đẹp, nhịn không được tán thường nói. Đúng vậy, thật không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có như thế Mỹ lệ địa phương. Tô tiểu lâu cũng nhịn không được nói. Ta xem đại gia vẫn là cẩn thận một chút đi, ngắm lại chúng ta phía trước trải qua. Ta cảm thấy nơi này căn bản không có khả năng là cho thấy thượng nhìn đến như thế bình thường. Tô Vân Phi nhìn đắm chìm ở cảnh đẹp chung mọi người nhắc nhở nói, phía trước bọn họ trải qua, có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Kia tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng, tuy là ở tiến vào phía trước tiểu thư cùng bọn họ nói quá, có khả năng sẽ chết ở bên trong. Bọn họ có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị cha tấn lòng còn sợ hãi. Vân Phi nói rất đúng, tiểu thư căn bản không có khả năng làm chúng ta tại đây sao Mỹ lệ địa phương huấn luyện. Ta xem vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tô Vân Bân nhìn bốn phía cảnh giác nói. Hắn cùng Tô Vân Phi ý tưởng giống nhau, trải qua qua trước những cái đó địa phương, đánh chết hắn cũng không tin trước mắt này đó là thật sự. Liên ở Tô Tiểu Lâu tưởng phản bác Tô Vân Phi cùng Tô Vân Bân nói khi, chỉ thấy nguyên bản Mỹ lệ sơn cốc, đột nhiên cuồng phong sầu khởi, vốn là khai kiểu diễm đóa hoa, cánh hoa nháy mắt bay lại đây, nguyên bản cho rằng chỉ là cánh hoa không đương một chuyện mọi người, đương cánh hoa không lưu tình chút nào cắt qua làn ra khi Mới không thể không nghiêm túc đối đãi. Trong lúc nhất thời mọi người cũng không dám thiếu cảnh giác, cùng phong thổi bọn họ mắt đều không thể mở. Chính là này cánh hoa phảng phất là vô cùng vô tận giống nhau, từ bốn phương tám hướng hướng tới bọn họ công kích lại đây. Đại gia vài người làm thành một vòng, đưa lưng về phía bối như vậy chúng ta liền sẽ không thương đến người một nhà. Tô tiểu lâu mắt mị thành một cái phùng hô. Mọi người nghe vậy, nhanh chóng vài người làm thành một vòng, các loại linh lực ở không trung bay múa. Chỉ là này trong núi phong lại là càng lúc càng lớn, cơ hồ ngay cả ổn đều trở nên khó khăn. Mà cùng với phong càng lúc càng lớn, trong gió cánh hoa công kích nhưng thật ra đột nhiên biến mất. Đại gia tay nắm tay, ngàn vạn đường bị gió thổi tan. Nhất định phải kiên trì. Ta nhìn cùng phía trước thác nước không sai biệt lắm, cũng là khảo nghiệm chúng ta thể năng. Tô Vân Bân phát hiện đã không có cánh hoa công kích, lại là sức gió vẫn luôn biến đại, vì thế suy đoán nói. Không sai, chúng ta nhất định phải kiên trì. Nếu đi không ra nơi này, chúng ta còn có cái gì mặt thấy tiểu thư? Tô Vân Phi hô to một tiếng. Mọi người thu hồi chính mình vũ khí, sau đó một cái lôi kéo một cái, theo bọn họ tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, trong sơn cốc mặt phòng cũng là càng lúc càng lớn. quát lên mãn sơn gió cắt căn bản đều không thể thấy rõ ràng bọn họ bộ dáng. Bên kia mộ dung thiên đám người đang bị vây ở một chỗ trong rừng trúc, nơi này là một cái ảo trận, chỉ cần người tiến vào này phiến trong rừng trúc mặt. Liên sẽ nhìn đến chính mình trong lòng nhất sợ hãi một màn, nếu người vô pháp khắc phục này phân sợ hãi, như vậy đem vĩnh viễn bị nhốt tại đây trận bên trong, thậm chí là chết ở trận pháp bên trong. Hiện nhiên, mộ dung thiên đám người đã đi vào rừng trúc có một ít thời gian, hiện tại bọn họ mỗi người biểu tình đều không phải thực hảo. Mộ dung thiên càng là đầy trời đổ mồ hôi ngồi dưới đất, hai mắt hoảng sợ nhìn phía trước. Tuy rằng nhìn không tới hắn hiện tại thấy cái gì, chỉ là từ bộ dáng của hắn cũng có thể đoán được, hắn làm nhìn thấy nhất định là hắn nhất sợ hãi Theo thời gian một chút một chút quá khứ, trương hàng cái thứ nhất đầy người mồ hôi tỉnh táo lại, phát hiện chính mình đã ở rừng trúc ngoại, mà những người khác như cũ không có ra tới, hắn mới biết được kia rừng trúc là một cái ảo trận. Lại qua một đoạn thời gian, một đám đều từ ảo trận bên trong đi ra. Thẩm lăng nhi khỏe miệng hơi hơi dơ lên một nụ cười, xem ra chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Tô ra đám người lúc này cũng ở cùng phong tập kích hạng, dũng cảm kiên trì xuống dưới. Tại chỗ nghỉ ngơi một lúc sau, liền chuẩn bị tiếp tục đi tới. Phải cẩn thận Nga. Thẩm Lăng Nhi mang theo ý cười thanh âm ở bọn họ bên thai vang lên. Gì, ta có phải hay không nghe lầm? Ta như thế nào giống như nghe thấy tiểu thư thanh âm đâu? Tô tiểu lâu khắp nơi nhìn xung quanh nói. À, ta cho rằng theo ta nghe thấy được đâu, ta cũng là, ta nghe thấy tiểu thư nói phải cẩn thận. Là cái gì ý tứ? Tô tiểu phàm cũng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ tiểu thư vào được sao? Không thấy được a, lại nói chúng ta không phải mới vừa trải qua song cuồng phong sao. Thô Vân Phi cũng khắp nơi nhìn xem nói, ta xem nhất định là nơi này trận pháp làm cho, phỏng chừng không phải tiểu thư, bất quá là bắt trước tiểu thư thanh em thôi. Thô Vân Bân giải thích nói, tuy rằng hắn cũng nghe thấy, còn tưởng rằng chính mình nào giác, hiện tại nhìn xem mọi người đều nghe thấy được, tiểu thư lại không ở nơi này, như vậy nhất định là nơi này có cái gì trận pháp quan hệ. Ân, ta xem cũng là, chỉ cần không có việc gì chúng ta liền đi thôi. Phỏng chừng vừa rồi thanh em kia là lửa dối chúng ta. Tô Tiểu Lâu không để bụng nói, chỉ là hắn nói vừa ra hạ, liền Minh Bạch vừa rồi câu nói kia, mặc kệ có phải hay không tiểu thư nói, thật đúng là không phải lừa dối bọn họ. Bởi vì thật vất vả quá khứ gió to, tới so thượng một lần càng thêm mãnh liệt, nếu không phải giờ phút này, bọn họ đều ly đến tương đối gần, phòng trừng liền sẽ bị phong cấp thổi đi rồi. Thẩm Lăng Nhi cười nhìn một đám ở trong gió cắn răng kiên trì mọi người, lộ ra hiểu ý cười. Nàng Thiện Lương không có nói cho bọn họ, muốn chạy ra cái kia mỹ lệ sơn cốc là phải trải qua 3 lần cuồng phong tập kích. Bất quá, nàng tin tưởng bọn họ, nhất định sẽ đi ra. Thẩm lăng nhi đi xem dễ thương đám người, lại ở thẩm phi vũ cùng tuyết phong bế quan phòng bên ngoài đứng một hồi lâu, mới trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi một chút, ra tới lúc sau ở phòng bếp làm một bàn đơn giản đồ ăn. Đều tới tiểu hoa, lại phân phó thiên đường ở bên ngoài bố trí cái trận pháp, chờ đến thiên đường nói có thể, thẩm lăng nhi tâm niệm vừa động, thiên đường cùng tuyết hú đã bị mang về không gian. Bởi vì Tuyết U lần đầu tiên tiến vào không gian, tự nhiên là sẽ thực bình thường phát ngốc lập tức. Điểm này Thẩm Lăng Nhi bọn người đã thói quen. Cho nên ba người thực bình tĩnh một bên ăn cơm, một bên thưởng thức mỹ nam phát ngốc. Tỉ tỉ, cái này đẹp ca ca là ngươi tân thu, kia chỉ biết phi điều sao. Tiểu Hoa mở to đẹp mắt to nhìn Tuyết U hỏi. ân, đúng vậy. Thẩm Lăng Nhi cười trả lời. Nếu là Tuyết U nghe thấy Tiểu Hoa kêu chính mình điều, không biết có thể hay không báo nổi. Thơm quá a. Theo thanh âm rơi xuống, một cái nại hoa xuất hiện ở trên bàn, đúng là thẩm lăng nhi mu bàn tay thượng U mị. gì tỷ tỷ đứa nhỏ này là ai a? Lớn lên hảo đáng yêu Nga. Tiểu hoa nhìn đến đáng yêu U mị phi thường thích hỏi, còn dôi tay đi méo méo U mị bánh bao mặt. Ngươi mới là hài tử, ngươi cả nhà đều là hài tử. U mị tặc mau trừng mắt tiểu hoa quát. Hắn chỉ là thực lực không có khôi phục được không, hắn mới không phải hài tử đâu. Ta như thế nào xem đều so ngươi rất tốt không tốt. Đương nhiên ngươi là hài lạc. Tiểu hoa vừa nói một bên còn dùng con dấu chọc u mị tiểu cánh tay, mềm mại, hảo đáng yêu. Khí u mị đen nhánh nếu sao trời đồng tử ngọn lửa thốc thốc, trừng mắt nhìn tiểu hoa nửa ngày. Mới đem lực chú ý chuyển rời đến trên bàn đồ ăn chung. Tiểu ma, ngươi có muốn ăn hay không cơm? Thầm lăng nhi sở sở trên cổ tay tiểu ma hỏi. ân ăn, ăn cái gì? Tiểu ma một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng hỏi. ngẩng đầu nhìn nhìn trên bàn ăn ngon. Do dự một chút Từ Thẩm Lăng Nhi trên cổ tay nhảy đến giữa không trung, rơi xuống đất lúc sau biến thành một cái môi hồng răng trắng hắc y tiểu thiếu niên, thân hình khôn trường, mặt mày quyến tú, giống một bộ an tĩnh sơn thủy họa như vậy, cả người có một loại ôn nhu mỹ cảm. Đi vào thiên đường bên người vị trí ngồi xuống, nhìn nhìn u mị cùng tiểu hoa. Phi thường hàm xúc cầm lấy chén đũa bắt đầu ăn cơm. Tỷ tỷ, bọn họ đều hảo hảo xem nga. So bên ngoài nhân loại đẹp nhiều. Tiểu hoa mắt bên trong nơi nơi đều là hưng tâm. Nàng phát hiện tỉ tỉ thú thú cái gì hóa hình lúc sau, đều hảo xoay nói. Thẩm Lăng Nhi chỉ là cười cười, nàng cũng cùng Tiểu Hoa cái nhìn giống nhau. Kiếp trước nàng chính là cũng gặp qua không ít tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa các quốc gia các nơi đều có, khí chất các không giống nhau. Nhưng là cùng này một đời bên người nàng đản đản, tiểu bảo cùng nhóc con đám người so sánh với, thật đúng là lược kém một bậc. Tuyết U rốt cuộc từ khiêm sợ chung bừng tỉnh, lại ngây ngốc nhìn liếc mắt một cái tiểu ma cùng Tiểu Hoa. Huỵu khuất đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi một đôi mắt tím rõ ràng viết tiểu thư cầu giải thích tuyết u trước ngồi xuống ăn cơm ăn xong làm tiểu hoa nói cho ngươi thầm lăng nhi làm lơ hắn đáng thương ánh mắt nói nga hảo tuyết u nghe vậy ngoan ngoãn ngồi xuống bắt đầu ăn cơm bởi vì thầm lăng nhi tay nghề không phải giống nhau hảo cho nên ngay cả tuyết u cùng tiểu man này đó ngày thường không cần ăn cái gì thú thú cũng là ăn phi thường vui vẻ một bữa cơm ở u mị thỉnh thoảng tiếng hô bên trong đại gia ăn đặc biệt vui sướng Ăn xong lúc sau tiểu ma cùng ú mị bởi vì ăn nhiều. Trực tiếp bay đến thẩm lăng nhi trên cổ tay bắt đầu làm vật phẩm trang sức. Mà tuyết u tắc lôi kéo tiểu hoa hỏi đông hỏi tây. Tiểu thư, ta vừa rồi ở bên ngoài phát hiện một sự kiện rất kỳ quái. Thiên đường cầm lấy trên bàn trà, uống một ngũ nói. Cái gì sự tình kỳ quái? Thẩm lăng nhi quay đầu nhìn thiên đường hỏi. Vừa rồi ở bên ngoài ta dùng thân thức, do xét hạ này rừng rậm bên trong. Phát hiện bên trong cách đó không xa giống như bị cái gì chặn. Ta thần thức thế nhưng vô pháp rõ thám biết, ta thử rất nhiều lần đều không được. Sau lại làm tuyết u cũng thử hạ, kết quả giống nhau không được. Ta cảm thấy hình như là có kết giới hoặc là cái gì cách trở thần thức do xét. Thiên đường suy nghĩ hạ nói. Nga! Xem ra ngày này lạc rừng rậm có lẽ thật sự có cái gì đâu. Chờ bên ngoài trời tối chúng ta liền xuất phát. Thầm lăng nhi phi thường có hứng thú nói. Hảo! Bởi vì không gian cùng bên ngoài sai giờ quan hệ. Thẩm lăng nhi mấy người ở trong không gian mặt chính là đợi đến phi thường thoải mái, tuyết ú càng là đem không gian linh quả ăn đến nị. Cuối cùng nhìn đến tiểu hoa trong tay đưa qua linh quả, hắn liền bắt đầu trốn tránh. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình thật là quá may mắn, nếu không phải chính mình nhận chủ, nơi đó sẽ giống như bây giờ hạnh phúc, ăn đến như thế thật tốt ăn linh quả. Phải biết rằng ở vũ thần đại lục như vậy giao diện, tưởng chờ đến một viên hảo một chút linh quả thành thục, đó là yêu cầu ngàn năm thời gian. Lại còn có không có này trong không gian mặt ăn ngon. Nếu là thẩm lăng nhi biết, tuyết u đứa nhỏ này bởi vì linh quả ăn ngon, liền cảm giác được hạnh phúc, thật là không biết nên nói chút cái gì hảo. Thẳng đến bên ngoài không chung chậm rãi yên lặng xuống dưới, thiên đường cùng tuyết u mới từ trong không gian mặt trước ra tới. Sau đó thiên đường triệt trận pháp, hắn cùng tuyết u làm bộ vừa mới tỉnh lại. Tiểu thư, chúng ta cần phải đi. Thiên đường nhìn đã trở có chút không kiên nhẫn lâm hơn đám người, làm bộ đối với lều trại hô một câu. Không bao lâu thẩm lăng nhi từ lều chạy bên trong đi ra. Nhìn nhìn trừ bỏ Tiêu Vũ, mặt khác ba người có chút bất thiện sắc mặt, cũng biết là bởi vì chờ chính mình chờ lâu rồi. Bất quá này cùng nàng đều không có cái gì quan hệ, là bọn họ thế nào cũng phải muốn cùng chính mình đồng hành, lại không phải chính mình tưởng theo chân bọn họ cùng nhau đi. Chúng ta đi thôi. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt Tiêu Vũ, sau đó nhàn nhạt nói. Lăng Nhi, ngươi nói bụng đi, ta vừa rồi qua bên kia tìm mấy cái quả dại cho ngươi ăn. Tiêu Vũ đi tới đem mấy cái linh quả đưa cho Thẩm Lăng Nhi nói cảm ơn đi thôi thẩm lăng nhi vốn dĩ tưởng nói chính mình ăn qua chính là nhìn đến tiêu vũ trong mắt nồng đậm chờ mong ngấm lại vẫn là nhận lấy nói câu cảm ơn chúng ta đi thôi đi rừng dậm bên trong nhìn xem các ngươi chính mình chú ý an toàn thẩm lăng nhi nói xong dẫn đầu đi đến phía trước tiểu thư ta ở phía trước thiên đường nói xong đối với tuyết u đưa mắt ra hiệu chính mình đi đến thẩm lăng nhi phía trước mà tuyết u tắc phi thường ăn ý đi ở thẩm lăng nhi mà sau Hai người thực tốt đem nhà mình tiểu thư bảo hộ ở bên trong Làm cho thẩm lăng nhi phi thường vô ngữ Nàng thiệt tình không có như vậy nhược hành sao Tiêu vũ đi theo tuyết u lúc sau Bên người còn lại là tiêu vân Đi ở cuối cùng lâm nhiên nhìn thẩm lăng nhi ba người Trong mắt hiện lên mạc danh u quang Mà lâm hân trong mắt còn lại là che kín oán hận Hung hăng trừng mắt thẩm lăng nhi Nếu ánh mắt có thể giết người Thẩm lăng nhi phỏng trừng đã sớm bị lâm hân giết chết mấy trăm lần Mặt sau vài đạo đặt ở chính mình trên người ánh mắt Thẩm Lăng Nhi tự nhiên là phi thường rõ ràng. Một đạo cực nóng hẳn là tiêu vũ, một đạo tìm tòi nghiên cứu còn lại là tiêu vân. Một đạo tính kế hẳn là lâm nhiên, mà kia một đạo mang theo sát ý không cần tưởng cũng biết, là cái kia gọi là lâm hân. Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng khẽ nhuyết, phát họa ra một mặt duyên dáng độ cung. Tưởng tính kế nàng. Đối nàng có sát tâm. thực hảo, chỉ mong đừng làm cho nàng quá thất vọng mới hảo, bằng không, chẳng phải là không hảo chơi. Mọi người theo rừng rậm vẫn luôn hướng về chỗ sâu trong đi đến, ai đều không có phát hiện. Liên ở bọn họ phía trước 5 mét địa phương, có một tầng nhàn nhạt hơi mỏng, cơ hồ là dùng mắt thường khó có thể nhìn đến kết giới. Cũng đúng là tầng này kết giới mới làm thiên đường cùng tuyết ưu như thế nào đều không thể phát hiện tình huống bên trong. Bởi vì không có phát hiện, cho nên mọi người không hề chuẩn bị liền xuyên thấu kết giới, liền ở cuối cùng một người cũng xuyên qua kết giới thời điểm. Bọn họ trước mắt hoàn cảnh đột nhiên biến đổi. Cảm giác được trung quanh đang ở phát sinh biến hóa, thiên đường bản năng bắt lấy Thẩm Lăng Nhi tay đưa tới chính mình bên người. Tiểu thư, cẩn thận. Thiên đường cảnh giác nói. Tuyết U cũng cùng thời gian đi vào thiên đường bên người, che chở Thẩm Lăng Nhi chẳng hảo. Mà tiêu vũ lại cũng là đồng dạng đi vào Thẩm Lăng Nhi bên người, nhìn mắt phát hiện Thẩm Lăng Nhi không có việc gì, mới đối với lâm nhiên đám người nói câu cẩn thận. Mà lâm hân nhìn đến tiêu vũ trước tiên, thế nhưng là xem xét Thẩm Lăng Nhi có hay không bị thương khi. Trong mắt ghen ghét cùng hận ý càng thêm khắc cốt. Chờ đến thích hướng chung quanh hoàn cảnh lúc sau, thầm lăng nhi mọi người mới định chỉ nhìn đến trước mắt một màn này, không khỏi hít hà một hơi. Này nơi đó còn có cái gì rừng rậm. Liếc mắt một cái nhìn lại đại dương mênh ngông một mảnh, bọn họ nơi địa phương, cũng chỉ có dung mấy người đặt chân địa phương mà thôi. Địa phương khác toàn bộ đều là nước biển. Vũ ca ca, đều lại bọn họ. Nếu chúng ta ban ngày liền đi nói, liền sẽ không gặp được chuyện như vậy. Người xem hiện tại Chúng ta nên sẽ không chết ở chỗ này đi. Lâm Hân ngoan độc nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Vị cô nương này, chúng ta giống như không có yêu cầu ngươi đi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua một thân màu vàng váy áo Lâm Hân nói. Hử, rõ ràng chính là ngươi đi theo chúng ta được không? Thế nhưng còn làm chúng ta đợi ngươi suốt một ngày. Lâm Hân Phi thường không khách khi nói. Lâm Tiểu Thư, ta phía trước đã nói qua, các ngươi muốn chạy có thể đi trước. Cho nên cùng việc này cùng Lăng Nhi không quan hệ. Thẩm ngươi nói chuyện chú ý. Tiêu Vũ sắc mặt trầm xuống nhìn Lâm Hân nói: "Vũ ca ca, ngươi như thế nào có thể?" "Hảo, Hân Nhi, câm miệng." Lâm Hân còn tưởng nói cái gì, lại bị Lâm Nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngắt lời nói. Lâm Hân hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Lăng Nhi, ủy khuất nhìn Tiêu Vũ, cuối cùng ở Tiêu Vũ làm lơ hạ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thẩm Lăng Nhi cũng không để ý đến Lâm Hân cái kia nào tàn nữ, ngược lại đem lực chú ý tập trung ở trước mắt Hải Vũ thượng. Nàng cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, đến tột cùng nên làm sao bây giờ nàng cũng không có quá lớn năm chắc. tiểu thư, nơi này không có trận pháp. Hơn nữa phía trước chúng ta đi qua địa phương cũng không thấy, vừa rồi chúng ta hẳn là xuyên qua cái kia kết giới, tiến vào đến nơi đầy không gian. Thiên đường lộ ra thần thức khắp nơi điều tra một phen xuống dưới nói. Ta cũng thấy được, hẳn là, chỉ là hiện tại chúng ta cần thiết tìm được xuất khẩu mới được, bằng không rất có khả năng bị nhốt ở chỗ này. Khó trách có người nói buổi tối tiến vào ngày này lạc rừng rậm người, mặc kệ thực lực rất cao đều ra không được, xem ra cũng đều không phải là đều là đồn đãi." Thẩm Lăng Nhi đạm nhiên cười nói, "Lăng Nhi nhưng có biện pháp." Tiêu Vũ nhìn bốn phía, không có nhìn ra bất luận vấn đề gì, có chút bất đắc dĩ hỏi, "Tạm thời không biết, cùng nhau quan sát hạ tìm xem xuất khẩu đi." Thẩm Lăng Nhi nhìn Tiêu Vũ nói, nói xong lúc sau để khí bay đến giữa không trung, nhìn chầm chằm phía dưới hải vực cẩn thận quan sát đến. Muốn nhìn ra điểm cái gì tới, chính là lại không thu hoạch được gì. Đang ở thẩm lăng nhi có chút ảo náo thời điểm, nàng dưới chân đột nhiên văng lên. Mời anh một tiếng. Sau đó bùng lên ra một cổ phóng lên cao lang quang, đem toàn bộ hải vực chiếu dọi thành một mảnh u lam sắc. thẩm lăng nhi còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, liền cảm giác có một cổ rất mạnh lực lượng, lôi kéo thân thể của nàng chiều lam quang nổ mạnh trong biển bay đi. Chờ đến nàng thân mình dừng lại khi... Mới phát hiện chính mình thân ở ở một cái thực hoang vắng địa phương, trên mặt đất còn lại là màu đen thổ địa, thả không có một ngọn cỏ. Trong không khí mặt có một ít màu lam tiểu giọt nước ở chậm rãi đông đưa. Nàng duỗi tay đi chọc chọc từ trước mặt thổi qua màu lam giọt nước, nào biết nàng một chạm vào, màu lam giọt nước liền lọt vào nàng làn ra bên trong. Một cổ thực thoải mái thủy thuộc tính linh lực từ ngón tay hướng trong cơ thể lan tràn. Thẩm Lăng Nhi trong mắt lộ ra một mặt kinh hỉ, chẳng lẽ này đó màu lam giọt nước đều là linh lực ngưng tụ thành? Thẩm Lăng Nhi khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện cái này trong không gian, nơi nơi đều phập phềnh màu lam giọt nước, đây là cái gì địa phương đâu? Thẩm Lăng Nhi có chút khó hiểu nghĩ, "Thiên Đường, Tuyết U, các ngươi ở sao?" Thẩm Lăng Nhi nhìn xem bên người chỉ có chính mình một người, nhịn không được kéo ra giọng nói lớn tiếng kêu lên, chính là lại không có đáp lại. Vì thế ở trong lòng thử dùng khế ước quan hệ, kêu gọi Thiên Đường cùng Tuyết U, lại phát hiện thế nhưng vô pháp liên hệ. Hơn nữa ngay cả nàng tưởng trở lại không gian cũng không thể Trong khoảng thời gian ngắn Thẩm Lăng Nhi thật đúng là có điểm lo lắng. Cũng không biết nàng không thể hiểu được bị kia một cổ lam quang đưa tới nơi này, là vì cái gì. Thẩm Lăng Nhi đứng dậy đi rồi một hồi, mới phát hiện cái này không gian thoạt nhìn rất lớn, vô biên vô hạ, liếc mắt một cái căn bản nhìn không tới biên, đập vào mắt nơi nơi đều là màu lam giọt nước, thực mộng ảo thật xinh đẹp. Nhưng nàng như vậy mạn vô mắt đi xuống đi cũng không phải biện pháp ta. Vì thế tìm một chỗ sạch sẽ địa phương, ngồi xuống nếu nơi này thủy hệ linh khí như thế sung túc, không bằng nàng ở chỗ này tu luyện một hồi đi. đả tọa một hồi lâu, thầm lăng nhi cảm giác đan điền linh lực dị thường tràn đầy sau, mới thở hắt ra chậm rãi rời khỏi tu luyện. Trận mắt nhìn xem bốn phía vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa, cũng không có nhiều ra bất luận cái gì một người. này rốt cuộc là cái gì địa phương đâu? thầm lăng nhi nhịn không được nói thầm ra tiếng. ngu ngốc, nơi này là thủy linh địa tâm. Đàn đàn cuồng ngạo thanh âm ở thầm lăng nhi trong đầu vang lên. Đàn đàn, ngươi không phải đang bế quan sao? Thẩm Lăng Nhi vui vẻ hỏi. Đúng vậy, ta chỉ là đột nhiên cảm giác được ngươi đã đến rồi Thủy Linh Điệu Tâm, sợ ngươi không biết như thế nào đi ra ngoài, mới cố ý tỉnh lại nói cho ngươi. Đàn đản như suy tư gì nói? Thủy Linh Điệu Tâm. Vậy ngươi ý tứ là, ta hiện tại là dưới nền đất hạ. Thẩm Lăng Nhi có chút không xác định hỏi. Hẳn là không sai. Ta đây muốn như thế nào đi ra ngoài? Thiên đường bọn họ đều không thấy. Hơn nữa ta hiện tại thế nhưng vô pháp dùng khế ước quan hệ, cùng thiên đường cùng tuyết u bọn họ liên hệ. thẩm lăng nhi nghĩ đến chính mình không thấy, tuyết ú bọn họ hẳn là sẽ thực lo lắng hỏi. Nay thủy linh điệu tâm bên trong có một viên thủy sắc hạt châu thu nó lúc sau người liền có thể đi ra ngoài. Đảng đảng nghĩ nghĩ nói. thẩm lăng nhi chiều bốn phía nhìn vừa nhìn, trừ bỏ màu lam giọt nước chính là giọt nước, nơi nào có cái gì thủy sắc hạt châu a a a. Cái này thủy linh điệu tâm không gian như thế đại. Muốn tìm một viên hạt châu kia chẳng phải là thực khó khăn sao? Ta muốn đi đâu tìm kia viên hạt châu?" Thẩm Lăng Nhi dè dè cái chắn hỏi, "Đây là muốn nàng biển rộng tìm kim sao?" "Không biết." Nói xong lúc sau đản đản thanh âm liền biến mất. Thẩm Lăng Nhi mặc. Cuối cùng Thẩm Lăng Nhi quyết định khắp nơi tìm xem xem, bằng không phòng Trừng nàng chỉ có thể đãi tại chỗ. Khắp nơi đi một chút nói không chừng còn có thể thử thời vận. Nghĩ đến đây, Thẩm tiểu thư lập tức tinh thần sáng láng, bắt đầu tại đây trong không gian mặt đi bộ thượng. Chỉ là đi rồi thật lâu thật lâu, đi đến nàng chính mình đều cảm giác được tinh bị lực tận thời điểm, nàng cũng không có nhìn đến trừ bỏ nàng ở ngoài, bất luận cái gì có điểm như là hạt châu đổ vật. Cuối cùng thẩm tiểu thư phi thường vô lực nằm trên mặt đất, nhìn đầy trời màu lam giọt nước không ngừng đong đưa, giống như hành tẩu ngôi sao giống nhau mỹ lệ mộng ảo. Chính là nhìn lại mỹ lệ, cũng không có làm thẩm tiểu thư tâm tình biến hảo. Làm sao bây giờ? Nàng là tuyệt đối không thể bị nốt ở chỗ này nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm đâu. đản đản, đản đản, phá đản đản. Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ đối với trong không gian đản đản hô, chính là đản đản căn bản là không có cho nàng một chút đáp lại. đản đản, ngươi chờ, ta nhất định sẽ chính mình tìm được. Thẩm Lăng Nhi phi thường có tự tin quát, lại không biết đản đản đang nghe thấy lúc sau, yêu nghiệt khuôn mặt Tuấn tú Thượng mang theo một mặt cười xấu xa. Thủy sắc tiểu châu ở nơi nào a? Thủy sắc tiểu châu ở nơi nào? Ngươi rốt cuộc tránh ở cái nào địa phương đâu?" Thẩm tiểu thư bất đắc dĩ thế nhưng sướng lên, cũng may đản đản chưa từng nghe qua Mùa Xuân ở nơi nào này bài hát, bằng không nhất định sẽ bởi vì nghẹn cười mà tẩu hỏa nhập ma. Thẩm tiểu thư sướng sướng cảm thấy mệt cực kỳ, mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Kỳ thật nàng căn bản là không có thật sự ngủ, chỉ là nghĩ trên đời này rất nhiều đồ vật đều là có linh tính. Có lẽ cái kia tiểu hạt châu cũng là có linh tính đâu. Cho nên nàng vừa rồi nương thời gian nghỉ ngơi, dứt khoát liền làm bộ ngủ rồi. Đột nhiên, nàng cảm giác được trong không khí giống như đã xảy ra cái gì khác thường, liền lặng lẽ mở mắt ra. Nhìn đến nguyên bản phập phình ở nàng bốn phía, màu lam giọt nước toàn bộ hướng tới mỗi một phương hướng nổi vàng chạy đi, mơ hồ gian, nàng còn nghe được một tiếng nước chạy thanh âm. Không có do dự, thầm lăng nhi đứng lên nhanh chóng đi theo những cái đó màu lam giọt nước, đi tới thủy linh địa tâm nơi nào đó, chỉ thấy một viên trạng như giọt nước trạng tiểu hạt châu đang ở không ngừng cắn nuốt những cái đó màu lam giọt nước. Thẩm Lăng Nhi ở nhìn đến cái này kỳ quái hình dạng Bọt nước khi, mắt đẹp lộ ra vui sướng quan mang. Có phải hay không chỉ cần được đến nó, nó liền sẽ mang theo chính mình đi ra Thủy Linh Địa Tâm giới. Bọt nước một bộ rất đói bụng bộ dáng, không ngừng cắn nuốt màu làm giọt nước. Nó đồ ăn chính là này đó màu làm giọt nước. Đang lúc nó ăn thật sự sung sướng thời điểm, Tựa Hồ cảm giác được có một đôi mắt ở nhìn chăm chú nó, Tạ hữu cười cười, hình như là phát hiện Thẩm Lăng Nhi tồn tại. A a a, quỷ a. Bọt nước bất an run rẩy. Sau đó vèo một tiếng liền chạy. Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng hung hăng vừa kéo, tức khắc liền trong gió hỗn độn, nàng sờ sờ chính mình mặt, này một đời không thể phủ nhận chính mình tuyệt đối là mỹ nữ một quả a, như thế nào tại đây tiểu bọt nước trong mắt chính mình liền thành quỷ đâu? Hơn nữa để cho nàng ngoài ý muốn, chính là này tiểu bọt nước thế nhưng đã có linh thức. Dựa, người cái này màu lam thủy sắc tiểu hạt châu, thật là quá không ánh mắt a a a a. Thẩm Lăng Nhi cất bước điên cuồng đuổi theo, tiểu bọt nước không ngừng cuồn phi, đây là nơi nào tới quỷ? thế nhưng còn mặc quần áo, hảo giao người, thật là khủng khiếp nga. nếu là thẩm tiểu thư biết tiểu bọt nước giờ phút này ý tưởng, phòng chừng nhất định sẽ hụt máu tam thăng. này rốt cuộc là cái gì kỳ ba? cái gì kêu mặc quần áo liền khủng bố? nàng là người được không? người nếu là đều cùng nó giống nhau không mặc quần áo kia mới kêu khủng bố đâu? uy, tiểu gia hỏa, ngươi tử từ ta, tỷ tỷ không phải người xấu. thẩm lăng nhi biên truy biên hô, thật không rõ gia hỏa này nó chạy cái gì chạy, nàng cũng sẽ không ăn nó. Bất quá xem nó kia giống giọt nước giống nhau hình dạng, thủy thủy nộn lộn hẳn là sờ lên sẽ rất giống thạch trái cây giống nhau xúc cảm đi. Ta mới không tin ngươi, ngươi lớn lên như thế xấu, nói chuyện nhất định không giữ lời. Ngươi quá xấu, đừng truy ta a Bọt nước thanh em manh manh nói. Thầm lăng nhi thân mình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Chính mình là ảo rất sao? Nó đang nói thần mã. Nó nói nàng lớn lên quá xấu. Nạp nhi, nói chuyện không giữ lời. Nạp nhi. Đây là đang nói nàng sao? Nàng có như vậy xấu sao? Thẩm Tiểu Thư hiện tại thực ưu tang, nàng đây là bị một viên có thể nói hạt châu, cấp hung hăng khinh bị thêm ghét bỏ sao? Cái này tiểu gia hỏa tuyệt đối là mắt có vấn đề, cộng thêm thẩm mỹ quan niệm có vấn đề. Thẩm Lăng Nhi phi thường xác định có kết luận nói, "Đừng chạy, ngươi đứng lại đó cho ta." Thẩm Lăng Nhi rốt cuộc bão nổi, nàng đường đường 21 thế kỷ xuyên qua lại đây mỹ thiếu nữ, cũng dám nói nàng quá xấu. nho nhỏ bọt nước cơ cơ đáng yêu thân thể Phản phất là quay đầu nhìn thoáng qua thẩm lăng nhi hô, hoa nha nha, ngươi cái này quỷ hảo hung a a a. Dứt lời, bọt nước đột nhiên chiều dưới nền đất toàn đi, ngay sau đó thân mình biến mất không thấy. Thẩm lăng nhi đuổi theo trước, thấy bọt nước trốn đi, có chút tức giận. Cái này tiểu bọt nước, chờ nàng bắt được nó lúc sau, nhất định đem nó từ giọt nước hình dạng cho nó xoa thành hình tứ phương. Bọt nước giờ phút này chính tránh ở dưới nền đất, không chuyển mắt nhìn chầm chằm thẩm lăng nhi. Tâm nói, cái này quỷ thật đáng sợ. May mắn nó chạy trốn mau, bằng không đã bị nàng đuổi theo. Chính mình quả nhiên là thông minh nhất. Thẩm lăng nhi tại chỗ tìm mấy cái vòng, lại hung hăng dấm dấm dưới chân đất đen, trên mặt có chút buồn bực, nó nếu là vẫn luôn trốn tránh không ra làm sao bây giờ đâu. Bọt nước dưới nền đất hạ nhìn thẩm tiểu thư cử chỉ, cười đến ngã trái ngã phải, cái này quỷ thật là ngu xuẩn, nàng cho rằng như vậy dấm giẫm là có thể làm nó đi ra ngoài sao. Thật là quá ngu ngốc, ha ha ha ha ha. Ta không ra đi, ta liền không ra đi. Ta liền liền không ra đi. lặp lạp lạp lạp. lạp. bọt nước Mỹ Mỹ ở trong lòng nghĩ. Con hảo thẩm tiểu thư không có nghe thấy, bằng không nhất định sẽ phát điên. Thẩm lăng nhi nhìn chầm chầm mặt đất một hồi lâu, hiện tại nàng vô pháp sử dụng nhẫn không gian, cũng vô pháp từ trong không gian mặt lấy đồ vật ra tới. tổng không thể dùng tay đào đi. Cuối cùng nàng đơn giản trực tiếp ngồi xuống, dù sao nàng hiện tại không có cái khác biện pháp, bổ tiểu thư ta liền tại đây cùng người háo. Hử. Ta nhưng thật ra nhìn xem ngươi có phải hay không vĩnh viễn không ra." Thẩm Lăng Nhi trong lòng oán hận nghĩ, có bản lĩnh nó liền vĩnh viễn không cần ra tới. Nó hôm nay sẽ xuất hiện ở nơi đó, tựa hồ là ở An Mẫu Lam giọt nước, xem ra nó cũng là xe đói, vậy chờ hảo." Thẩm Lăng Nhi đơn giản đả tọa bắt đầu tu luyện, khó được có như thế an tĩnh thời gian, không thể lãng phí rớt, tốt nhất đem tiểu gia hỏa này muốn ăn Mẫu Lam giọt nước đều cấp hấp thu, xem nó còn dám không dám nói chính mình xấu." Bọt nước thấy Thẩm Lăng Nhi ngồi bất động, Vốt tròn trịa bụng bắt đầu ngủ. Nó mỗi ngày nhiệm vụ chính là ăn ngủ, ngủ ăn, đây là một viên bọt nước nên làm sự. Thầm lăng nhi khoanh chân ngồi dưới đất, hiện tại liền tính hấp thu lại nhiều linh lực, cũng biết chính mình sẽ không lại thăng cấp. Nhưng khó được có như thế an tĩnh thời gian, hung chi giống như hiện tại chính mình trừ bỏ tu luyện ở ngoài, cũng thật là làm không được cái gì sự tình. kia viên đang chết tiểu bọt nước chui vào ngầm mặt căn bản là không ra, nàng hiện tại duy nhất nghĩ đến biện pháp chính là đem nơi này màu làm giọt nước cũng chính là tiểu gia hỏa đồ ăn, cho nó tới cái tận diệt. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn đợi lát nữa phía dưới tiểu gia hỏa, phát hiện chính mình đồ ăn đều không có, còn có thể hay không tránh ở phía dưới không ra. Vũ thần đại lục người trên giống nhau đều chỉ có thể tu tập một loại thuộc tính linh lực, cho dù có chút thiên phú cực cao thiên tài, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua ba loại linh lực. nhiên, cho dù là có được vài loại linh lực người, cũng đều sẽ lựa chọn một loại tương đối cường hãn tu luyện, căn bản sẽ không đồng thời tu luyện vài loại linh lực. Chủ yếu là bởi vì vũ thần đại lục thượng linh ký phi thường thiếu. Chiêu thức càng là đại đồng tiểu dị, không có gì khác nhau. Cho nên mặc dù là như Thẩm Lăng Nhi hiện tại như vậy, thực lực đã vượt qua linh tôn, có thể sử dụng linh ký cũng bất quá liền như vậy mấy chiêu. Đây là thuộc về cấp thấp giao diện tài nguyên vấn đề. Lúc này, Thẩm Lăng Nhi chậm rãi thả lỏng chính mình, không cho chính mình trong lòng có bất luận cái gì một tia tạp chất, trong đầu cũng không thèm nghĩ bất cứ chuyện gì, nàng chỉ là phóng không chính mình nhậm chính mình suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên. Như vậy cách làm, có lẽ người khác không thể lập tức làm được, nhưng đối với 21 thế kỷ xuyên qua lại đây Thẩm Lăng Nhi tới nói có vẻ phi thường dễ dàng. Dần dần, Thẩm Lăng Nhi cảm giác chính mình giống như cùng thiên địa hòa hợp nhất thể, một cổ đặc biệt thoải mái cảm giác, từ trong lòng du châm mà sinh. Thẩm Lăng Nhi trong lòng một mặt mừng thầm, nàng biết loại này vô dục vô cầu trạng thái, là võ đạo tu luyện cảnh giới cao nhất, nhiên, chỉ là thân thể vô dục vô cầu cũng không đại biểu là có thể đạt tới võ đạo tu luyện đỉnh. Chân chính vô dục vô cầu, chỉ chính là thể xác và tinh thần hợp nhất, mà một người muốn làm được chân chính vô dục vô cầu kia chính là phi thường chuyện khó khăn. Kiếp trước vẫn là sát thủ thời điểm, đã từng có một đoạn thời gian nàng liền nếm thử quá, chỉ là cũng không có đạt tới cái loại này cảnh giới. Ở 21 thế kỷ nàng giết người, đa số sử dụng vẫn là vũ khí lạnh, hơn nữa nàng cũng không tán đồng võ đạo tu luyện cảnh giới cao nhất là vô dục vô cầu. Một người... Nếu thật sự không có không có yêu cầu, ở nàng xem ra kia căn người chết vô dị. Người tồn tại, có theo đuổi mới có thể nỗ lực phân đấu, nhân sinh mới có thể hoàn chỉnh. Chỉ là mỗi người theo đuổi cùng bất đồng mà thôi, có chút người tham lam ích kỷ, tự nhiên cũng có chút người tràn ngập chính nghĩa. Tổng không thể bởi vì có người tham lam quá, liền ngu xuẩn cho rằng tất cả mọi người là tham lam đi. Liên tính là chú ý võ đạo tinh thần không phải cũng là giống nhau. Bằng không vì sao mỗi người đều muốn tu luyện đến đỉnh. Chẳng lẽ này không phải cũng là một loại theo đuổi sao? Cho nên ở kiếp trước bởi vì chính mình là sát thủ, vì càng tốt giữ được chính mình tánh mạng, các phương diện đồ vật nàng đều cần thiết mà qua, lại không có đặc biệt đi nghiên tu võ đạo. Thẩm Lăng Nhi nhanh chóng thu hồi tâm thần, không hề miên man suy nghĩ, tiếp tục phóng không chính mình, rồi sau đó, nàng cảm giác được này không gian nội linh khí không ngừng hướng nàng thân thể hội tụ mà đến, cuối cùng hối nhập nàng trong đan điền. Ôn lương thủy thuộc tính linh lực ở nàng kinh mạch bên trong Không ngừng mãnh liệt lao nhanh, từng vòng màu lam linh lực chậm rãi thẩm thấu tiến nàng thân thể. Không gian trung màu lam giọt nước càng ngày càng nhiều dung hướng thẩm lăng nhi thân thể, điên cuồng rót vào nàng kinh mạch, dung hợp đến nàng gân cốt cùng huyết nhục bên trong, chậm rãi rửa sạch nàng gân cốt cùng huyết nhục, đem thẩm lăng nhi ở trong thân thể không thuần tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Thẩm lăng nhi hiện tại cũng không biết chính mình tình huống, chỉ là cảm thấy cả người một hồi thực thoải mái, một hồi lại đặc biệt đau đớn, đau đớn thời điểm nàng tưởng tỉnh lại nhìn xem là chuyện như thế nào. Nhưng là lại phát hiện không thể. Chỉ có thể tùy ý chấm đất tâm trong không gian mặt màu lam giọt nước, một lần một lần vì nàng dễ tùy thay máu tẩy cốt, làm nàng vốn dĩ liền thuần tịnh lịch thiên thể chất, trở lên một cái bậc thang. Màu lam giọt nước hóa thành linh lực khiến nàng ở trong thân thể tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, có qua có lại, đem thân thể của nàng rửa sạch sạch sẽ, mỗi một cái kinh mạch đều biến báo sướng cùng thông thấu. Đại trong cơ thể tạp chất toàn bộ bài trừ sạch sẽ lúc sau, linh lực như cũ không ngừng rót vào nàng gân cốt cùng huyết nục chi gian. Không bao lâu, nàng kinh mạch gân cốt mặt trên liền nổi lên một tầng nhàn nhạt màu lam quan mang. Hồi lâu, Thẩm Lăng Nhi mở mắt ra, nhẹ nhàng phun ra một ngụm cho khí. Một mặt tuyệt mỹ tươi cười ở nàng sắc mặt nở rộ, mắt phượng bên trong hoa quang chợt lóe rồi biến mất. Nàng vươn đôi tay nhìn nhìn, lúc này cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, làn da giống như tân sinh giống nhau, trắng nõn đôi tay thượng sạch sẽ tựa hồ có thể nhìn đến mỗi một cái lỗ chân lông. Hiện tại cho dù như vậy ngồi. Trong không gian mặt linh lực đều sẽ không tự giác chui vào nàng trong cơ thể Ngước mắt nhìn nhìn nơi này căn bản không có ban ngày đêm tối Mà trong không gian mặt màu lam giọt nước tự hồ so với phía trước thiếu rất nhiều Chính là tiểu da hỏa kia rõ ràng vẫn là không có ra tới ý tứ Thầm lăng nhi thử sờ sờ trên tay nhẫn Thế nhưng có thể Thử tiến vào không gian Lại phát hiện vẫn là không được vào không được liền tính Cũng may hiện tại nhẫn có thể dùng Từ nhẫn bên trong lấy ra một con linh thỏ Lại lấy ra một cái nướng lò cùng chính mình đặc chế gia vị, ngón tay vừa động, một thốc ngọn lửa điểm nướng lò. Trong chốc lát thời gian, Thẩm Lăng Nhi bốn phía liền phiêu nổi lên, một cổ dị thường mê người thịt nướng mùi hương. Thẩm Lăng Nhi tuy rằng đã đi vào thế giới này như thế nhiều năm, cũng đã tu luyện tới rồi không cần ăn cái gì cảnh giới. Nhưng là, nàng vẫn là thói quen một ngày tăng cơm, bởi vì nàng cảm thấy như vậy mới xem như tồn tại. Ngâm mặt tiểu bọt nước chính ngủ đến trời đất tối tăm, đột nhiên nó nhẹ nhàng quơ cơ. Giống như ngửi được cái gì dễ ngửi hương vị đâu. Tựa hồ không tin dường như, lại nhẹ nhàng cơ cơ. Gì? Đây là cái gì hương vị? Thơm quá a! tiểu bọt nước tựa hồ nỗ lực đi nghe nghe kia cổ đặc biệt hương hương vị. Úc cục, Úc cục. Tiểu bọt nước run rẩy chính mình bụng, âm thầm nói, ngươi như thế nào lại đói bụng a? Vừa rồi không phải ăn no sao? Nghĩ nghĩ, cảm thấy không đúng. Còn nói thêm, không đúng, vừa rồi không ăn no, đều bị cái kia ngu xuẩn xỉu quỷ đánh gãy. Tiểu bọt nước ngẩng đầu chiều mặt trên nhìn nhìn, này không xem còn hảo, vừa thấy đều sắp có nước miếng chảy ra, nếu nó có nước miếng nói. Thẩm Lăng Nhi lúc này chính vui vẻ xé kim hoàng thịt nướng chậm rãi hưởng thụ, nàng sở dĩ thịt nướng ăn, một là bởi vì chính mình thật sự muốn ăn, nhị tự nhiên là tưởng dụ hoặc tiểu bọt nước, tuy rằng nàng không biết gia hỏa này đối thịt nướng có hay không hứng thú. Thẩm Lăng Nhi cô y đem xé thịt động tác phóng thật sự chậm, bởi vì nàng đã cảm giác được phía dưới cái kia tiểu gia hỏa đang xem đâu, tiểu dạng. Nàng đối chính mình thịt nướng kỹ thuật, chính là đặc biệt có tin tưởng, liền không tin nó hôm nay không ra. Tiểu bọt nước thân thể giật giật, trong lòng nghĩ, này nhất định là cái kia không mặc quần áo xỉu quỷ ở cô ý dẫn nó đi ra ngoài, nó cũng không thể trúng nàng bấy giờ. Nó là một viên thông minh thủy linh tâm, nó không thể trúng kế. Ngông nô, thơm quá, ăn ngon thật, thẩm lăng nhi vừa ăn biên, cô ý nói, trên mặt mang theo thỏa mãn ý cười. Nhìn nàng ăn thịt bộ dáng thủy linh tâm bụng, càng thêm không ngừng sướng ta rất đói bụng ta rất đói bụng ca dao. ô ô, ngươi đừng teo. Thủy Linh Tâm cơ cơ chính mình bụng vẻ mặt buồn bực nói. Thẩm Lăng Nhi ăn xong một con thỏ chân, lúc sau lại cầm lấy một con nướng Kim Hoàng Thỏ chân. Vừa lòng thấy phía dưới tiểu gia hỏa đã chậm rãi từ nhất trong đất mặt phiêu lên đây rất nhiều. Tuy rằng thân mình vẫn là dưới mặt đất mặt, nhưng là hiện tại đã có thể nhìn đến nó. Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng vừa lòng câu ra một nụ cười. Thủy Linh Tâm nhìn đến Thẩm Lăng Nhi giơ lên trong tay Hoàng Kim Thỏ chân sau, thân thể loạn hoàng. Ngô ngô, cái này chán ghét người xấu, như thế nào có thể như vậy dụ hoặc đáng yêu thủy linh tâm đâu. Tiểu bọt nước trong lòng khó chịu nói. Giọt nước chạm thân mình trên mặt đất mánh la lộn, còn như vậy đi xuống, nó sẽ khống chế không được chạy ra đi, như vậy không phải làm nàng gian kế kê thực hiện được sao. Không được lúc đích, ta muốn ăn. Cuối cùng tiểu bọt nước vẫn là không có thể nhịn xuống, bay nhanh đi vào thẩm lăng nhi trước mặt, thấy nó nho nhỏ thân mình hướng thỏ trên đuổi và chạm. Vốn dĩ chính là một viên giọt nước chạm hạt trâu. Căn bản là không có nhìn đến nó miệng ở nơi nào, chính là kỳ quái chính là, bị nó đụng vào địa phương, thịt thỏ một chút liền biến mất, giống như bị bọt nước hấp thu giống nhau, thẩm lăng nhi có chút vầu ngữ nhìn trước mắt, này viên sẽ ăn thịt bọt nước. Lại một lần cảm thán thế giới này thật là quá tờ mờ giờ huyền huyễn. Bất quá thẩm tiểu thư cảm thán cũng liền như vậy trong nháy mắt, nàng tự nhiên sẽ không từ bỏ như thế tốt cơ hội. Thần thú một chảo, liền em đang ở cùng thỏ chân phấn đấu thủy linh tâm trộn vào trong tay. À à à. Bung ta ra. Bọt nước dễ rửa hét lớn, cái này quỷ tốc độ như thế nào như vậy mau a. Rõ ràng biết là bấy dập, nó vẫn là ngây ngốc vào ra. Ngô Ngô, đều nói nhân vi tiền chết, điểu vì thực vong, nó là vì thịt nướng mà bị quỷ chảo. Ngô Ngô, hảo bi thảm a a a. Thẩm Lăng Nhi đem nó nhắc tới trước mặt, duỗi tay búng búng nó tiểu thân thể. Nhìn qua tinh ánh dịch đầu, xúc tua lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt linh khí. Ngô Ngô, ngươi không cần ăn ta. Thả ta đi! Ngươi cái này sự quỷ! Thủy Linh Tâm nhu nhược đáng thương nói. Vật nhỏ, ai nói ta muốn ăn ngươi, là ngươi ăn ta thịt nướng hảo sao? Thầm lăng nhi buồn cười nói, tiểu gia hỏa này bị bắt còn dám nói nàng xấu. Ta ta ta, đó là bởi vì ngươi nướng ăn quá ngon. Cho nên ta mới không nhịn xuống, không thể lại ta. Thủy Linh Tâm một bộ không phải ta sai miệng lươi nói. Phải không? Nếu ngươi ăn ta đuổi gà, như thế nào có thể ăn không trả tiền đâu đúng hay không? Tự nhiên là muốn trả tiền. Thẩm lăng nhi ta thực hiện lương biểu tình nói. Thủy linh tâm nghe xong lúc sau, thân thể đong đưa càng thêm lợi hại, thiếu chút nữa hộp máu tam thăng. 236 nữ nhân khác hắn ngại dơ. Trả tiền. Tiền là cái gì đồ vật? Ta không có gặp qua tiền A. Thủy linh tâm tràn ngập mê mang thanh âm manh manh nói. Không có gặp qua. Chính là không có tiền lâu. Thẩm lăng nhi cười nói. Ân Ân, ta không có tiền. Không có tiền cũng có thể, chỉ có thể. Thẩm Lăng Nhi ôn nu nói một nửa nói, ngươi tưởng như thế nào? Thủy Linh Tâm cảnh rất hỏi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi ra ngoài, ta liền đem này đó thịt nướng đều tặng cho ngươi. Thẩm Lăng Nhi cười càng thêm tươi đẹp, thật sự. Thủy Linh lòng có chút không tin nói, đương nhiên là thật sự. Ai biết Thẩm Lăng Nhi nói xong lúc sau, Thủy Linh Tâm chẳng những không có cao hứng, ngược lại là đột nhiên trầm mặc không nói. Ta, ta cũng không biết như thế nào đi ra ngoài. Thủy Linh lòng có chút thủy khuất nói. Tự nó có ý thức thời điểm, nó liền ở nơi này. Căn bản cũng không có đi ra ngoài quá. Cho nên nó là thật sự không biết như thế nào đi ra ngoài. Thẩm lăng nhi mặc. Nàng biết tiểu gia hỏa này không có nói sai. Nó là thật sự không biết như thế nào đi ra ngoài. Chẳng lẽ chính mình thật sự sẽ bị vây ở chỗ này. Ngươi, ngươi không cần bắt ta được không? Ta là thật sự không biết như thế nào đi ra ngoài. Đợi nửa ngày không gặp thẩm lăng nhi nói chuyện. Thủy Linh Tâm mang theo khóc nước nở thanh âm nói. Nó còn không muốn chết. Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn tiểu bọt nước kia đáng thương bộ dáng, đem thỏ chân đặt ở trên mặt đất nói cho người ăn đi. Ngạch, thật sự cho ta ăn. Thủy Linh tâm nốc nốc nói. Ân. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Sau đó đứng lên, bắt đầu đánh ra bốn phía. Nơi này liếc mắt một cái nhìn lại bốn phía đều là giống nhau, xuất khẩu đến tụt cùng ở nơi nào đâu. Cũng không biết Thiên Đường cùng Tiết U còn có Tiêu Vũ mấy người bọn họ ở nơi nào. Có phải hay không cũng cùng chính mình giống nhau rất ở cái này vô biên tế trong không gian. Có hay không gặp được cái gì nguy hiểm đâu? Thẩm Lăng Nhi trong lòng lo lắng nghĩ. Thủy Linh Tâm thấy Thẩm Lăng Nhi thật sự không chào nó. Vui vẻ nhảy đến thịt nướng thượng ăn lên, hoa nha nha, hảo hảo ăn, nó chưa từng có ăn qua như thế hương thịt nướng, phải nói đây là nó lần đầu tiên ăn thịt. Cái kia, người rốt cuộc là cái gì quỷ A? Vì cái gì sẽ đến nơi này đâu? Thủy Linh Tâm ăn no lúc sau, phi thường mở mịt nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Thẩm Lăng Nhi nghe được quỷ tự, may đẹp một trọn nhìn chính mình bên chân vật nhỏ. Tiểu gia hỏa này là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu. Ta không phải quỷ, ta là người. Thẩm lăng nhi ngồi xổm xuống cho nó một cái xem thường nói. Chẳng lẽ vật nhỏ này là sơ khai linh thức, cho nên thật sự không biết nàng là người. Nga, nguyên lai like ngươi như vậy chính là người a. Thủy linh tâm như suy tư gì nói. Thẩm lăng nhi mặc. Như thế nào sẽ có như thế kỷ ba hạt châu đâu. An thịt nó như thế nào biết như vậy nhiều, người trương bộ dáng gì nó cũng không biết. Tuy rằng ta không biết như thế nào mang ngươi đi ra ngoài, nhưng là ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Thủy Linh Tâm cảm thấy Thẩm Lăng Nhi này nhân loại, tựa hồ trương cũng không phải như vậy xấu, lại cho chính mình ăn ngon, cho nên nó đến gần rồi một chút nói. Cảm ơn. Thẩm Lăng Nhi ôn nu nói, biết tiểu gia hỏa này là bởi vì ăn chính mình thịt nướng quan hệ, cho nên bất đồng vừa rồi như vậy sợ hãi chính mình. Vật nhỏ, người đối nơi này quen thuộc sao? Nơi này có hay không cái gì đặc biệt địa phương? Thẩm Lăng Nhi nghĩ nghĩ hỏi. Ta là nơi này Linh Tâm, nơi này mỗi một chỗ ta đều rõ như lòng bàn tay, như thế nào khả năng không quen thuộc ra đến nơi đặc biệt địa phương, giống như có một cái. Thủy Linh Tâm Phi thường đắc ý nói. Thật sự, ở nơi nào? Mang ta đi nhìn xem. Thẩm Lăng Nhi nói. Đặc biệt địa phương có lẽ có thể tìm được xuất khẩu. Ngươi thật sự muốn đi sao? Chính là nơi đó rất nguy hiểm. Thủy Linh tiếng lòng âm dầu dĩ nói. Vì cái gì nguy hiểm? Thẩm Lăng Nhi khó hiểu hỏi. Tiểu gia hỏa này không phải nói chính mình là nơi này duy nhất Linh Châu sao. Như thế nào còn có nó sợ hãi địa phương đâu. Ta cũng không biết, chỉ là ta mỗi lần cũng không dám tới gần nơi nào. Tóm lại ta chính là cảm thấy nơi đó đặc biệt nguy hiểm. Thủy Linh tâm dối dám nói. Không có việc gì, trước mang ta đi nhìn xem đi. Thầm lăng nhi cười nói. Nguy hiểm sao? Chính mình là chết quá một lần người, còn không có cái gì là nàng sợ hãi đâu. Chính là. Thủy Linh lòng có chút buồn rầu nói. Tuy rằng nó vừa mới nhận thức này nhân loại, nhưng là nó cảm thấy nàng không phải người xấu, cho nên không nghĩ nàng sẽ ra chuyện. Nếu là mang nàng đi nơi nào, gặp được nguy hiểm nói, nó về sau liền ăn không đến ăn ngon thịt nướng. Không quan hệ, ngươi vừa rồi cũng thấy, ta rất lợi hại đúng hay không? Nếu chờ một lát thật sự có nguy hiểm nói, ta liền chạy được không? thẩm Lăng Nhi nhìn thấu tiểu gia hỏa ý tưởng bảo đảm nói. Vậy được rồi. Ở Thủy Linh tâm dẫn rất hạ, thẩm Lăng Nhi đi theo nó vẫn luôn hướng trung tâm đi đến. Cuối cùng các nàng đi vào một chỗ màu lam bên hồ, này hẳn là thủy linh địa tâm giới duy nhất hồ đi. Đứng ở bên hồ thẩm lăng nhi nhẹ nhàng hít khí, hảo nồng hậu thủy thuộc tính linh lực, so này trong không gian mặt màu lam giọt nước muốn nồng đậm rất nhiều. Người trước kia có hay không đi xuống quá cái này trong hồ? Thẩm lăng nhi nhìn phiêu ở không trung thủy sắc hạt châu hỏi. Không có, mỗi lần ta tới gần nơi này, đều sẽ có loại đặc biệt nguy hiểm cảm giác. Cho nên ta không có đi xuống quá. Thủy linh tâm đúng sự thật nói. Nó là thông minh hạt trâu, cái loại cảm giác này nó không thích, cho nên nó không thích tới nơi này. ân ta đi xuống nhìn xem. Đợi lát nữa ta đi xuống, người nếu là sợ hãi liền trốn đến một bên đi. thẩm lăng nhi sờ sờ nó nói. Chính là phía dưới sẽ rất nguy hiểm. Thủy Linh tâm yêu sầu nói. Ngoan, nghe lời. Ta sẽ không có việc gì. thẩm lăng nhi khẽ cười nói. Nhìn không ra tới tiểu gia hỏa này thật đúng là thiện lương. thẩm lăng nhi nhìn ngượng ngùng bất động tiểu gia hỏa đành phải đem nó cầm lấy tới phóng tới một bên. Sau đó chính mình đến gần màu lam hồ nước biên, hồ nước là thanh chết lam, sâu không thấy đáy. Theo nàng đến gần, thẩm lăng nhi cảm giác được tựa hồ có một loại hấp lực, ở hấp dẫn chính mình đi xuống giống nhau, không khỏi dưới chân nện bước vô ý thức nhanh hơn đi hướng bên hồ. Đương thẩm lăng nhi có điều cảm giác thời điểm đã chậm, bởi vì nàng thế nhưng vô pháp khống chế thân thể của mình dừng lại. Lăng nhi, mau dừng lại. Theo phía sau một tiếng kinh hô. Thẩm Lăng Nhi thân thể đã bị hồ nước hút đi xuống, tại ý thức biến mất hết sức, nàng giống như nghe thấy có người kêu tên nàng, lại trung quy vô pháp quay đầu lại nhìn đến là ai ở sau người nôn nóng kêu nàng, cả người liền mất đi ý thức lầm vào hôn mê chung. Thình thịch theo Thẩm Lăng Nhi thân ảnh biến mất lúc sau, một đạo màu trắng thân ảnh đúng hạn tới nhảy vào trong hồ. Không biết qua bao lâu thời gian, Thẩm Lăng Nhi chậm rãi tỉnh lại, nàng còn không có tới kịp tự hỏi chính mình ở nơi nào thời điểm. Đột nhiên, một đạo đinh thai nhức óc bạo phá tiếng vang lên. Màu lam hồ nước phóng lên cao, một cổ cường hãn lực lượng hướng tới nàng bốn phía điên cuồng va chạm. Thủy Linh Tâm nhìn liên tiếp rơi vào trong hồ hai người, đang suy nghĩ nếu là chuyện như thế nào đâu. Đã bị hồ nước bắt chung, sợ tới mức nó ôm đầu tán loạn, hoảng sợ hoa hoa tiêu to, chờ đến bạo phá thanh biến mất lúc sau, Thủy Linh Tâm thẳng tóc nhìn chầm chầm mặt hồ. Thẩm lăng nhi ở trong hồ tình huống tắc càng thêm không song, vốn tưởng rằng theo bạo phá thanh biến mất. Hết thể liền sẽ biến mất. Nơi nào nghĩ vậy hồ nước giống như nổi điên hợp lại mạc danh lực lượng, không ngừng va chạm thân thể của mình. Mà nàng lại một chút xử không ra một chút linh lực, chỉ có thể dùng thân thể đi thừa nhận. Rõ ràng là ở trong nước, chính là này hồ nước lực lượng đánh vào nàng trên người, lại làm nàng đau nhăn lại một đôi mày thanh tú. Nàng rõ ràng nhìn đến chính mình làn da bị phá tan, máu không ngừng chảy ra. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ không đợi nàng đi ra ngoài liền sẽ nhân mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng hôm nay nàng phản phất bị cái gì lực lượng vây ở trong hồ, vô pháp sử dụng linh lực, càng vô pháp tránh thoát đi ra ngoài, chỉ có thể tùy ý trong hồ nước lực lượng sẽ rách thân thể của mình. Nay vẫn là thẩm lăng nhi lần đầu tiên như thế chật vật, kiếp trước kiếp này nàng đều chưa từng như thế chật vật quá. Đẹp khỏe miệng dơ lên một mặt thị huyết mỉm cười, thực hảo, phi thường hảo. Nàng cũng không tin hôm nay sẽ chết ở chỗ này, liền tính là thiên chú định, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Nàng mệnh, trừ bỏ nàng chính mình Ai cũng đừng nghĩ lại dễ dàng cướp đi. Nghĩ như vậy, thẩm lăng nhi tận lực làm thân thể của mình bảo trì cân bằng, nàng biết chính mình càng là dễ rua, thể lực cung mau biến mất càng nhanh. Mặc kệ như thế nào, hiện tại cần thiết nếu muốn biện pháp làm chính mình nhiều càng một hồi. Chỉ là, sự tình thường thường cũng không phải như vậy lạc quan, tuy rằng nàng không dễ rua, chính là chung quanh bảo loạn lực lượng lại bắt đầu càng thêm tàn sát bừa bãi va chạm. Phản phất muốn đem thẩm lăng nhi thân thể toàn bộ cắn nuốt rất giống nhau, theo thời gian một chút một chút qua đi. Thẩm Lăng Nhi sắc mặt tắt trở nên càng ngày càng tái nhận, không có một tiêu huyết sắc, hô hấp đều đã bắt đầu trở nên mỏng manh. Rốt cuộc ở bạo động lực lượng hạ, Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa mất đi ý thức. Ở nàng thân thể chìm vào đáy hồ phía trước, vướng vàng rơi vào một cái hơi lạnh ôm ấp. Một tầng trong suốt kết giới nội, nam tử nhẹ nhàng ôm trong lòng ngực nữ tử, phất tay một cái đan dược chậm rãi bỏ vào Thẩm Lăng Nhi trong miệng, nam tử tay từ nàng sau lưng chậm rãi rót vào linh lực, thôi hóa dược hiệu. Thẳng đến cảm thấy đan dược hiệu lực toàn bộ phát huy lúc sau, như cũng không có dừng lại, linh lực ôn hòa rót vào Thẩm Lăng Nhi trong cơ thể. Có đan dược hiệu quả, hơn nữa ôn hòa linh lực. Thẩm Lăng Nhi cảm giác được trong cơ thể phía trước bị vai chặn thương, đang ở một chút chữa trị. Tựa hồ còn có một loại cực kỳ ôn hòa linh lực, ở chậm rãi ôn dưỡng chính mình bị thương kinh mạch. Chỉ là hiện tại nàng mệt vô pháp tỉnh táo lại. Hồi lâu, Thẩm Lăng Nhi rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra, ánh vào nàng mi mắt chính là một trương yêu nghiệt dung nhan. Như sứ gia thịt bạch tuân lệnh nữ tử đều phải gân két, đen như mực phát tán loạn khoát trên vai, tuấn mỹ ngũ quan phảng phất điêu luyện sắc xảo hoàn mỹ điêu khắc, cánh mũi cao đỉnh, môi mỏng hơi hiện tái nhợt, lại một chút không ảnh hưởng mỹ cảm, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tự trách, thật sâu nhìn chính mình. "Lạc Thần, ngươi như thế nào tới?" Thẩm Lăng Nhi suy yếu nói, khoe miệng hơi hơi hoa khai một đạo nhợt nhạt độ cùng, kia mặt tươi cười tuy tư rằng tái nhợt, lại làm lạc thần kinh vi thiên nhân, ở trong mắt hắn phong tình vạn trùng không kịp nàng một phân kinh diễm. Còn đau sao? Lạc thân nhẹ giọng nói. Ôm cánh tay của nàng run nhẹ nhẹ. Trời biết đương hắn thật vất vả ở hồ nhìn đến nàng cả người là huyết thân ảnh là lúc, có bao nhiêu sao sợ hãi. Trên người nàng đỏ tươi đau đớn hắn mắt, kia một khắc hắn thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Thầm lăng nhi cảm giác được lạc thân run rảy, giật mình nói, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Nàng từ cái này yêu nghiệt nam tử trong mắt thấy được chính mình ảnh ngược, thấy được cực độ thâm tình. Là nàng làm hắn lo lắng đi. Là Ta đã tới chậm. Lạc Thần thanh âm tự trách nói: "Không muộn." Thẩm Lăng nhi nói, phát giác chính mình nằm ở trong lòng ngực hắn, nàng tưởng ngồi dậy, lại tác động trên người miệng vết thương, đau nàng nhíu nhíu mày. "Trước đừng lúc nhích." Lạc Thần nói, sau đó một bàn tay vươn kết giới ngoại một chảo, một viên tản ra quan mang, cả người U Lan sắc hạt châu đã bị hắn chộp vào trong tay. Ngay sau đó bên hồ thủy linh tâm phảng phát bị cái gì tiếp đón giống nhau. Thình thịch một tiếng chui vào trong hồ rất ở Lạc Thần trong tay hạt châu thượng. Hai cái hạt châu đụng tới cùng nhau liền dung hợp ở một khối. Thẩm Lăng Nhi ngạc nhiên nhìn chậm rãi dung hợp hai viên hạt châu, màu lam quang mang chậm rãi biến mất. Nguyên bản quả nho đại hai viên hạt châu biến thành móng tay lớn nhỏ một viên, lam quang quanh quẩn ở mặt ngoài phản phất ngọc bích giống nhau. Thẩm Lăng Nhi còn không có tới kịp hỏi Lạc Thần đây là cái gì thời điểm, chỉ thấy Lạc Thần tay nhẹ nhàng đè lại thẩm Lăng Nhi giữa mày, thẩm Lăng Nhi chỉ cảm thấy giữa mày đau xót. Sau đó liền nhìn đến Lạc Thần trong tay hạt châu đột nhiên một phân thành hai đối với chính mình mắt bắn lại đây. Thẩm Lăng Nhi bản năng nhắm mắt lại tưởng giơ tay đi chắn, lại bị lạc thần bắt lấy thủ đoạn. Không đợi nàng kinh hô, hai viên du lan sắc hạt châu phân biệt hoàn toàn đi vào Thẩm Lăng Nhi hai mắt, làm nàng cảm giác mắt một trận đau đớn, chỉ là trong nháy mắt đau đớn liền biến mất. Theo đau đớn biến mất, Thẩm Lăng Nhi cảm giác được trên người linh lực cũng ở chậm rãi khôi phục. Chậm rãi thích hứng trong mắt không thoải mái, Thẩm Lăng Nhi chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía lạc thần. Chờ đợi hắn cho chính mình giải thích. Ngươi như thế nào đều không hỏi ta, chẳng lẽ không sợ ta hại ngươi? Lạc Thân nhìn trong lòng ngược sắc mặt như cũ tráng bệnh nữ tử, sùng lịch hỏi. Ta biết, ngươi sẽ không? Thầm lăng nhi nhàn nhạt nói. Nàng tin tưởng trước mắt cái này cường đại nam nhân, tuy rằng bọn họ nhận thức thời gian không lâu, cũng không có ở chung quá mấy ngày. Nhưng nàng ở trong mắt hắn thấy được chính mình, thấy được nồng đậm thâm tình cùng đau lòng, nàng biết người nam nhân này sẽ không hại hắn. Ngươi liền như thế tin tưởng ta. Lạc thần nhìn nàng mắt hỏi, ân, ta tin tưởng ngươi. Nghe thấy thẩm lăng nhi như thế tin tưởng hắn, lạc thần cảm động mắt có chút nóng lên, nàng là hắn lựa chọn ái nhân, nàng là hắn duy nhất muốn đi bảo hộ nữ nhân. Tự nhiên sẽ không đi hại nàng, chính là có thể như vậy rõ ràng nghe thấy nàng nói tin tưởng chính mình, vẫn là làm hắn nhịn không được cảm động. Nhìn lạc thần tựa hồ có chút cảm động bộ dáng, thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười nói, hiện tại có thể nói sao? Kia hạt châu là cái gì? Đó là thủy linh tâm châu. Thủy Linh Tâm Châu. Là cái gì? Thầm Lăng Nhi khó hiểu. Là thế gian này vạn thủy tinh hoa biến thành, không nghĩ tới sẽ ở cái này giao diện bên trong. Ta đem nàng thu vào ngươi trong mắt, từ đây sau ngươi mắt liền có thể nhìn thấu thế gian hết thể ngụy trang. Thủy Linh trong lòng, liếc mắt một cái ngàn dặm. Đồng thời nó cũng tẩy sạch ngươi ở trong thân thể sở hữu tạp chất, đối với ngươi về sau tu luyện cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Lạc thân chậm dai nói. Liếc mắt một cái ngàn dặm. Ý của ngươi là ta hiện tại liếc mắt một cái có thể nhìn đến ngàn dặm ở ngoài đồ vật. Thẩm Lăng Nhi có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ chính mình thật sự có thiên lý nhãn không thành? Ân, sử dụng thủy linh tâm thời điểm cùng ngươi luyện đan giống nhau, tinh thần lực liền có thể thúc du. Lạc Thần mới vừa nói xong, khoe miệng lại tràn ra một tia máu tươi, vội vàng dùng tay che khuất không nghĩ làm Thẩm Lăng Nhi nhìn đến. Ngươi xảy ra chuyện gì? Chuyện như thế nào? Thẩm Lăng Nhi vẫn là một chút liền thấy được, khẩn trương hỏi dơ tay bắt lấy lạc thần tay, lại phát hiện hắn tay lạnh lẽo vô cùng. không có việc gì, chúng ta trước đi lên. lạc thần đạm đạm cười, ôm thầm lăng nhi nhảy ra mặt hồ an ổn rơi trên mặt đất. thầm lăng nhi giờ phút này linh lực vẫn như cũ khôi phục không sai biệt lắm, nhìn đến rõ ràng sắc mặt không tốt là thần, trực giác nhất định cùng chính mình có quan hệ, trong lòng khó tránh khỏi tự trách chính mình trung quy là quá yếu sao? nhìn thầm lăng nhi tự trách bộ dáng, lạc thần đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, ở nàng đỉnh đầu nói. Ta không có việc gì, có thể là vừa rồi cảm giác đến ngươi có nguy hiểm, đi quá nóng nảy." Thẩm Lăng Nhi không nói gì, chỉ là an tĩnh tùy ý hắn ôm. Hắn nói đơn giản, nàng lại đều biết, đi quá nóng nảy sao? Hắn sợ là từ hắn địa phương mạnh mẽ xuống dưới đi. Thanh Lan thủy linh điệu tâm giới chung, u lan sắc bên hồ. Hai cái tuyệt mỹ người vồ ngữ ôm nhau, phản phất lẫn nhau trong lòng ngực ôm trên thế giới chân quý nhất bảo bối. An tĩnh, tốt đẹp. Hồi lâu, Thẩm Lăng Nhi mới từ lạc thần trong lòng ngực đầu. Nhìn Lạc Thần yêu nghiệt dung nhan. "Ngươi." Không đợi nàng nói xong, Lạc Thần liền túi đầu ngậm lấy nàng môi, đầu tiên là nhẹ nhàng mà hôn nàng môi, như chuồn chuồn lướt nước giống nhau, sau đó mới một chút mà bắt đầu tiến công, chậm rãi vẽ lại nàng môi hình, hắn chậm rãi nhấm nháp, không buông tha bất luận cái gì một chỗ nàng trong miệng thơm ngọt. Nàng môi thực mau đã bị hắn hôn đến nước dầm dề, nhiễm thủy sắc, càng thêm có vẻ hồng nhuận mê người, hắn cũng càng thêm khó có thể tự khống chế, kia hôn liền bất chi bất giác mà trở nên bá đạo lên. Thẳng đem nàng hôn đến khuôn mặt nhỏ ửng hồng, thở hững hộp, môi lưỡi tê dại, hắn lúc này mới lưu luyến mà buông ra nàng ngôi. "Ta không có việc gì." "Còn có, ta tưởng ngươi." Lạc Thần Ôn Nhu thanh âm ở Thẩm Lăng Nhi đỉnh đầu vang lên. Đợi nửa ngày không có nghe thấy Thẩm Lăng Nhi thanh âm, túi đầu phát hiện Thẩm tiểu thư mắt vượng híp lại nguy hiểm trừng mắt chính mình. "Xảy ra chuyện gì?" Lạc Thần có chút khó hiểu hỏi, nha đầu này chẳng lẽ không nghe thấy chính mình ở thổ lộ sao? Như thế nào một bộ muốn giết người biểu tình đâu? Hắn thổ Lộ có như vậy kém sao? Mấy thứ này, người là với ai học? Thẩm tiểu thư duỗi tay chỉ chỉ hắn môi hỏi. Kết hôn loại chuyện này ở nàng xuyên qua tới phía trước 21 thế kỷ là thực bình thường sự tình, nhưng hắn một cái cổ đại nam nhân, từ nơi nào biết này, đó lung tung rối loạn đồ vật. Trước kia nàng không nghĩ tới, hôm nay đột nhiên nhớ tới, nghĩ đến các loại khả năng, Thẩm tiểu thư âm thầm cắn răng. Chẳng lẽ, người khác đã dạy hắn? Tưởng tượng đến Lạc thần này đối môi, đã từng bị nữ nhân khác hôn qua nàng liền nhịn không được muốn giết người lạc thân ngẩn ra nhìn thẩm lăng nhi hồng hồng khuôn mặt nhỏ thượng các loại biểu tình cười to nói lăng nhi đây là gen tị ta đây là tự học thành tài thật sự thẩm tiểu thư xác nhận nói thật sự hắn cười đương nhiên lý luận cái gì hắn tự nhiên biết thực tiễn tri thức cũng là vì nàng mới làm hắn nhịn không được đi nếm thử đi sờ soạng lại đây đổi làm nữ nhân khác hắn ngại dơ thẩm tiểu thư lại nghiêm túc nhìn nhìn là thần mới rốt cuộc tin tưởng hắn nói vừa lòng gợi lên khỏe miệng. Sau đó phủng Quá Lạc thân mặt, ở hắn trên môi thực vang hôn một cái. "Đây là ngươi khen thưởng." Thẩm Lăng Nhi cười nói, "237 cuộc đời này, có nàng là đủ rồi." Lạc Thần nhìn trong lòng ngực cười tươi đẹp nữ tử, trong lòng tràn đầy hạnh phúc tràn đầy. "Cuộc đời này, có nàng là đủ rồi." Duỗi tay nhịn không được lại lần nữa đem Thẩm Lăng Nhi kéo vào trong lòng ngực. Thẩm Lăng Nhi cũng không có dãy dụa, nàng biết Lạc Thần không thể ngốc lâu lắm, ở bên nhau thời gian sẽ thực ngắn ngủi. Chính là, nàng không ngại, nàng tin tưởng, chung có như vậy một ngày, nàng có thể cường đại đến, đủ để cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Giờ khắc này, lạc thần trong lòng ngực ôm hắn cả đời thương yêu nhất bảo. Giờ khắc này, thẩm lăng nhi ở nàng nhất an tâm trong ngực mỉm cười. Chờ hạ ta dùng linh lực đưa ngươi đi lên, ta liền trực tiếp đi trở về. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Không thể lại bị thương. Hồi lâu, lạc thần mới không tha buông ra thẩm lăng nhi nghiêm túc nói. Hảo! ta nhất định sẽ hảo hảo tồn tại, cũng sẽ nỗ lực biến cường, sau đó đi tìm ngươi." Thẩm Lăng Nhi kiên định nói. "Ta chờ ngươi." "Chờ ta." Bốn mắt nhìn nhau, không cần càng nhiều ngôn ngữ, bởi vì hắn hiểu nàng, nàng cũng hiểu hắn. Lạc Thần ngưng tụ linh lực đem Thẩm Lăng Nhi toàn bộ vây quanh ở trong đó, đối với thủy linh điệu tâm giới điểm nào đó chậm rãi đẩy đi lên. Thẩm Lăng Nhi ở linh lực trung, nhìn về phía phía dưới Lạc Thần, thấy hắn cái chán hơi hơi toát ra mồ hôi, trong lòng nhịn không được đau xót. Nàng biết hôm nay hắn nhất định bị thương, còn muốn như thế đưa chính mình đi ra ngoài, chỉ sợ lúc này đây sẽ thương không nhẹ. Lạc thần, chờ ta. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng yên lặng nghiệm. Mặt trời lặn rừng rầm. Đường Thẩm Lăng Nhi bị Lạc Thần lực lượng đưa lên tới lúc sau, nơi địa phương bắt đầu nháy mắt táo bạo cùng động. Thiên đường cùng tuyết u đám người ở thấy Thẩm Lăng Nhi biến mất không thấy sau, liền phát hiện cùng Thẩm Lăng Nhi chi gian hoàn toàn mất đi liên hệ, bọn họ còn không có bắt đầu tìm kiếm đột nhiên liền đưa bốn phía xuất hiện ra rất nhiều ác linh, này đó ác linh thực lực cường hãn không nói, hơn nữa căn bản giết không chết, ngay cả tuyết ú ngọn lửa cũng vô pháp đem này đó ác linh tiêu chết. Hơn nữa ác linh số lượng đông đảo, trừ bỏ tiêu vũ cùng lâm nhiên, tiêu vân cùng lâm hân mắt thấy thể lực tiêu hao quá mức, vô pháp căng đi xuống. Thiên đường trận pháp đối này đó ác linh thế nhưng một chút tác dụng đều không có, cái này làm cho hắn buồn bực không thôi. Hắn là trận linh, trừ bỏ trận pháp, khác hắn căn bản sẽ không. Hiện tại trận pháp đối với mấy thứ này không có tác dụng, hắn cũng làm cho phi thường chật vật, trên người nhiều chỗ bị thương. Nhìn mắt thấy không địch lại Lâm Hân cùng Tiêu Vân, Thiên Đường lắc mình tránh thoát mấy chỉ ác linh công kích, đi vào hai người bên người, ném mấy viên đan dược cho bọn hắn. Nhanh lên ăn xong, bằng không chỉ có chờ chết. Thiên Đường nói. Tuyết U cũng đem chính mình đan dược cho Tiêu Vũ cùng Lâm Nhiên, ăn đan dược lúc sau, mấy người khôi phục chút linh lực, lại lần nữa đầu nhập đến chiến đấu giữa. Tuy rằng này đó ác linh giết không chết, Chính là nếu dừng lại, chờ đến bọn họ kết quả chỉ có một, chính là tử vong. Trong không khí đột nhiên một trận vặt mèo vốn dĩ liền khó có thể giết chết ác linh, không biết khi nào lại nhiều ra mấy lần. Thiên đường, đó là... ngàn phệ! Hồn! Tuyết sụt sùi hạ nước miếng hỏi. Không sai, còn chưa động thủ, chẳng lẽ ngươi tưởng bị nó ăn luôn? Thiên đường một đạo linh lực đánh tan tuyết u phía sau một con ác linh nói. ngàn phệ hồn! Tiêu vũ đám người nghe vậy trong lòng cả kinh. Ngàn phệ hồn nói được dễ nghe là hồn, kỳ thật là hồn trùng biến đến dị, bởi vì nó bản thân hồn thể, đã sớm bị ngàn chỉ quỷ cắn hết, ngàn phệ hồn chỉ là một cái tăng ảnh. Nó tuy rằng hồn thể bị ăn sạch, lại bởi vì cường đại lực lượng tinh thần, ngưng kết thành hồn đan. Cho nên lực lượng vô cùng thật lớn. Mấu chốt là nó còn có thể ăn ác linh, hơn nữa vốn di lực lượng. Ngàn phệ hồn có thể nói là so ác linh vương còn muốn lợi hại tồn tại. Ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay như thế may mắn thế nhưng có như thế nhiều người sống có thể dùng ăn máu tươi sinh hồn mỹ vị a mỹ vị ta thật là gấp không chờ nổi một cái tiêm tê tiếng nói như sẹo quá đồ sứ khó nghe thanh âm vang lên chấn tuyết ưu đáng người không thể không dùng linh lực che chở chính mình thiên đường tìm thanh âm quay đầu chỉ thấy một cái bảy tuổi đại nữ phiêu lại đây nữ đồng khoác thật dài đầu tóc tóc dài là thê lương đỏ như máu thiên ti vạn lũ ở không trung phi dương nhưng lại không phải phiêu giật tuyển chuyển nhẹ nhàng mang theo trầm trọng sắc cảm Từ này phát thượng không ngừng nhỏ huyết, mắt cực đại chiếm toàn bộ mặt một nửa, bởi vì bên trong không có mắt, là trống không. Hốc mắt không ngừng chảy huyết lệ, nhỏ giọt nước mắt là trói mắt hồng. Nàng gái mũi có một cái lỗ trống hổng, miệng là đen nhánh nhăn sắc, chỉ có nha là lạnh lẽo bạch, há mồm ăn luôn một cái bên người nàng ác linh. Đối với tuyết thú đám người điên cuồng cười lớn, như vậy giống như nhìn đến mỹ vị đồ ăn giống nhau, mà để cho người tưởng phun chính là nàng không có da, toàn thân máu chảy đồng địa. Liên tượng mới từ làn ra bài trừ tới dường như Nguyên lai like là chỉ ác linh đồng tử Thiên đường nhìn chầm chầm trước mắt ác linh nói Cái gì là ác linh đồng tử? Tiêu vũ nhìn thiên đường khó hiểu hỏi Loại này ác linh là bị làm hiến tế dùng Là đem âm năm, âm nguyệt, âm khi, âm mà sinh đứa bé Sống sờ sờ cắt mũi, xẻo lưỡi, đào mục tứ chi bẻ gãy Sống lột toàn thân làng ra, hiến cho muốn bái tế quỷ linh Cho nên loại này đồng tử hoán khí rất nặng, linh hồn càng hung ác Đại gia phải cẩn thận. Thiên đường giải thích nói. Các người đem mấy người này cho ta từng bước từng bước trả lại đây. Ác linh đối với bên người ác linh nói. Nàng đã cảm ứng được mấy người này bất phàm, Nhưng nàng như thế nào có thể buông tha như thế một cái sinh thực sống linh cơ hội đâu. Phải biết rằng sinh thực một cái sống linh, tương đương với dùng ăn thượng vạn cái quỷ hồn. Húng chi vẫn là trước mặt này mấy cái tràn ngập linh khí sinh linh. Làm quỷ hồn cũng có quỷ hồn phát tác. Đó chính là chúng nó không thể chủ động chạy đến nhân loại cư trú địa phương đi giết người an linh. Chỉ có thể chờ người sống đi đến chúng nó vòng vây mới được, chúng nó ở chỗ này hoành hành số văn tái, mọi người đều biết nơi này là hiểm địa, đặc biệt là tới rồi ban đêm, căn bản sẽ không có người tới nơi này, cho nên có thể ăn đến một cái sinh linh là phi thường không dễ dàng. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tuyết U cũng có chút khẩn trương hỏi thiên đường. Tuy rằng trên người hắn có rất nhiều tiểu thư cấp đan dược, Nhưng là này đó ác linh cùng vốn là giết không chết, hiện giờ lại gặp được như thế một cái ác linh đồng tử. Thật đúng là đủ bị thôi. kaka ta sợ hãi. Lâm Hân đã bị trước mắt ác linh đồng tử sợ tới mức khóc lên. Đừng khóc, cũng không xem hiện tại là cái gì thời điểm. Ngươi cho rằng khóc là có thể tồn tại. Lâm Nhiên có chút tức giận nói. Hắn cũng không muốn chết, chính là hiện tại loại tình huống này, chính mình muội muội còn ở nơi đó khóc, làm hắn càng thêm bực bội. Đại gia đứng chung một chỗ, chúng nó số lượng đông đảo. Chúng ta nhất định không cần tách ra, đứng chung một chỗ lẫn nhau chiều ứng, lạc đơn nói liền sẽ rất nguy hiểm. Tiêu vũ vừa nói một bên đi vào tuyết u cùng thiên đường bên người. Tiêu vân cũng đi theo đã đi tới. Lâm nhiên lôi kéo lâm hân cũng tới gần đứng chung một chỗ. Lúc này đối diện ác linh quả thực không thể dùng con số tới tính toán. liếc mắt một cái nhìn lại nơi nơi đều là xanh mượt mắt. Hiện tại thiên đường cùng tuyết u còn có tiêu vũ, ba người trong lòng ngược lại may mắn thẩm lăng nhi không có ở chỗ này. Như vậy cũng liền sẽ không bị thương. Chính là một bên Lâm Hân lại là đem Thẩm Lăng Nhi mấy người hận cái muốn chết, ở nàng xem ra, nếu không phải cùng Thẩm Lăng Nhi cùng nhau tới rồi buổi tối mới lên đường, căn bản là sẽ không gặp được hiện tại loại này nguy hiểm tình huống. Nói cái này Lâm cô nương căn bản liền quên, phía trước bọn họ đoàn người tiến vào lúc sau, bị thú đàn cấp ngược gắt gao bộ dáng. Đối diện ác linh chừng mắt mấy người một lát, liền chen chúc dựng lên. Hướng tới bọn họ tràn lan lại đây. Thiên đường kết giới mới vừa khởi động tới bao lại mấy người, không bao lâu đã bị ác linh cấp phá tan. Tuyết ú không ngừng ăn đan dược, không nghe được đánh ra từng mảnh từng mảnh băng kiếm, chính là băng tiễn đem này đó ác linh thân thể đánh tan, thực mau lại tụ tập đến cùng nhau. Căn bản là giết không chết. Tiêu vũ đám người tình huống càng tao, thực lực của bọn họ không bằng tuyết ú cùng thiên đường, trên người thương thế cũng càng trọng, vòng là không ngừng ăn thiên đường cấp đan dược. Nề hà ác linh số lượng quá nhiều, đan dược không đợi phát huy hiệu quả liền lại bị này đó ác linh cuốn lên, mắt thấy tiêu vũ bị mấy chỉ ác linh phát gục, muốn kéo đi, tuyết ú vội vàng tiến lên một bước, đánh ra mấy cái băng cầu, vội tay kéo về tiêu vũ đem hắn đẩy hướng thiên đường bên người, chính là lại bởi vì như thế, làm phía sau ác linh nhào vào trên người hắn, cắn được bờ vai của hắn, nháy mắt máu tươi liền phun tới, thầm lăng nhi từ thủy linh địa tâm giới ra tới thời điểm, nhìn đến đúng là tuyết ú bả vai đổ máu một màn, nàng ánh mắt lạnh lùng, tức khắc liền nổi giận. Cũng dám sấn nàng không ở thời điểm, bị thương nàng thú thú, thật là tìm chết. Nàng người nhoáng lên liền tới đến tuyết ú bên người, thuận tay ném ra một cái hỏa long liền đem vây quanh tuyết u mấy chỉ ác linh tiêu sạch sẽ. Tuyết u ngươi như thế nào? Thẩm lăng nhi lo lắng hỏi. Tiểu thương, ngươi đã trở lại. Ta không có việc gì, nờ nờ giờ mấy thứ này giết không chết. Tuyết ú nhìn đến thẩm lăng nhi chịu đựng đau vui vẻ nói. Chính là nghĩ vậy vài thứ giết không chết, lại có điểm lo lắng nơi này như thế nào sẽ có mấy thứ này. Thẩm Lăng Nhi cấp tuyết u phục một cái đan dược, lại sẽ xuống ống tay háo đem tuyết u miệng vết thương cấp băng bó lên. Nhìn đồng dạng chật vật mấy người hỏi. Chúng ta cũng không biết. Vừa rồi một trận tiếng nổ mạnh qua lúc sau chúng ta phát hiện người không thấy. Vừa định tìm người thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện mấy thứ này. Ta trận pháp đối chúng nó căn bản không có tác dụng, lại còn có có một con ác linh đồng tử. Tiểu thư ngươi cũng muốn cẩn thận. Thiên đường cũng có chút chật vật nói. Tưởng hắn hóa hình lúc sau. Vẫn là lần đầu tiên như thế chật vật đầu. Ha ha ha, không nghĩ tới hiện tại lại nhiều mới mẻ nhân loại, hơn nữa trên người hương vị như thế hương, thật tốt quá. Ta hôm nay muốn đem các người đều ăn luôn. Ta liền có thể thiên hạ vô địch. Ác linh đồng tử nhìn đến Thẩm Lăng Nhi xuất hiện lúc sau, tiêm thế khó nghe thanh âm lại lần nữa vang lên. Tuy rằng vừa rồi Thẩm Lăng Nhi ngọn lửa làm nàng có điểm sợ hãi. Cũng bất quá chỉ là như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy là chính mình nhiều lo lắng. Những người này hôm nay chú định đều là chính mình đồ ăn. Thẩm lăng nhi nhợt nhạt cười, như gió trung bách hợp, lay động thiên tiểu bá mị, tất cả quyến rũ. Tuyệt mỹ trên mặt mang theo ý cười, chính là kêu ý cười lại không đạt đáy mắt, thậm chí là mang theo nhẹ nhẹ hắn ý. Ta phi, chỉ bằng ngươi như thế ghê tẩm đồ vật, cũng muốn ăn ta. Ha ha, có thể, chính mình lại đây. Thẩm lăng nhi trong giọng nói rêu cận cùng kinh thường, làm ác linh đồng tử càng vì sinh khí nó dưới sự giận dữ chặt đứt tay nháy mắt bay vụt 10 mét xa chỉ thấy kia chỉ bao da móng nuốt tay tùy tay chảo quá một con quỷ giang giác xương cốt đứt gãy thanh âm đồng tử ác linh cầm trong tay quỷ đưa vào chính mình hát hắt trong miệng hung tợn cắn còn không dừng mà phát ra nhai xương cốt thanh âm lỗ trống mắt trừng mắt thẩm lăng nhi một bên lâm hân nhịn không được phun ra lên tiêu vũ chán ghét nhìn nàng một cái liền đem ánh mắt đặt ở thẩm lăng nhi trên người hiện tại chính hắn cũng là chật vật bất ham Cũng không biết Lăng Nhi có thể hay không có biện pháp đối phó này đó ác linh, nếu không được, hắn cho dù chết cũng muốn bảo hộ Lăng Nhi không bị thương. Tiêu vũ trong lòng như thế tưởng. Khách lạp lạp ác linh hàm giang phát ra thanh âm, ở yên tĩnh đêm chúng có vẻ càng vì âm trầm, đặc biệt chung quanh là chúng quỷ phiêu phiêu, âm phong thảm thảm hoàn cảnh chung, làm người nhịn không được đầy người đều là nổi da gà. Nhưng thẩm Lăng Nhi là ai? Kiếp trước nàng là sát thủ, sát thủ là làm cái gì? Mỗi ngày làm chính là giết người. Tuy nói là người quỷ có khác, ở thẩm lăng nhi trong mắt đều là giống nhau. Nay một đời tuy rằng nàng có điều thay đổi, trở nên ái cười ái khóc, càng trở nên ấm áp. Chỉ là loại này giết người hoặc là sát quỷ sự tình, đối nàng tới nói chính là chuyện thường ngày, một ngày không thấy nàng còn nghĩ đến hoảng. Hùng chi mấy thứ này hôm nay thế nhưng bị thương nàng thú thú, vậy cần thiết chết. Nàng không phải thích giết cho người, nhưng là, nàng người cùng thú, trừ bỏ nàng, ai cũng không thể khi dễ, đừng nói là này đó ghê tẩm đổ vật Chính là thần tới cũng không được. Như thế nào? Không dám. thẩm lăng nhi trong mắt phiếm hàn ý nhìn chầm chầm đối diện ác linh đồng tử nói. Quay đầu lại nhìn mắt thiên đường cùng tuyết u, nhìn nhìn lại tiêu vũ mấy người. Vài người tình huống đều không thế nào hảo. Xem ra tới bọn họ cùng này đó đông tử đã dây dưa một thời gian. Cho dù có đan dược trợ rút, giờ phút này cũng đều bị không ít thương. Hơn nữa bị này đó ác linh cắn được miệng vết thương. Cho dù là có nàng đan dược, miệng vết thương như cũ rất tốt chậm. Thiên đường cho bọn hắn đan dược, bố kết giới. Thẩm Lăng Nhi nói. Tiểu thư, ta ở bên ngoài giúp ngươi. Thiên đường đánh ra một đạo kết giới, đem tuyết lũ cùng những người khác chiếu vào bên trong. Chính mình đi vào Thẩm Lăng Nhi bên người nói. Ha ha ha, các ngươi hôm nay đều là ta đồ ăn, bất quá là sớm muộn gì vấn đề, không cần tranh tới tranh đi. Ha ha ha. Đồng tử ác linh một mặt sinh nhai con quỷ kia, phát ra buồn nôn nhấm nuốt thanh, một mặt khinh thường nhìn Thẩm Lăng Nhi. Nàng đều tự thân khó bảo toàn. Lập tức liền phải trở thành chính mình bổ dưỡng hàng cao cấp, còn có thể cứu người khác. Ha ha ha. Thật là buồn cười. Nô, no. Vốn gì cô nương ta là thực thiện lương. Đối với đã chết ngươi, ta vốn định thả ngươi một con ngựa. Chính là ngươi ngàn không nên, vạn không nên, ngu xuẩn bị thương ta người. Cho nên, hôm nay các ngươi lại chết một vạn thứ đều không đủ thẩm lăng nhi ánh mắt sắc bén nhìn đồng tử ác linh. Tuy rằng này đó quỷ hồn không nhất định đều là cái gì hư quỷ. Chính là ai làm cho bọn họ bị thương tuyết u cùng thiên đường, như vậy hôm nay nàng tuyệt không có thể buông tha chúng nó. Hôm nay nàng liền đại nghĩa một lần, siêu độ một chút chúng nó, miễn cho về sau chúng nó tiếp tục tại đây mặt trời lặn rừng rậm làm hại nhân gian. Hắc hắc hắc hắc, thật đúng là cái kiêu ngạo nhân loại. Bất quá, lại kiêu ngạo cũng là ta đồ ăn, ha ha ha. Ác linh đồng tử dương hắc đến ghê tởm miệng nói, âm phong thảm thảm cười quái dị nói. Một mặt cười một mặt từ trong miệng phun tanh hôi hắc thủy. Kêu tiếng cười cổ động hát thủy phát ra hào hạt thanh âm, dề tẩm đến cực điểm. Xem Thẩm Lăng Nhi hơi hơi nhăn lại mày đẹp. Thu không gió tự động, bỗng nhiên sở hữu nhánh cây đồng thời bẻ gãy, động tác nhất trí mà điên cuồng đánh hướng Thẩm Lăng Nhi. Mà trên mặt đất lại đột nhiên dâng lên lớn lớn bé bé bao bao, không ngừng quay cuồng, đẩy ra tơi bùn đất, trong đất như tầng lãng nhảy ra một đống đống màu đen máu đen, kia máu đen sóng thần giống nhau, nhanh chóng hối thành một cổ che trời lấp đất hướng Thẩm Lăng Nhi ném tới. Nhìn kia có ba chượng cao sóng lớn nên diện đánh tới, Thẩm Lăng Nhi khinh miệt nhếch miệng, thẳng thắn nhỏ sinh thân thể, tựa một đóa trên vách núi Bạch Liên, trong gió lay động nhiều vẻ. "Đi, cho ta diệt chúng nó." Thẩm Lăng Nhi biểu tình đạm nhiên giơ tay hướng không trung một hoa, chỉ thấy vô số màu tím ngọn lửa giống như tuyết hoa giống nhau, lóe màu tím ánh sáng ở không trung xẹt qua thôi sán độ cung, sôi nổi rơi trên mặt đất thượng, dừng ở chung quanh ác linh trên người, xa xa nhìn lại, phảng phất bầu trời đang ở rơi xuống màu tím tuyết như mộng ảo thần bí mà đẹp đẽ quý giá. A, chúng quỷ hoảng sợ tứ tán, này không phải bình thường ngọn lửa, nóng quá. Đụng tới trên người chúng nó, còn không có tới kịp phản kháng liền lập tức biến mất, hôi phi yên diệt. Vốn dĩ ác linh đồng tử cho rằng chính mình trận pháp có thể đem Thẩm Lăng Nhi tiêu diệt, không nghĩ tới đối phương ngọn lửa như thế lợi hại, chính là nhìn đến trên mặt đất nguyên bản bị thiêu hủy máu đen lại nảy lên tới, nàng đáp ý cười nói, ha ha, như thế nào? Sợ, hiện tại liền chờ ta luyện hồn trận, hóa đi ngươi có đủ Đem ngươi linh hồn cho ta đồ ăn đem. Ngươi xác định. Tuy rằng hiện tại là buổi tối, ta khuyên ngươi vẫn là đừng có nằm động. Thẩm lăng nhi mỉm môi, khinh thường nhìn mắt ác linh đồng tử nói, mắt phượng bên trong hiện lên nhàn nhạt tàn khốc. Đừng đùa, kết thúc đi. Mắt thấy kia trên mặt đất hát thủy, liền phải dính vào thẩm lăng nhi dày thượng khi, thẩm lăng nhi lười nhác hộp ra sau cái tự. Đột nhiên, một tầng nhàn nhạt màu tím ngọn lửa lan tràn mở ra, trừ bỏ kia chỉ ác linh đồng tử ở ngoài. Sở hưu ác linh cùng trung quanh rừng rậm toàn bộ bị bao vây ở trong đó, ngọn lửa xông thẳng phía chân trời. Sau đó ở không trung tựa thiên nữ tán hoa, bay là tả xuống dưới rừng ở trên mặt đất. Ngay mắt chỉ nghe được tư tư thanh âm, kia ngầm biển máu tựa hồ có cái gì đồ vật ở thống khổ thân âm, quay cuồng càng là lợi hại, tựa hồ muốn từ phía dưới chui từ dưới đất lên mà ra. Dần dần mà trong đất mặt tiếng rên rỉ gần như biến mất, mặt đất thanh hôi máu đen như thủy triều xuống tối lui, trong nháy mắt thấm vào trong đất không có một chút chất lỏng dấu vết, mặt đất chỉ là một mảnh cháy đen. trong rừng rậm cây tối lại hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là sở hữu ác linh lại là một cái không dư thừa, chỉ còn lại có đối diện ác linh đồng tử. thầm lăng nhi ngọn lửa đã sớm đã co linh thức cùng nàng tâm ý tương thông. đối phó này đó ác linh cũng bất quá là lãng phí nàng nhiều một ít linh lực mà thôi. không có khả năng, không có khả năng, ngươi đến tối cùng là ai? như thế nào khả năng phá ta pháp thuật? ác linh đồng tử kinh sợ mà nhìn thẩm lăng nhi. Nó sợ hãi, cái này dừng dầm nó là chúa tể, nó hoành hành quán, đồng nhiên có người tới nói cho nó, nó sẽ trở thành lịch sử, cái này làm cho nó sao mà chịu nổi. Nó không tin, này không phải thật sự. Đối diện bất quá là nhân loại, như thế nào khả năng có như vậy lợi hại ngọn lửa? Không có khả năng. Thầm lăng nhi cũng không trả lời, chỉ là lanh tình nhìn cái này ác linh đồng tử, trước mắt cái này ác linh đồng tử như thế tuổi nhỏ, pháp thuật đã là như thế cao siêu, nếu là một cái thành niên ác linh đồng tử cho dù chính mình ngọn lửa có thể, Tưởng Tiêu Diệt nàng cũng yêu cầu càng nhiều linh lực mới được, như vậy cũng sẽ thực cố hết sức. Kẻ ác linh đồng tử sợ hãi mà nhìn Thẩm Lăng Nhi, sợ hãi run lên nửa ngày, nàng vánh đến phủ phục ở Thẩm Lăng Nhi bên chân. Dùng tiêm tế đáng thương tiếng nói cầu xin nói, "Tỷ tỷ, không cần tiêu chết ta, ta hảo đáng thương, cầu xin ngươi, tha ta đi." "Như thế nào? Hiện tại biết sợ? Không cần ta nói, ngươi cũng biết ngươi ở cái này rừng rậm bên trong giết bao nhiêu người." Ngươi cảm thấy ta bằng cái gì thả ngươi đâu. Thẩm lăng nhi thanh âm lạnh lùng nói. Tỷ tỷ, ta thật sự sai rồi. Cầu xin ngươi, ta cũng không phải cố ý. Ác linh đồng tử đáng thương hề hề, mang theo khóc nước nở nói. Ngươi không phải cố ý, nếu ta lại vãn trở về trong chốc lát, ta xem ngươi sợ là liền ta người đều cấp ăn đi. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi một câu không phải cố ý, ta liền sẽ buông tha người sao. Thẩm lăng nhi nói. Ta thật sự không phải cố ý, ta thực đáng thương. Ta mới 7 tuổi ta muốn tìm nương, nương, ta đau quá, nương, mau tới cứu ta, bọn họ đào ta mắt, ta nhìn không thấy, ta đau đã chết, nương, ta đau quá a, bọn họ ở tức ta cái mũi, a, chạy thật nhiều huyết, nương, ta nghe ngươi lời nói, không chạy loạn, mau tới cứu ta a, bọn họ rút ta đầu lưỡi, ta đau a, nương, bọn họ chém đứt ta tứ chi, ta đau quá a, nương cứu ta, cứu ta a, nương, ta ngoan ngoãn. Không bao giờ loạn đi rồi. Cầu xin các ngươi, cha, không cần đem ta bán. Ác linh đồng tử một tiếng so một tiếng kêu thê thảm, đem ngày xưa sở chịu khổ nhất nhất dùng thê lương ngữ điệu trần thuật. Ác linh đồng tử sinh thời sở chịu thống khổ, ở nó thê lương ngôn ngữ chung nhất nhất hiện ra. Theo ác linh đồng tử thê thảm tiếng quát tháo. Nàng đỉnh đầu phiêu ra một ít màu trắng xương khói, chậm rãi xương khói chung xuất hiện một ít hình ảnh. Thầm lăng nhi đám người ở hình ảnh chung thấy được một cái tràn ngập ngây thơ chất phác đáng yêu nữ đồng ở hoa gian chơi đùa, sau đó bị nhẫn tâm cha mẹ bán cho hiến tế thần. Ở cao cao giàn tế thượng, một cái mi thanh mục tú toàn thân xích quả quả nữ đồng, Hoàng sợ mạc danh nhìn cười giữ tận thần côn, kia thần côn từng bước ép sát, cắt qua nữ đồng ra đầu, hướng bên trong rúc vào thủy ngân, nữ đồng thống khổ van mẹo, khuôn mặt nhỏ xinh mét, thân thể chậm rãi trở nên ung sưng, thần côn mánh đến ra tay, theo nữ đồng bén nhọn kêu thảm thiết, nháy mắt một trương hoàn chỉnh ra người bị thần côn xách ở trên tay chỉ còn lại có máu chảy đầm đìa thân thể ở văn mèo nàng con sống cái này nhận chi làm thẩm lăng nhi mắt mánh được ngay xúc nữ đồng mắt đau đến vô lực vô thần nhìn phía trước xin giúp đỡ không cửa phát rồi thần côn lại còn không buông tha nàng cầm đao nhọn hung hăng chọc vào nàng trong mắt nữ đồng lại lần nữa tê tâm liệt phế tiêu hai viên như thủy tinh trong mắt rớt xuống dưới huyết sắc người quay tròn mà trên mặt đất chuyển huyết tựa hồ hưng phấn thần côn vạn mèo tâm hắn càng là kích động giơ tay chém xuống Thước đi nữ đồng cái mũi, phía trước khổ hình làm nữ đồng, mất đi toàn bộ sinh mệnh lực, nàng chỉ là kinh ma một chút, cũng không có lại lần nữa ra tiếng. Nàng lươi thần côn dùng tay câu ra tới, dưới ánh mặt trời lóe hàn quang lưới dao sắc bén, không chút do dự cắt lấy nửa thanh đầu lưới. Thần linh A, nhận lấy cái này điểm mỹ lệ vật đi. Phù hộ chúng ta bình an đi. Thần côn ở làm xong này đó cực kỳ bi thảm xong việc, đối với thiên địa thành kính quy lệ, sở hưu ba tánh đều đi theo dập đầu. Này hết Thể Thảm không nỡ nhìn, hơi chút có một chút nhân tính cũng không dám lại xem, chính là giàn tế dưới ba cánh lại là mất đi nhân tính. Bọn họ đều hưng phấn cười, tựa hồ thần linh bắt đầu phù hộ bọn họ. Nữ đồng cha mẹ tựa hồ có một tia không đành lòng, chính là bởi vì đối thần linh kính sợ, bọn họ không đành lòng chỉ là hơi túng lướt qua, thực mau bọn họ cũng ngu muội gia nhập chúc mừng hàng ngũ. Trừ bỏ Thẩm Lăng Nhi ở ngoài, tất út bọn người nhắm lại mắt, nước mắt tựa hồ muốn chảy xuống, dưới bọn họ không dám lại xem. Chính là tựa hồ có một loại ma lực buộc bọn họ đi xem, cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, kia đoạn tình cảnh không ngừng lặp lại, kia nữ đồng thê lương biểu tình không ngừng hồi phóng, nữ đồng rất xuống trong mắt tất cả đều là cầu xin, tựa hồ ở chỉ trích bọn họ chưa từng viễn thủ. Bọn họ càng là không nghĩ xem, không nghĩ, chính là không biết xảy ra chuyện gì. Loại này cảnh tượng như bóng với hình, làm cho bọn họ vô pháp thoát khỏi. Anh ha ha ha, ta muốn giết các ngươi Liên ở tuyết u đám người lâm vào bóng đè đau đớn khi. Thần thức chung một sợi âm phong nhân cơ hội chui tiến vào. Mang theo đắc ý quỷ quệ tiêm cười, cười đến cần rỡ, cười đến không chỗ nào cố kỵ. Kia lũ âm phong một chút đau đớn bọn họ thần kinh, bắt đầu như tắm ăn lên bọn họ nao tế bào, làm mấy người thống khổ nhắm lại mắt. Trước mắt hình ảnh biến mất, Tuyết ú phát ra một tiếng kêu rên, Thẩm Lăng Nhi quay đầu lại, phát hiện vài người biểu tình không đúng, vội vàng lắc mình đi vào Tuyết ú cùng Thiên Đường bên người. Một tay đặt ở Thiên Đường trên người, một tay đặt ở Tuyết Vũ trên người, hung hăng một phách. Hai người nháy mắt tỉnh táo lại. Tiểu thư, ta xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, ta. Hai người cái chán tràn đầy mồ hôi nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Trước đêm bọn họ mấy cái đánh thức lại nói. Thẩm Lăng Nhi đối với hai người nói. Thiên đường cùng Tuyết U cũng biết hiện tại không phải hỏi nhiều thời điểm. Lắc mình đi vào tiêu vũ đám người bên người. Thẩm Lăng Nhi nhìn đối diện ác linh đồng tử. Bọn họ thế nhưng chúng quỷ hào thuật. Bởi vì bọn họ thiện lương. Đám chim ở những cái đó cảnh tượng bên trong. Thiếu chút nữa chết ở bên trong. May mắn cái này ác linh không phải quá lao luyện, nó cho rằng đem âm phong đánh vào mấy người thân thể, mới là tiêu diệt bọn họ tốt nhất phương pháp. Lại không nghĩ rằng có một cái thẩm lăng nhi thế nhưng đối nàng ảo thuật không có bất luận cái gì phản ứng. Thẩm lăng nhi cười lạnh, ác linh trung quy là ác linh, như thế nào có thể hy vọng xa vừa nàng tuổi nhỏ là có thể giữ lại một phần lương chi. Lại lần nữa đánh ra một thốc màu tím ngọn lửa đem ác linh đồng tử vây quanh ở trong đó. À, ác linh đồng tử đau kêu một tiếng, ôm đầu trên mặt đất lăn một vòng kia đầu nháy mắt biến thành bộ xương khô, trên người ngọn lửa vì cái gì là cực độ rét lạnh, nàng vốn là ác linh, sinh hoạt ở âm u nơi, đã sớm không e ngại rét lạnh, chính là này ngọn lửa lại là đến xương hàn, liền linh hồn đều đi theo run rẩy. Nàng chật vật ác độc nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Nhi, giữ miệng rộng, mang theo cuồng phong gào thét, ném thưa thất tứ chi nhào tới, kia bén nhọn như răng cưa nhà, thẳng tắp cắn hướng Thẩm Lăng Nhi nhu nhị giữa cổ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xâm tới. Thẩm Lăng Nhi nổi giận vốn dĩ thấy những cái đó hình ảnh nàng còn nghĩ muốn hay không buông tha này chỉ ác linh rốt cuộc chỉ có 7 tuổi mà thôi hiện tại xem ra là nàng sai rồi thẩm lăng nhi tâm niệm vừa động ngọn lửa càng thêm băng hàn đến xương ở ác linh đồng tử một tiếng thống khổ thét chói tai chung. thẩm lăng nhi vươn trắng tinh vô ngọc tay trên tay nhàn nhạt dơ lên từng đóa u tím ngọn lửa mỗi một đóa đều lập lòe nhu hòa quan mang lập lòe không chừng biến mất đi môi đỏ khẽ mở biểu tình đạm nhiên thẩm lăng nhi tuyệt sắc trên mặt. Tất cả đều là thần thánh không thể khinh nhờn uy nghiêm. Ác linh đồng tử hoảng sợ vạn phần, trong mắt không ngừng ngảy lên, một hồi nhảy ra hốc mắt, một hồi lại xúc đi vào. Nàng liều mạng va chạm vây quanh ngọn lửa, tưởng đem này ngọn lửa tắt, bởi vì nàng cảm giác được sợ hãi, nàng biết, nếu này ngọn lửa bất diệt, nàng mấy vạn năm tu luyện đều sẽ theo ngọn lửa hôi phi yên diệt, cha đều không dư thừa một chút, nàng không cam lòng. Một hồi tế khởi băng đao mũi tên nọn, chỉ thấy vạn mũi tên bay vụt. Mà trên người ngọn lửa lại là đồ sộ bất động, một hồi bốc cháy lên hừng hực hắc hỏa, liều mạng nướng thiêu trên người màu tím ngọn lửa, chính là vây quanh nàng màu tím ngọn lửa lại y y nguyên như cũ, nó dùng hết sở hữu thủ đoạn đều không thể đột phá bao vây ở trên người ngọn lửa. Nàng như thế nào khả năng biết thẩm lăng nhi ngọn lửa, đó là so thiên địa nguyên hỏa cùng thần hỏa còn muốn lợi hại ngọn lửa, có thể thiêu hủy thế gian hết thảy đồ vật. Mặc kệ là người, là thú, là thân khí, vẫn là linh hồn. Điểm này nàng là vĩnh viễn sẽ không biết. Rốt cuộc, ác linh đồng tử ngưng nghỉ, biết lúc này xong rồi, nàng trận pháp cùng thực lực căn bản không thể cùng thẩm lăng nhi so sánh với, nàng tựa hồ thấy được ưu ám tiền cảnh, tại đây thần bí cao quý lại yêu diễm màu tím trong ngọn lửa, nàng đem chậm rãi thành cho thành yên, trở thành vĩnh viễn lịch sử. Không, không cần. Nàng đã thành ác linh, nhưng nàng còn có thể cảm giác được mọi việc trên thế gian, còn có thể làm sàng làm bậy. Nàng đã tu luyện mấy vạn năm, chỉ cần lại tu luyện mấy vạn năm. Nói không chừng nàng liền có thể không chịu thiên địa pháp tắc ước thúc, nàng liền có thể muốn làm gì thì làm, kia chẳng phải là so nàng đương người còn tiêu giao. Cho nên nàng không thể như vậy tiêu vong, như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ. Nàng muốn tranh thủ, cần thiết tranh thủ. Tỷ tỷ, dơ cao đánh khẽ, ta không dám, ta bảo đảm không hề làm hại nhân gian A. Tỷ tỷ, ta đau quá A không cần lột ta ra, không cần hướng ta trước tới nước bạc. Ta ra rơi xuống, ác linh đồng tử cho cũ trọng thi lại bắt đầu thẳng rào, mỗi một tiếng đau kêu đều thê lương tuyệt luân, nàng lần này lại đem ngày xưa tái hiện, cầu xin ngươi, tỷ tỷ, không cần thiêu ta, ta sinh thời liền nhận hết cha thấn, đã chết còn muốn nhận hết thống khổ sao? Ta chỉ là tiểu nữ hải, tỷ tỷ, cầu xin ngươi. từng tiếng đồng âm thanh thúy, đau khổ rú khóc, quyên nhiên rơi lệ. chính là thẩm lăng nhi lúc này đã sớm xuyên qua nàng ký 2, đối nàng hết thể đều miễn dịch, có lẽ cái này tiểu nữ đồng tuổi nhỏ bi thảm, chính là nàng hiện tại là ác linh nàng là không có khả năng lại có thiện tâm, thả nàng chính là lại lần nữa trình diễn nông phu cùng xả chuyện xưa mà thôi. Đánh vào ác linh đồng tử trên người màu tím ngọn lửa, theo thẩm lăng nhi tâm niệm kẽ nhúc ních, thiêu càng thêm mãnh liệt, đau đến nàng như ở luyện ngục, phảng phất về tới trước kia địa ngục chi hỏa nướng thiêu tình cảnh, chính là này hỏa lại tới càng mãnh, tới càng lệ, thiêu đến càng đau. Thẩm lăng nhi lạnh lẽo tinh mắt không hề cảm tình mà nhìn ác linh đồng tử ở màu tím ngọn lửa thống khổ vạn phần đánh lăn, không có một tia đồng tình. Nàng vốn là không phải thiện lương hạ người. Càng sẽ không đối một cái muốn giết chính mình người nhiều sinh ra đồng tình, quỷ cũng giống nhau. Ác linh đồng tử thanh âm càng ngày càng thấp, thân thể trở nên càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng liền cho tàn đều không có. Đại hết thể đều hóa thành mây khói, màu tím ngọn lửa bay đến thẩm lăng nhi bên người, làm nũng vây quanh thẩm lăng nhi dạo qua một vòng lúc sau, chui vào thẩm lăng nhi thân thể. Thẩm lăng nhi quay đầu lại nhìn nhìn tuyết u cùng thiên đường. Phát hiện hai người trên người thương không có gì trở ngại mới yên lòng. Xoay người nhìn nhìn Tiêu Vũ, cũng chỉ là một ít bị thương ngoài ra, nội thương ăn qua tuyết ưu cấp đang ăn dược, cũng đều tốt không sai biệt lắm. Các ngươi không có việc gì đi. Thẩm Lăng Nhi tùy ý hỏi câu. Không có việc gì, Lăng Nhi, cảm ơn ngươi. Lại một lần đã cứu chúng ta. Tiêu Vũ có chút tự rêu nói. Chính mình một đại nam nhân, lại một lần một lần bị Thẩm Lăng Nhi cứu, thật là đủ thất bại. Cảm ơn Thẩm Tiểu Thư. Lâm nhiên cũng đi tới thành khẩn nói Tuy rằng không biết thẩm lăng nhi ngọn lửa là cái gì Nhưng là liền như tiêu vũ nói như vậy Lúc này mới 2 ngày thời gian Bọn họ đã bị người ta cứu hai lần Này phân ân tình có bao nhiêu trọng hắn trong lòng rất rõ ràng Tiểu thư, ngươi xem Thiên đường đột nhiên nhìn thẩm lăng nhi sau lưng nói Xảy ra chuyện gì Thẩm lăng nhi theo thiên đường tầm mắt xoay người Phát hiện phía sau không biết khi nào thế Nhưng lại xuất hiện vô số ác linh Chỉ là nhìn qua cấp bậc rất thấp nói là quỷ hồn càng thêm chuẩn xác một ít, nghĩ đến là vừa mới trốn đi, hiện tại mới ra tới, chẳng lẽ là đi tìm cái chết? ta nếu là các ngươi, liền sẽ lựa chọn không ra, nếu ra tới, hẳn là cũng biết các ngươi kết cục đi. thẩm lăng nhi lạnh lùng nói, chờ một chút. không đợi thẩm lăng nhi giơ tay, trong đó một cái quỷ hồn vội vàng mở miệng nói, như thế nào? có việc? thẩm lăng nhi cười lạnh hỏi, chúng ta, chúng ta tưởng đi theo ngươi. quỷ hồn run rẩy thanh em nói. Cái gì? Đi theo ta. Thầm lăng nhi cười như không cười nói. Nàng xác định chính mình không có ảo giác, hay là này đó quỷ cho rằng chính mình cũng là ác linh không thành. Thế nhưng nói ra tưởng đi theo nàng lời nói. Thật đúng là việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều đâu. Ngay cả phía sau tuyết u cùng thiên đường đám người, nghe thấy cái kia quỷ hồn nói cũng là sửng sốt. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, nhìn về phía nhà mình tiểu thư ánh mắt biến càng thêm sùng bái. Tiểu thư? Quả nhiên cường hắn A. Mà tiêu vũ mấy người biểu tình chỉ có thể dùng chấn động tới hình dung, bởi vì bọn họ biểu tình đồng thời trở nên ngây ngốc. Đúng vậy, tiểu thư, chúng ta ở chỗ này làm ác cũng không phải chúng ta buồn ý, là bị ác linh đồng tử bài bố, hiện giờ nó bị ngươi diệt, chúng ta biết ngươi là một cái thiện lương, ôn nhu, đáng yêu lại Mỹ lệ nữ nhân, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Quỳ hồn thấy thẩm lăng nhi sắc mặt bình tĩnh, không có phản bác cũng không có tán đồng, liền đánh bạo nói ra ý nghĩ của chính mình tới. Còn không hướng mị mị chụp một chút thẩm Lăng Nhi mông ngựa, đem thẩm Lăng Nhi một đốn khen. Phòng trưng Thẩm tiểu thư cũng là lần đầu tiên bị quỷ khen. Các ngươi tưởng như thế nào đi theo ta đâu? Các ngươi cũng biết, ta là người cũng không phải là quỷ. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt hỏi, chúng ta nguyện ý nhận tiểu thư vi chủ nhân, chúng ta biết tiểu thư ngươi cùng giống nhau nhân loại không giống nhau, ngươi không chỉ là mỹ lệ thiện lương, ôn nhu hảo phóng, ngươi còn thực lực như thế cường hãn, cho nên chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Chúng quỷ cùng kêu lên hò hét nói, kiên quyết cho thấy muốn đi theo quyết tâm. Bọn họ vừa rồi đều xem minh bạch, cái này tiểu thư không giống người thường, chúng nó tuy rằng là quỷ, nhưng có thể cảm giác được nàng cường đại lực lượng tinh thần, đi theo nàng, có lẽ có cơ hội tu thành chính quả. thẩm lăng nhi đỡ chán, nàng chưa từng có gặp qua như thế sẽ vướt ngông ngựa quỷ. Bất quá nàng rất muốn biết, này quỷ chẳng lẽ cũng có thể nhận chính mình là chủ. Tuy rằng thế giới này phi thường huyền huyễn, chính là người này quỷ tình chưa xong sự thật sự hành sao. Nghĩ đến đây, Thẩm Lăng Nhi cảm thấy thử xem cũng chưa chắc không thể. Các ngươi cần phải biết, đi theo ta cũng liền ý nghĩa các ngươi sẽ mất đi tự do. Hơn nữa, một khi các ngươi làm ra phản bội chuyện của ta, kia ở Hôi Phi Yên Diệt phía trước sẽ đã chịu càng thêm thống khổ tra tấn. Các ngươi có thể tưởng tượng hảo. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. "Tiểu thư, yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội. Vĩnh không phản bội." Chúng quỷ đồng thời nói. "Xem ra các ngươi là quyết tâm cùng ta, một khi đã như vậy, Nhận chủ đi. Thầm lăng nhi gật gật đầu nói. Ở thế giới này, nàng trừ bỏ muốn cứu mẫu thân. Còn muốn tìm là thần. chưa bỏ tự thân cường đại, nàng giống nhau yêu cầu cường đại đoàn đội. Nếu này đó quỷ chủ động nguyện ý đi theo nàng, nàng thu thì đã sao? Này đó quỷ nàng mơ hồ nhìn nhìn, thực lực đều ở linh vương cùng linh tông chi gian. Có bọn họ, về sau chính mình buổi tối tưởng thần không biết quỷ không hay làm điểm cái gì sự tình, tựa hồ cũng phương tiện rất nhiều. Mô tô có chuyện. Thẩm tiểu thư ngươi đây là muốn cho quỷ đi đánh cướp sao? Không phúc hậu a không phúc hậu. Chúng ta lấy linh hồn thề, từ hôm nay trở đi đời đời kiếp kiếp nguyện trung thành trước mắt người, nhận nàng là chủ. Nếu làm trái lời thề này, hôi phi yên diệt, vĩnh không siêu sinh. Chúng quỷ không có chút nào chần chừ, lớn tiếng lập hạ lời thề. Theo lời thề rơi xuống, nhẹ nhẹ hát tuyến rơi vào Thẩm Lăng Nhi giữa mày. Sau đó một trận màu đen khế đước quang mang, đem chúng quỷ cùng Thẩm Lăng Nhi vây quanh ở trong đó. Khế ước quang mang biến mất lúc sau, Chúng quỷ thế nhưng tập thể thăng cấp, có thậm chí trực tiếp liền nhảy tăng cấp. Chủ nhân, chúng ta thăng cấp. Thật tốt quá." Chúng quỷ vui vẻ nói. Thẩm Lăng Nhi cũng không nghĩ tới, chính mình liền quỷ đều có thể khế ước, hơn nữa khế ước lúc sau này đó quỷ còn có thể thăng cấp. Chính mình không có thăng cấp, nhưng là nàng phát hiện chính mình trong cơ thể giống như nhiều một loại thuộc tính lực lượng, đó là thuộc về hắc ám thuộc tính linh lực. "Hảo, các ngươi đều sẽ khế ước không gian đi." Thẩm Lăng Nhi thấy sắc trời dần sáng, Quỷ hình thái có điểm trong suốt nói. Chúng quỷ hai mặt nhìn nhau ai cũng không nhúc ních. Xảy ra chuyện gì? Thẩm lăng nhi khó hiểu hỏi. Chủ nhân, chúng ta không có khế ước không gian. Một cái quỷ đứng ra nhỏ giọng nói. Thẩm lăng nhi mặc. Vậy các ngươi có thể ngốc tại nơi đó? Thẩm lăng nhi vô ngữ hỏi. Chủ nhân, nơi này có một quả nhẫn, chúng ta có thể ở nơi đó mặt tu luyện. Nhưng là, đầu tiên ngươi nếu có thể làm này nhẫn nhận chủ mới được. Chúng quỷ hậu mặt một cái niên cấp hơi chút lớn một chút lão quỷ, lấy ra một quả màu đen nhẫn giải thích nói. Cấp, thiểu thư Thiên đường đi qua đi kết quả nhẫn, đưa cho Thẩm Lăng Nhi nói. Thẩm Lăng Nhi lấy quá nhẫn, chỉ thấy này cái màu đen nhẫn cả người đen nhánh. Xúc tua lạnh lẽo. Mặt trên còn mang theo hơi hơi hàn khí cùng ú quang, vừa thấy liền không phải vật phàm. Dùng linh lực cắt qua ngón trỏ, một giọt huyết rơi vào nhẫn thượng biến mất không thấy. Sau đó không có chút nào phản ứng. Chúng quỷ toàn bộ đều khẩn trương nhìn Thẩm Lăng Nhi trong tay nhẫn, người khác không biết bọn họ chính là biết đến, chiếc nhẫn này cũng không phải là ai đều có thể nhận chủ. Ít nhất bọn họ ở chỗ này không sai biệt lắm ngàn năm, không ai có thể nhận chủ. Hiện tại nhìn đến Thẩm Lăng Nhi vẫn như cũ lấy máu lúc sau, nhẫn không có phản ứng, chúng quỷ trong lòng một trận mất mát. Rốt cuộc này cái hồn giới bên trong là bọn họ tu luyện hảo địa phương. Xem ra, cho các người thất. Thẩm Lăng Nhi lời nói không đợi nói xong. Nhẫn thượng đột nhiên phát ra một trận ánh liệt màu đen quang mang. Cường quang chói mắt mọi người đều có chút không mở ra được mắt. Sau một lát quang mang biến mất, nguyên bản u ám màu đen nhẫn thế nhưng biến thành màu tím nhan sắc, tự động mang ở Thẩm Lăng Nhi ngón nút thượng, khiến nàng trắng nõn tay ngọc có vẻ vô cùng cao quý hào phóng, tự mang ra một loại thần bí mỹ cảm. 239.000 hối. Thẩm Lăng Nhi hướng nhẫn bên trong tìm tòi, phát hiện bên trong thế nhưng có không ít dược liệu cùng luyện khí đồ vật. Còn có một ít cùng loại đồng vàng đồ vật. Nhưng là cùng các nàng sử dụng đồng vàng không quá giống nhau Cũng không nghĩ nhiều Tâm niệm vừa động Đem nhẫn bên trong đồ vật toàn bộ chuyển qua trong không gian mặt Giao cho tiểu hoa phân loại bảo quản lên Nô no. Nguyên lai like là phản ứng tương đối chậm Cũng không tệ lắm Vào đi Thẩm lăng nhi dơ tay đối với chúng quỷ nói Chúng quỷ tất cả đều hưng phấn không thôi Một cái tiếp theo một cái nhảy vào nhẫn bên trong Đến tận đây Thẩm lăng nhi dễ dàng thu tận trăm cái quỷ hồn giúp đỡ Thẩm tiểu thư tâm tình phi thường hảo. Hảo, lăn lộn một đêm, đều mệt mỏi. Đại gia đến phía trước nghỉ ngơi một hồi đi. Thẩm lăng nhi thấy cuối cùng một con quỷ cũng bảo nhẫn, yêu nhã vô vỗ trên người hôi, cười cười nói. Trải qua một hồi chiến đấu hăng hái, vài người cũng đều có chút mỏi mệt. Ai cũng không có nhiều lời cái gì, hung chi bọn họ hiện tại nơi vị trí, thật sự cũng không thích hợp nghỉ ngơi. Vì thế theo thẩm lăng nhi cùng nhau đi qua rừng cây. Đại khái đi rồi không đến nửa canh giờ cũng đã ra mặt trời lặn rừng rậm. Dương mắt nhìn lên tuy rằng như cũng là một mảnh hoang vu, chính là xa xa mà đã thấy phía trước chấn nhỏ. tiểu thư, chúng ta trực tiếp đến phía trước chấn trên nghỉ ngơi đi. Thiên đường mở miệng nói. ân. Thầm Lăng Nhi nói xong quay đầu lại nhìn về phía tiêu vũ, trong mắt rõ ràng chính là dò hỏi chi ý rốt cuộc mấy người bọn họ thường tương đối trọng, nếu đi không được lời nói. Nàng cũng không ngại ở chỗ này nghỉ ngơi. Lăng Nhi, yên tâm. Chúng ta không có việc gì. Liên đến phía trước chấn nhỏ nghỉ ngơi đi. Tiêu vũ nhìn ra thẩm lăng nhi ý tứ, lập tức nói. Thẩm lăng nhi cười cười không lại nói nhiều, nói thật nếu không phải xem ở tiêu ra mấy cái lao nhân mặt mũi thượng. Nàng thật đúng là sẽ không tiếp tục theo chân bọn họ cùng nhau lên đường, có lẽ bởi vì không phải người một nhà đi, luôn là sẽ cảm thấy phiên phức. Đại mấy người đi đến chấn nhỏ ngoài cửa thời điểm, không chung mới vừa trở nên trắng. Trên đường người cũng phi thường thiếu, đây là nam khê quốc biên cảnh một cái chấn nhỏ, gọi là nghi Lan Trấn. Tuy rằng mà chỗ biên cảnh, nhưng là bởi vì này phụ cận giống mặt trời lặn rừng rậm như vậy rèn luyện địa phương tương đối nhiều, chấn nhỏ cũng bởi vậy phồn hoa rất nhiều. Bởi vì có tiêu vũ mấy người, Thẩm lăng nhi đám người lần này cũng không có lựa chọn ở tại ám lâu. Mà là theo tiêu vũ cùng nhau ở tại một nhà nghi lan khách điếm, bởi vì là tiêu gia sản nghiệp, tiêu vũ nói ở nơi này phương tiện, Thẩm lăng nhi cũng không có cự tuyệt. Thẩm lăng nhi đám người vừa tiến đến, liền hấp dẫn khách điếm mặt đại bộ phận người ánh mắt. Liên tính tuyết ưu cùng thiên đường trên người có thương tích trong người, cũng che giấu không được bọn họ hai người trên người khí chất phong hoa. Càng đừng nói thẩm lăng nhi khuynh thành tuyệt thế dung nhan. Công tử, ngươi đây là? Trường quay thấy tiêu vũ lập tức chạy tới, nhìn đến tiêu vũ một thân thương có chút khó hiểu hỏi. Không có việc gì, cho chúng ta an bài nhà dưới gian, sau đó đem đồ ăn đưa đến phòng. Tiêu vũ bình tĩnh nói. a tốt, vài vị trên lầu thỉnh. Trường quay cũng không hỏi nhiều chạy nhanh đưa tới tiểu nhị mang theo mấy người lên lầu đi thẩm lăng nhi mấy người theo tiểu nhị lên lầu từng người trở lại phòng thiên đường cùng tuyết úu đổi hảo quần áo lúc sau liền tới đến thẩm lăng nhi trong phòng thiên đường ngươi đợi lát nữa đi một chút tắm lâu nhìn xem gần nhất có hay không cái gì sự tình ta cùng tuyết úu ở dưới lầu chờ ngươi thẩm lăng nhi nhìn hai người nói hảo nói xong ba người cùng nhau xuống lầu tìm một cái rửa cửa sổ vị trí làm xuống dưới bọn họ cũng không có lựa chọn ở phòng ngăn cơm Tuyết U thương ăn đan dược lúc sau đã hảo rất nhiều, Thiên Đường một người xoay người ra khách điếm, hướng trong trấn ám lâu mà đi. Mà Thẩm Lăng Nhi cùng Tuyết U gọi tới tiểu nhị, điểm một bàn đồ ăn, ngồi ở góc chờ Thiên Đường trở về. Từ ba người xuống lầu bắt đầu, đại đường mọi người tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở ba người trên người. Từng người đều ở suy đoán mấy người thân phận. "Tiểu Thương, ta cảm thấy ngươi về sau hẳn là che mặt tương đối hảo." Tuyết U nhìn Thẩm Lăng Nhi, lại nhìn nhìn chung quanh một đám người ngạch cực nóng ánh mắt nói, Cho dù ta che mặt, có người cùng thiên đường hai người cũng là giống nhau. Thẩm lăng nhi tùy ý nhìn thoáng qua người chung quanh cười nói. Nàng dung mạo thật là dễ dàng treo trọc phiên thoái. Chính là cũng không phải nàng một người vấn đề hảo đi, mặc kệ là tuyết ú vẫn là thiên đường, cái nào không đều có họa thủy tiềm chất. Tuyết ú vô ngữ, tiểu thư nói không sai, chính là bọn họ thú thú hóa hình lúc sau, vốn dĩ liền so nhân loại muốn tuấn mỹ rất nhiều. Đây cũng là không có cách nào sự tình a. Hai người ngồi ở chỗ này một bên uống trà một bên nghe, nay khách điếm mọi người đàm luận trên đại lục sự tình. Mà trong đó một cái tin tức, lại là làm thẩm lăng nhi có chút không vui như mày. Người nói đều qua như thế lớn lên thời gian, này đồn đái chung nói là nghi lan núi non có thần thú tin tức, như thế nào vẫn là một chút động tĩnh đều không có, ta tại đây đều đại như thế nhiều ngày, nếu là lại không điểm động tĩnh, ta nhưng không muốn lại tiếp tục chờ đi xuống, này chỉ do lãng phí cá nhân thời gian. Một tiếng thấp thấp án dẫn thanh. Làm tại đây trong tiệm những người khác tựa hồ tìm được rồi đề tài, loại này tiêu cực tâm thái tựa hồ có phản ứng dây chuyền, trong lúc nhất thời hoán giận thanh không ngừng, mà nội dung đại kính tương đồng. "Đừng nói ngươi, ta không phải cũng là trắng đêm chạy tới nơi này, ta phi hành thú đều mệt nằm sắp xuống, nhưng đợi như thế nhiều ngày, lăng là gì tin tức cũng không có, thật là buồn bực đến cực điểm. Sớm biết rằng như vậy, ta nên một đường du sơn ngoạn thủy chậm rãi đi tới, không chuẩn quá cái 10 ngày nửa tháng, này thần thú liền chính mình xuất hiện ở trước mặt ta đâu." Khu, đừng nói chính ngươi, chỉ sợ ở chỗ này ăn cái gì mọi người. Đều là bởi vì nghe nói nơi này có thần thú, mới không ngại cực khổ đuổi tới nơi này đến đây đi. Phòng chứng nhân ra chờ thời gian cũng tuyệt không sẽ so ngươi thiếu, nếu là ta nói à, ngươi cho rằng thần thú liền như vậy hảo chảo a? Đều là thần thú, kia chỉ số thông minh tuyệt đối là sẽ không thấp. Ta nhưng không có nghĩ tới như vậy nhiều, liền chờ đến lúc đó đi theo đại gia cùng nhau vào núi, thu thập điểm dữ liệu, sát điểm thú thú thu thập điểm tinh thạch. Sau đó bán điểm tiền, ta cũng liền thấy đủ. Một người đối với mọi người hoán giận, thật sự là nghe không nổi nữa, lớn tiếng nói ra tính toán của chính mình nói, cũng coi như là cấp những người khác một viên an tâm hoàn an. Lại nói này nghi lan núi non có thần thú sự tình, cũng bất quá là hàn ra người thả ra tin tức, đến nôi đến tuột cùng là thật là giả ai lại biết đâu. Bất quá, ta kê tiếp theo như lời chuyện này, ta chính là trăm phần trăm khẳng định, nếu là chuyện này là giả, ta đem tự mình đầu cấp ninh xuống dưới cho các ngươi đương cầu đá một trung niên nam tử như thế gửi thư tín thề mỗi ngày ngôn luận nói trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra khiến cho này khách điếm nội mọi người chú ý bao gồm ngồi ở góc thẩm lăng nhi cùng tiết u có cái gì sự tình ngươi liền nói ra tới cho đại gia chia sẻ chia sẻ đi đừng làm cho thể như vậy nghiêm trọng này muốn đầu sự tình chúng ta chính là không ai muốn dám muốn đầu của ngươi đoàn người cũng liền không có việc gì nghe cái náo nhiệt ngươi nói nhanh lên a chính là còn tưởng đem đầu ninh xuống dưới ngươi liền tính là đem đầu ninh xuống dưới chúng ta cũng vô dụng chỗ, chạy nhanh nói đừng đắn nói nói này rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Nếu như vậy, ta đây liền nói thẳng, ta đây chính là nghe trong hoàng cung người ta nói, nghe nói chúng ta thái tử cùng hoàng thượng đồng thời chúng đầu. Đối phương rào rạt đắc ý nói, chính là lời này vừa nói ra, vẫn chưa được đến bất luận kẻ nào phụ hòa thanh, ngược lại là từng tiếng thổn thức thanh, không ít người cho thấy sớm đã biết đối phương theo như lời tin tức này. Ánh mắt kia phẳng phất đối phương cùng cái kẻ lô mang giống nhau hiện tại mới biết được Thế nhưng còn thần bí hề hề hiện tại mới nói, này không phải ý định lấy bọn họ đường tiêu khiển ngốc tử sao. Thiết, ta nói đại thúc, này thái tử cùng hoàng thượng đồng thời chúng độc sự tình, sớm mấy ngày trước liền đều truyền thai. Ngươi hiện tại mới biết được này tin tức, ta thật hoài nghi ngươi này mấy tháng chẳng lẽ là bế quan tu luyện lánh đời một người trẻ tuổi nhìn trung niên đại thúc khinh thường nói. Các ngươi biết cái gì a Bị nghi ngờ trung niên nam tử vừa nghe đến đối phương lời nói này đó, vẻ mặt không chút nào che giấu điểm điểm coi khinh chi ý. Ngạo mạng nói, các ngươi tin tức mới cũ ký được không, ta lời này nhưng chưa nói xong đâu, ta kế tiếp nói chính là mới nhất tin tức. Theo ta được biết, lần này hoàng thượng cùng thái tử sở dĩ sẽ đồng thời trung độc, đó là bởi vì cái này độc người là cùng người. Hơn nữa này phụ tử hai người chung chính là cùng loại độc dược, nghe nói thế gian vô giải. Nam tử ý định bởi vì vừa rồi đại gia coi khinh, mà điếu khởi đại gia ăn uống, chết sống không chịu dùng một lần đem nói cho hết lời, bất quá mặc dù là như vậy. Nhưng không ai vào lúc này thúc dục đối phương, ngược lại uống tiểu rượu an đậu phộng, từng người suy đoán chung, cái gì độc? Lại là ai hạ độc? Nghe nói này độc tên là ngàn hối là đến từ thượng cổ kịch độc. Chỉ cần người một khi chúng này độc, liền sẽ ở bảy thiên trong vòng da thịt một chút rơi xuống mà chết. Ngươi nói chính là thật sự. Cái gì người thế nhưng sẽ có được loại này thượng cổ kịch độc? Ta xem ngươi đây là chính mình nói vừa đi. Có người không quá tin tưởng nói. Ngươi mới nói bừa đâu, ta nói nhưng đều là thật sự. Đây chính là nhà ta bà Nương Cứu Cứu ở trong cung làm ngựa ý, ý chính miệng nói còn có thể có giả. Hơn nữa các ngươi chẳng lẽ quên mất, tia Tu La Sơn Cốc từ trước đến nay là dựa vào các loại kỳ dị độc dược nổi tiếng trung niên nam tử phi thường tự tin nói. Tia dựa theo ý của ngươi là Tu La Sơn Cốc người cấp hạ độc. Chẳng lẽ bọn họ muốn này nam khê quốc ngôi vị hoàng đế không thành. Mọi người nghị luận nói. Khu, này ta cũng không biết. Dù sao ta cũng là nghe nói. Đến nỗi những cái đó sự lại há là chúng ta này đó tiểu nhân vật có thể tùy tiện phỏng đoán. Không sai, không sai. Nghe mọi người nghị luận, thẩm lăng nhi ánh mắt tối sầm lại, tuy rằng này thẩm dịch cùng thẩm nổi bật cùng chính mình không có quá lớn quan hệ. Nhưng là, như thế nào nói cũng là chính mình thúc thúc cùng ra ra. Hiện tại thế nhưng đồng thời chúng độc, việc này chỉ sợ không có như vậy đơn giản. Ánh mắt nhìn đến vừa rồi nói chuyện trung niên nhân tính tiền rời đi, thẩm lăng nhi đối với tuyết ú đưa mắt ra hiệu. Tuyết U đứng dậy đi theo trung niên đại thúc mặt sau liền đi ra ngoài. Thầm lăng nhi trong tay bưng chén trà, nhớ tới vừa rồi người nọ trong miệng nói kịch độc ngàn hối. Đối phương nói không sai, này ngàn hối thật đúng là chính là một loại thượng cổ kịch độc, tính cực hàn, chính là dùng tuyết sơn đỉnh danh giới có tuyết trùng trong thân thể nọc độc chế tác. Chúng độc 7 ngày lúc sau liền sẽ ra thịt rơi xuống, cực kỳ thống khổ cùng tàn nhẫn chết đi. Đây cũng là nàng ở tím viêm thần đỉnh bên trong thấy quá, bất quá này độc cũng đều không phải là vô giải. Tím viêm thần đỉnh bên trong đồng dạng viết giải dược phương thuốc, chỉ là này luyện chế độc dược dược liệu, nàng trong không gian cơ bản đều có, lại duy độc lại một mặt chủ dược còn lại là long huyết. Tiểu thư, đã chết. Tuyết U lắc mình ngồi ở thẩm lăng nhi đối diện nói. Trên mặt biểu tình phi thường buồn bực. Hắn đi theo trung niên nhân sau khi ra ngoài, mới vừa quải một cái phố thấy chung quanh không người, nghĩ đi lên giò hỏi thời điểm, không thành tưởng người nọ thế nhưng đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Mà bốn phía căn bản là không có phát hiện bất luận kẻ nào, chờ hắn đi qua đi thời điểm, phát hiện đã hơi thở toàn vô đã chết. Nga. Chẳng lẽ là chúng độc chết? Thẩm Lăng Nhi trong mắt Hàn Mang hiện lên hỏi. "Tiểu thư, ngươi như thế nào biết đến?" Tuyết U kinh ngạc nói. Hắn đều còn chưa nói, nhà mình tiểu thư là như thế nào biết đến? "Ta đoán." Thẩm Lăng Nhi nói thời điểm, thiên đường cũng đã đã trở lại. "Tiểu thư, ta có." An cơm trước. Không đợi thiên đường nói xong, Thẩm Lăng Nhi ngắt lời nói. Hảo. Thiên đường nói. Ba người thực mau cơm nước xong lúc sau liền cùng nhau trở lại Thẩm Lăng Nhi phòng. Tuyết U tùy tay đem cửa đóng lại ngồi ở một bên. Tiểu thư, Nam Khê Quốc Hoàng thượng cùng Thái tử chúng độc. Nghe nói lại có ba ngày không có giải dược nói liền sẽ Thiên đường nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Hắn biết này Nam Khê Quốc Thái tử cùng Hoàng thượng là tiểu thư ra ra cùng thúc thúc. Là ai hạ độc biết không? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Ám lâu bên kia cha được chuẩn xác tin tức là lâm gia người làm. Hơn nữa trong hoàng cung mặt đại bộ phận người đều bị lâm gia thay đổi, đại thần bên trong cũng có một bộ phận bị lâm gia người thu mua. Lần này bọn họ lâm gia chuẩn bị như thế đầy đủ, hẳn là tưởng đoạt được ngôi vị hoàng đế. Thiên đường đem ám lâu bên kia được đến tin tức đúng sự thật nói. Lâm gia, không nghĩ tới tống gia diệt. Bọn họ vẫn là như thế không an phận đâu. Lập tức khởi hành, chúng ta đi Nam Thành. Thẩm Lăng Nhi nói, tuy rằng này Nam Khê Quốc Hoàng gia nàng không hiếm lạ, nhưng là cũng không đại biểu liền có thể tùy tiện đưa cho người khác. huống chi, chính mình cha nếu là suất quan, biết Hoàng gia bị lâm ra người cướp đi, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Nghĩ đến đây, thẩm Lăng Nhi vẫn là quyết định tới trước Nam Thành nhìn xem tình huống lại nói. Làm Tuyết Ú gọi tới Tiêu Vũ, đơn giản nói một chút chính mình đám người có việc đi trước rời khỏi sau, mang theo thiên đường cùng Tuyết Ú liền ra khách điếm, Tuyết Ú hóa thành bản thể mang theo hai người hướng Nam Thành mà đi. Tiêu Vũ đứng ở khách điếm cửa nhìn đến Tuyết Ú bản thể. Trong lòng nói không kinh ngạc không có khả năng, hắn không nghĩ tới tuyết ưu thế nhưng cũng là thần thú. Hơn nữa vẫn là hiếm thấy tuyết phượng, trong lòng một trận mạc danh mất mát nảy lên trong lòng. Có lẽ, cuộc đời này hắn đều không có cơ hội đứng ở bên người nàng đi. Nghi lan chấn đến Nam Thành khoảng cách tuy rằng không tính quá xa. Tuyết U như cũng là suốt bay hai ngày mới vừa tới Nam Thành ngoại Thành. Tìm chỗ yên lặng địa phương rơi xuống lúc sau, Thẩm lăng nhi tử nhẫn bên trong lấy ra chính mình xe ngựa, ba người thừa xe ngựa liền vào Thành. Trực tiếp đi vào ám lâu. Thẩm Phong từ bên trong ra tới liếc mắt một cái liền nhìn đến Thẩm Lăng Nhi mấy người. Vui vẻ vội vàng chạy tới nói: "Tiểu thư, thật là ngươi a. Ta còn cùng nhau chính mình nhìn lầm rồi đâu. Như thế nào? Liền tiểu thư nhà ngươi ta đều không nhận biết." Thẩm Lăng Nhi cười khẽ nói: "Nào có, ta không phải cho rằng tiểu thư đi tìm chết hải. Không có như thế mau trở lại sao?" Thẩm Phong vô tội nói: "Đi thôi, đi vào cho ta nói hạ hiện tại tình huống nơi này." Thẩm Lăng Nhi cũng không hề đậu hắn vừa đi một bên nói: "Hảo, tiểu thư, ngươi là chuẩn bị cứu bọn họ sao?" Thẩm Phong có chút khó hiểu hỏi. Hắn tự nhiên biết tiểu thư phụ thân phía trước chúng độc chính là cùng thái tử có quan hệ. Chẳng lẽ tiểu thư lần này là tưởng cứu thái tử không thành? Cái này, ta còn không có tưởng hảo. Trước nói nói này lâm ra sự tình đi. Thẩm Lăng Nhi do dự hạ hỏi. Nhắc tới Lâm gia, Thẩm Lăng Nhi trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Này Lâm gia gần nhất Thẩm Phong nói còn chưa nói xong, Thẩm Lăng Nhi người liền biến mất. Bọn họ biết tiểu thư hẳn là hồi trong không gian mà đi. Thẩm Lăng Nhi cảm thấy không gian có dị động liền lắc mình tiến vào. Mới vừa đứng vững liền phát hiện chính mình cha Thẩm Phi Vũ bế quan phòng có thiên địa quy tắc buông xuống. Thẩm Lăng Nhi trong lòng vui vẻ không thôi, cha này một bế quan chính là hơn 2 năm, hiện tại rốt cuộc đột phá. Không bao lâu cửa phòng mở ra, một thân bạch tí dị thẩm phi vũ từ bên trong đi ra. Đột phá linh tôn lúc sau, Trên người khí thế cũng là bỗng nhiên một bên. Cho dù là đứng ở nơi đó như cũ cho người ta một loại cực cường cảm giác các bách. Cha! thẩm Lăng Nhi chạy như bay đến thẩm Phi Vũ trong lòng ngực hô. Lăng Nhi, cha rốt cuộc đột phá. Mau tới làm cha nhìn xem, nhà ta Lăng Nhi thế nhưng đều trương như thế cao. Là đại cô nương đâu? Thẩm Phi Vũ nhìn chạy như bay đến chính mình trong lòng ngực nữ nhi nói. Mấy ngày nay hắn tuy rằng đang bế quan, lại không có một khắc không tưởng niệm chính mình thê tử cùng nữ nhi. Hiện tại nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt thẩm lăng nhi, trong mắt lệ ý lấp lánh, kia trương cùng thê tử có tám phần giống dung mạo. Càng là làm hắn trong lòng nảy lên một cổ khổ sở. Chúc mừng cha, rốt cuộc xuất quan. Thẩm lăng nhi trong người phi vũ trong lòng ngực cười nói. Nghe thẩm phi vũ trên người tươi mát hương vị, chưa từng có biểu tình trên mặt tràn đầy ý cười, đây là nàng vẫn luôn khát vọng phụ thân cảm giác, bị thẩm phi vũ ôm vào trong ngực, nàng cảm thấy chính mình không hề là một người. Thực ấm áp thực an tâm. ân Cha rốt cuộc đột phá. Như vậy liền có thể cùng ngươi cùng đi cứu mẫu thân. Chính ngươi ở bên ngoài chịu khổ đi, về sau cha ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi. thẩm phi vũ nhìn thẩm lăng nhi nghiêm túc nói. Hắn biết chính mình không phải một cái hảo phụ thân, từ yên nhi mất tích bắt đầu. Hắn sở hữu thời gian đều dùng ở tìm yên nhi thượng, đối cái này nữ nhi trước nay đều không có chiếu cố quá nhiều. Chúng độc lúc sau liền càng thêm vô lực. Tương phản lại muốn chính mình nữ nhi tới cấp chính mình giải độc, hắn thật là một cái thất bại phụ thân. Thẩm Phi Vũ trong mắt tràn đầy đều là tự trách. Thẩm Lăng Nhi nhìn trong mắt tràn ngập tự trách Thẩm Phi Vũ, có chút bất đắc dĩ. Lập tức tâm niệm vừa động mang theo Thẩm Phi Vũ ra không gian. Thẩm Phong mấy người nhìn đột nhiên xuất hiện trước mắt Thẩm Lăng Nhi, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là đương nhìn đến Thẩm Phi Vũ thời điểm hơi hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Cha, nơi này là Ám lâu. Bọn họ ngươi phía trước có gặp qua đi. Hắn là Thẩm Phong, Ám lâu người phụ trách, hắn là thiên đường, cái này là tuy tu. Thẩm Lăng Nhi lôi kéo Thẩm Phi Vũ giới thiệu nói: "Cha hảo." Ba người đồng thanh nói. Thẩm Phi Vũ sửng sốt, sau đó cười lớn nói: "Hảo, hảo. Đa tạ các ngươi tại bên người chiếu Cố Lăng Nhi. Chúng ta nào có, rất nhiều thời điểm đều là tiểu thư chiếu Cố chúng ta." Thẩm Phong Lời nói thật nói: "Nếu không phải Thẩm Lăng Nhi thu bọn họ, phòng Trừng bọn họ còn cho người khác làm ám vệ đâu. Nơi đó có thể giống như bây giờ sinh hoạt dưới ánh mặt trời a." Một hư không bí cảnh Cha ngươi ngồi, vừa vặn gần nhất này Nam Thành cũng đã xảy ra một chút sự tình, ngươi cũng thuận tiện nghe một chút nhìn xem muốn làm sao bây giờ mới hảo. Thẩm Lăng Nhi làm Thẩm Phi Vũ ngồi ở bên người nói. Thẩm Phong gật gật đầu, liền đem ám lâu mấy ngày nay điều tra sự tình, tỉ mỉ nói một lần. Thẩm Phi Vũ nghe xong lúc sau, câu mày nửa ngày cũng không nói gì, chính là Thẩm Lăng Nhi từ vẻ mặt của hắn bên trong nhìn đến, chính mình cái này cha đối với cái kia cái gọi là ra ra còn có thúc thúc, vẫn là thực để ý, cha. Ngươi có biết năm đó ngươi trúng độc cùng thái tử có quan hệ? Thẩm Lăng Nhi nhìn thẩm phi vũ mắt hỏi. Lăng Nhi, ta, ai thẩm phi vũ ngẩng đầu nhìn chính mình nữ nhi, lại không biết nên như thế nào nói mới hảo? Hắn tự nhiên biết chính mình ca ca năm đó cho chính mình hạ độc sự tình. Càng biết năm đó thẩm nổi bật cũng thích chính mình thê tử sự tình, nhưng dù sao cũng là hắn thân nhân. Hiện tại bọn họ trúng độc mắt thấy tánh mạng khó giữ được, trong lòng nói không khổ sở là gặp người. Tiểu thư. Còn có một việc chúng ta cha được manh mối không phải đặc biệt nhiều, cụ thể ta tưởng thẩm cha hẳn là tương đối hiểu biết. Thẩm phong tiếp tục nói. Cái gì sự? Thẩm lăng nhi nhữ mày nói. Xem thẩm phong biểu tình, nàng trực giác thẩm phong kế tiếp nói sự tình, tựa hồ cùng chính mình cha có quan hệ. Chúng ta tối hôm qua cha được một chút tin tức, là về hư không bí cảnh. Hơn nữa lần này hoàng đế cùng thái tử chúng độc tựa hồ cùng này bí cảnh nhập khẩu có quan hệ. Mà này hư không bí cảnh từ trước đến nay chỉ có hoàng gia người tương đối hiểu biết. Thẩm Phong giải thích nói. Hư không bí cảnh là cái gì? Cha ngươi có biết? Thẩm Lăng Nhi đối với Thẩm Phong nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì ấn tượng, nhìn Thẩm Phi Vũ hỏi. Ai, thì ra là thế. Này hư không bí cảnh là một cái di động độc lập không gian, bên trong thiên tài địa bảo, thần thú, thần khí vô số. Ngươi có duyên nhưng đến, mà này bí cảnh mỗi cách 300 năm liền sẽ xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện nhập khẩu đều là không giống nhau, có thể chuẩn xác cảm ứng được bí cảnh nhập khẩu chỉ có 3 người, đó là Tam Quốc lúc ấy tại vị đế vương. Cũng đúng là bởi vì này bí cảnh đối mọi người dụ hoặc thật sự quá lớn, cho nên nghìn năm qua hoàng thất địa vị tuy rằng càng ngày càng thấp, nhưng là lại như cũ có thể bình yên tồn tại. Cũng là trên đại lục nhân vi có thể chuẩn xác tìm được bí cảnh nhập khẩu thôi. Thẩm Phi Vũ than nhẹ một tiếng nói. Nga! Nếu là như thế này, chẳng lẽ hoàng thất liền không phái người đi vào sao? Chỉ có hoàng đế có thể biết vị trí, vì sao không cần bí cảnh tới lớn mạnh hoàng tộc thế lực đâu. Thẩm Lăng Nhi có chút khó hiểu hỏi. Nếu là nàng, như vậy tuyệt đối sẽ không đem như thế tốt tài nguyên lãng phí rớt. Thiên đường cùng Tuyết U còn có Thẩm Phong cũng đồng dạng tò mò, bọn họ cùng Thẩm Lăng Nhi ý tưởng là giống nhau. Chính mình ra đồ vật không cần phải phân cho người khác đi. Tuy rằng Tam Quốc Hoàng đế có thể chuẩn xác cảm ứng được bí cảnh nhập khẩu, lại yêu cầu Tam Quốc Hoàng thất, trực hệ trong huyết mạch trăm tên linh đế hoặc là mười danh linh tôn đồng thời hao phí đại lượng linh lực mới có thể mở ra. Hơn nữa bí cảnh bên trong tuy rằng bảo vật vô số, nhưng là lại hung hiểm vạn phần. Mỗi lần đi vào người rất nhiều, có thể ra tới căn bản không có mấy cái, thậm chí đôi khi không ai có thể ra tới cũng là có. Chính là Hoàng thất liền tính huyết mạch đông đảo, bồi dưỡng trăm tên linh đế cũng yêu cầu không ngắn thời gian, cuối cùng đó là Hoàng gia phụ trách mở ra bí cảnh, các đại gia tộc muốn tiến vào bí cảnh nhất định phải giống Hoàng gia chi trả nhất định thù lao cũng liền tạo thành hoàng gia thực lực, dần dần bị các đại gia tộc so đi xuống. Ta khi còn nhỏ đã từng nghe lão tổ tông nói lên, mấy ngàn năm trước các đại gia tộc vì bí cảnh, thậm chí lật đổ tam quốc hoàng thất. Cầm tu lúc ấy sở hữu hoàng tộc, cuối cùng phát hiện không có hoàng thất, thế nhưng vô pháp cảm ứng nói bí cảnh nhập khẩu, mới lại làm lại khôi phục hoàng tộc địa vị. Nghĩ đến lần này bí cảnh nhập khẩu hẳn là bị phụ hoàng cảm ứng được, mới có thể dứt lấy thai hòa đi. Thẩm phi vũ đem chính mình biết đến về bí cảnh việc nói một lần. Rốt cuộc này bí cảnh từ hắn sinh ra cũng không xuất hiện quá. Đây cũng là như thế nhiều năm hắn lần đầu tiên nghe nói về hư không bí cảnh sự tình. Một khi đã như vậy, kia hạ độc người mục đích là cái gì đâu? Chẳng lẽ không có nam khê quốc hoàng thất huyết mạch bọn họ có thể mở ra bí cảnh hoặc là tìm được bí cảnh không thành? Thẩm lăng nhi vẫn là khó hiểu hỏi. Nếu dựa theo phụ thân nói, lần này bí cảnh nhập khẩu là bị nam khê quốc nàng cái kia ra ra cảm ứng được nói, kia vì sao còn sẽ bị hạ như thế kịch độc đâu? Này Lâm ra đến tuột cùng muốn làm cái gì đâu. Thầm Phong, nhưng tra được Lâm gia vì sao sẽ đối thái tử bọn họ hạ độc. Thầm Lăng Nhi nhìn Thầm Phong hỏi. Bắt đầu cũng không biết, vẫn là tối hôm qua mới ở Lâm ra được đến tin tức, chính là cùng này hư không bí cảnh có quan hệ. Thầm Phong đúng sự thật trả lời nói. Đây cũng là Thầm gia ám vệ tối hôm qua ở Lâm gia ra chủ thư phòng nghe lên đến. Bằng không bọn họ cũng vô pháp xác định này độc, thật là Lâm ra hạ đầu. Lăng Nhi, phu hoàng độc ngươi khả năng giải. Thẩm Phi Vũ có chút do dự nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Hắn biết Lăng Nhi đối Thẩm ra cũng không có cái gì cảm tình, thậm chí bởi vì chính mình còn sẽ oán hận Thẩm Gia, chỉ là dù sao cũng là chính mình phụ thân cùng ca ca. Cha yên tâm đi, ta biết như thế nào làm. Cha nếu khi bọn hắn là thân nhân, ta cứu bọn họ chính là. Thẩm Lăng Nhi nhìn Thẩm Phi Vũ muốn nói lại thôi bộ dáng, bất đắc gì nói. Nếu không có Thẩm Phi Vũ nói, đừng nói là cứu người, nàng rất có khả năng thân thủ diệt này nam khê quốc hoàng thất. Chính là nhìn đến thẩm phi vũ thái độ, tuy rằng nàng không ủng hộ, nhưng là vì làm chính mình cha an tâm, nàng liền không hề so đo. Xem ra việc này chỉ có thể tự mình đi một chuyến hoàng cung mới có thể rõ ràng. Thẩm Lăng Nhi nghĩ nghĩ nói. Lăng Nhi, ta cùng ngươi cùng đi. Thẩm phi vũ đứng dậy nói. Hảo, buổi tối cha cùng ta cùng đi hoàng cung nhìn xem. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Nàng tưởng thẩm phi vũ đại khái cũng muốn nhìn một chút phụ thân hắn đi. Rốt cuộc nghe nói thẩm dịch đối với thẩm phi vũ còn là phi thường yêu thương, nếu không phải bởi vì chính mình mẫu thân mất tích, nói không chừng hiện tại thái tử chính là chính mình cha đâu. Hảo! Kỳ thật thẩm lăng nhi tưởng không sai, thẩm phi vũ thật là là tưởng niệm chính mình phụ thân rồi. Tuy rằng nhiều năm không thấy, nhưng là, thẩm dịch đối hắn yêu thương lại là thật sự. Hắn mẫu phi đã từng là thẩm dịch thương yêu nhất quý phi, ở nàng mẫu thân qua đời lúc sau, thẩm dịch đối với hắn yêu thương càng thêm rõ ràng. Bằng không thẩm nổi bật cũng sẽ không đối chính mình hạ đầu. Cứ việc hắn đối với ngôi vị hoàng đế trước nay đều không có hứng thú, chính là xem ở mặt khác hoàng tử trong mắt, thẩm dịch đối với hắn yêu thương vô dị thành hắn bùa đòi mạng. Cha, ngươi muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Ngươi đều thật lâu không đi ra ngoài đi. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Thẩm Lăng Nhi nhìn không biết suy nghĩ cái gì thẩm phi vũ nói. Lăng Nhi, đưa cha hồi không gian đi. Buổi tối ngươi lại mang ta ra tới, ta cùng ngươi cùng đi hoàng cung. Thẩm Phi Vũ nói, hắn hiện tại duy nhất tưởng chính là làm chính mình biến càng cường đại hơn, có thể có thực lực bảo hộ chính mình nữ nhi, cứu ra chính mình thê tử là đủ rồi. Chuyện khác, hắn cái gì đều không thèm để ý. Hảo, Thẩm lăng nhi nói tâm niệm vừa động đem Thẩm Phi Vũ đưa về không gian. Tiểu thư, gần nhất lâm gia cùng hàn gia đi đặc biệt gần, lại còn có có không ít tu la sơn quốc người xuất nhập lâm gia. Không biết bọn họ lần này mục đích đến tột cùng vì sao, nhưng là tuyệt đối cùng lần này bí cảnh có quan hệ. Thần Phong Cao mày nói, tuy rằng này Tam gia hành động phi thường bí ẩn, nhưng là bọn họ ám lâu đã sớm chú ý tới, chỉ là vẫn luôn vô pháp tìm hiểu đến bọn họ mục đích. Tu La Sơn Cốc, không sai, hơn nữa Đông Nạo Quốc Thái tử Đinh Nghi Nam là Tu La Sơn Cốc Cốc chủ quan môn đệ tử. Này Đinh Nghi Nam khi còn nhỏ bị Tu La Sơn Cốc Cốc chủ cứu, thu làm quan môn đệ tử. Trở lại Đông Nạo quốc lúc sau liền lập tức bị lập vì Thái tử, mà hắn che giấu cũng phi thường hảo. Người ở bên ngoài trong mắt hắn bất quá là cái hoàn khố thái tử mà thôi. Thu La Sơn gốc thân phận cơ hồ không người biết hiểu. Thầm Phong cẩn thận nói. Biết được này đó thời điểm hắn đều thực kinh ngạc, rốt cuộc phía trước hắn ở Tống Gia cũng làm quá rất dài một đoạn thời gian ám vệ. Nhưng những việc này ngay cả Tống Gia người cũng không biết. Xem ra này vũ thần đại lục đã có người so với chúng ta càng muốn được đến đâu. Bất quá chúng ta chỉ cần ở một bên nhìn liền hảo. Ngẫu nhiên lại giúp bọn họ điền chút loạn. Chờ đến này đại lục loạn không thể lại loạn thời điểm, chúng ta trở ra cùng nhau thu thập chính là. Nay vũ thần đại lục cuối cùng cũng chỉ có thể họ thầm. thẩm lăng nhi tự tin nói. Mắt phượng bên trong lập lệ trí tại tất đắc quan mang. Đã biết tiểu thư, ta sẽ giao đái đi xuống. Tuyệt đối sẽ giúp đỡ bọn họ dẹt hoa trên gấm. thẩm phong cười phi thường gian trà nói. Tiểu thư, vừa rồi nói bí cảnh chúng ta muốn hay không đi. Tuyết ưu ra tiếng hỏi. Tự nhiên muốn đi. Có bảo bối địa phương chúng ta tự nhiên không thể bông tha. Hơn nữa, ta tưởng lần này bí cảnh hành trình hẳn là sẽ không nhảm chán mới là. thẩm lăng nhi mắt vượng nhíu lại lạnh lùng nói. Hiện tại Tam Quốc thế cục, đã không giống từ trước như vậy an ổn, Nam Khê Quốc không có tướng ra, Đông ngạo Quốc lâm ra lại cùng Hàn gia liền ở bên nhau, lại hơn nữa một cái tu la sơn quốc. Nói bọn họ là chỉ là ở liên lạc cảm tình, chỉ sợ ba tuổi hài tử đều sẽ không tin tưởng. Mà bác Việt Quốc tiêu gia cũng bị chính mình đám người đánh cướp. Bị thương không ít nguyên khí. Hiện tại xem ra chỉ có đông nạo quốc lực lượng phi thường cường đại. Xem ra có chút người so với chính mình còn sớm giữ mưu này thiên hạ đâu, bất quá không có quan hệ. Nàng không ngại người khác trước đêm này thiên hạ thống nhất, sau đó chính mình đoạt lấy tới đó là. Tuyết Ú gật gật đầu nói, thật tốt quá. Ta đều một lần chưa tiến vào quá đâu. Chờ ta từ Hoàng Cung trở về lại nói. Thầm lăng nhi nói, đêm lạnh như nước. Đen nhánh trong bóng đêm chỉ có điểm điểm tinh quang tỏ rõ. Lúc này đêm đã khuya. Thẩm Lăng Nhi mang theo chính mình cha Thẩm Phi Vũ, hai người phảng phất không người đi tới hoàng cung. đương nhiên, giờ phút này bọn họ là ẩn thân, không cần cũng không thể như thế thành thơ giống như dạo nhà mình hoa viên. Cha, phía trước ngươi nói khi còn nhỏ nghe lão tổ tông nói bí cảnh sự tình, kia lão tổ tông hiện tại còn sống sao? Thẩm Lăng Nhi thấp giọng hỏi nói. Ân, đều ở cấm địa tu luyện, tưởng lão tổ tông nhân vật như vậy. Đều là sống ngàn năm Giống nhau đều sẽ không để ý tới thế sự Trừ phi có đề cập đến diệt tộc linh tinh đại sự Thẩm phi vũ nói Trong lòng còn ở vì Thẩm lăng nhi Có thể cho hắn ẩn thân mà kinh ngạc cảm thán không tôi đâu Hai đánh không lại ta liền chạy Gì Ta đây phía trước diệt tống ra Vì sao không thấy bọn họ tống ra lão tổ tông ra tới đâu Thẩm lăng nhi đột nhiên nhớ tới cái gì nói Ha ha Phòng trừng là ngươi động thủ quá nhanh Tống ra người cũng chưa tới kịp đi cấm địa đánh thức những cái đó lao quái vật mới là, rốt cuộc cao thủ bế quan đều là bế tử quan, nếu có việc liền cần phải có người tiến đến đánh thức bọn họ. Bằng không đối với ngoại giới phát sinh cái gì sự tình, bọn họ không xuất quan căn bản vô pháp phát hiện. Còn có người, lần sau không thể như thế xúc động. Thật là bị những cái đó lao quái vật ra tay, liền tính ngươi hiện tại thực lực cũng không phải bọn họ đối thủ đã biết sao. Thẩm phi vũ nghiêm túc dặn dò nói. Hắc hắc, ta đã biết. Yên tâm cha, ta sẽ không làm chính mình có việc. Đánh không lại ta liền chạy. Ngươi quên ta có không gian sao? Bảo mệnh tuyệt đối không thành vấn đề. Thẩm Lăng Nhi khẽ cười nói. Nói chuyện thời điểm hai người đã đi tới Hoàng Đế Thẩm Dịch Tầm Cung, bởi vì hai người là ẩn thân tiến vào, trong cung điện chỉ có trên giường lớn nằm hôn mê bất tỉnh Thẩm Dịch cùng hai bên hầu hạ cung nữ. Thẩm Phi Vũ nhìn đến nhiều năm không thấy phụ hoàng, giờ phút này nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh bộ dáng, trong lòng phi thường hụt hẫng. Từ nhỏ đến lớn phụ thân như thế nào đối đại hắn một màn một màn, giống như điện ảnh giống nhau hiện lên ở chính mình trong đầu mặt. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình kỳ thật trước nay cũng chưa từng hiểu biết quá chính mình phụ thân, càng là chưa từng có đã làm một kiện thân là nhi tử chuyện nên làm. Thân tại hoàng gia, con nối roi đông đảo, hơn nữa hắn từ nhỏ tăng mẫu, tính cách vốn dĩ liền đạm mạc. Đối bên người người cùng sự cơ hồ đều không hề để ý, cũng bao gồm cái này chính mình phụ thân. thẩm lăng nhi cũng không có quấy dày thẩm phi vũ. Nàng từ cha trong ánh mắt, đã biết phụ thân giờ phút này tâm tình, chỉ là đứng ở một bên nhìn trên giường nằm hoàng đế. Cái này lần trước gặp mặt vẫn là một bộ tinh thần mười phần nam nhân, giờ phút này lại là làn da ám trầm, hơi thở mỏng manh hôn mê bất tỉnh ở chỗ này. Vì sợ có người đột nhiên tiến vào, thẩm lăng nhi cố ý làm thiên đường ra tới, ở chung quanh bố trí một cái ảo trận. Lăng nhi, này độc. thẩm phi vũ thanh âm trầm thấp hỏi. Một đôi mắt chung đã ẩn có lệ ý, biểu hiện ra hắn giờ phút này lo lắng tâm tình cha Yên tâm, ta hiện tại giúp hắn giải độc đó là. Thẩm Lăng Nhi tiến lên một bước nói, nàng thật sự không nghĩ nhìn đến chính mình cha này Phúc Bi Xuân Thương thu bộ dáng. Tuy rằng cái này trên giường người xem như chính mình ra ra, nhưng nàng đối với cái này ra ra chính là một chút ấn tượng đều không có. Cứu hắn thuần túy là bởi vì Thẩm Phi Vũ quan hệ. Thẩm Phi Vũ vừa nghe Thẩm Lăng Nhi có thể giải độc, trong lòng cuối cùng là yên tâm. Hơi hơi hướng bên cạnh làm hạ, đem vị trí nhường cho Thẩm Lăng Nhi. Chính mình tắc đứng ở một bên nhìn. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt trên giường người, bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, dùng linh lực cắt qua chính mình thủ đoạn. Sau đó một cái tay khác nhẹ nhàng bẻ ra thẩm dịch miệng, máu tươi theo Thẩm Lăng Nhi thủ đoạn chảy vào thẩm dịch trong miệng. Ngân Quang trợn lóe, thiên đường liền xuất hiện ở Thẩm Lăng Nhi một khắc sườn, một tay nâng lên thẩm dịch thân thể, một tay đặt ở thẩm dịch sau lưng, linh lực chậm rãi đem Thẩm Lăng Nhi máu nhanh chóng thôi hóa tiến thẩm dịch thân thể. Thẩm Phi Vũ ở nhìn đến Thẩm Lăng Nhi cắt qua thủ đoạn thời điểm, chính là sửng sốt. Ngay sau đó nghĩ đến phía trước Thẩm Phong nói, thẩm dịch chúng độc căn bản vô giải. Nhìn bên người bởi vì đổ máu, giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt Thẩm Lăng Nhi, làm Thẩm Phi Vũ đau lòng không thôi, hắn biết nếu không phải bởi vì chính mình, Thẩm Lăng Nhi căn bản sẽ không ra tay đi cứu trên giường người. Sau một lát, Thẩm Lăng Nhi thu hồi tay. Thiên Đường lập tức giúp Thẩm Lăng Nhi đem miệng vết thương băng bó lên. Sắc mặt lạnh lùng, tuy rằng là Thẩm Lăng Nhi tự nguyện, nhưng là đối với hắn tới nói, trừ bỏ Thẩm Lăng Nhi bên ngoài nhân loại Đều không ở hắn để ý phạm vi Hắn tuy rằng bởi vì thẩm lăng nhi quan hệ Có thể cùng nàng để ý nhân loại hòa thuận ở chung Nhưng là không đại biểu hắn không chán ghét này Đó làm thẩm lăng nhi bị thương người Thẩm lăng nhi nhìn thiên đường đen nhánh sắc mặt Cũng biết hắn là bởi vì chính mình quan hệ Mới có thể không vui Cho nên tâm niệm vừa động đem thiên đường trước mang về không gian Sau đó lấy ra một cái đan dược cấp thẩm dịch tan bảo Lại dùng linh lực thôi hóa đan dược hiệu quả Cha, hảo, một hồi hắn liền sẽ đã tỉnh Thẩm Lăng Nhi leo hạ cái chán mồ hôi mỏng nói. Tuy rằng không có lưu nhiều ít huyết, nhưng vẫn là làm nàng có chút suy yếu. Chạy nhanh cũng cho chính mình ăn một cái bổ huyết đan. Lăng Nhi, là cha không tốt, vàng không ngươi cũng không cần. Thẩm Phi Vũ có chút tự trách nói. Nhìn Thẩm Lăng Nhi có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, đối với Thẩm dịch có thể tỉnh lại tin tức, một chút vui sướng tâm tình đều không có. Cha, ta không có việc gì. Như thế nào nói hắn cũng là ông nội của ta. Ta làm này đó cũng không đều là bởi vì ngươi. Thẩm lăng nhi tươi đẹp cười nói. Nàng nhưng không nghĩ chính mình phụ thân đại nhân, bởi vì chuyện như vậy lộ ra loại vẻ mặt này. Đối nàng mà nói, chỉ cần thẩm phi vũ vui vẻ, liền tính lại nhiều lưu một chút huyết cũng là đáng giá. Lại nói tương lai nàng cùng cha đều phải đi khác đại lục cứu mẫu thân, này nam khê quốc sự tỉnh sớm muộn gì đều phải xử lý sạch sẽ, bằng không thẩm phi vũ sợ là đi cũng đi không an tâm, một khi đã như vậy, vừa vặn thừa dịp hiện tại cùng nhau giải quyết có thẩm lăng nhi máu cùng đan dược thẩm dịch sắc mặt chậm rãi từ ám trầm trở nên hùng luận làn da cũng từ phía trước nếp vốn chậm rãi khôi phục bóng loáng thẩm lăng nhi cha con tắc ngồi ở mép giường vẫn luôn chờ hơn nữa vì làm thẩm phi vũ trong lòng càng thêm an tâm thẩm lăng nhi cũng đáp ứng lúc sau sẽ giúp thẩm nổi bật giải độc làm thẩm phi vũ lại là tự trách lại là đau lòng xem thẩm lăng nhi thập phần vô ngữ cuối cùng thẩm tiểu thư bất đắc dĩ đành phải nói n nhiều làm chính mình trái lương tâm thân tình khái luận Mới làm thẩm phi vũ trên mặt biểu tình khôi phục bình thường. Theo thời gian một chút một chút qua đi, trên giường thẩm dịch rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra. Đương hắn thấy trước mắt thẩm lăng nhi thời điểm, có chút không dám tin tưởng nhắm mắt lại, sau đó lại mở. Phát hiện thật là thẩm lăng nhi thời điểm, cao hứng liền nhô tới, lại phát hiện trên người không hề sức lực. ân Thẩm dịch phát ra một tiếng kêu rên. Thẩm lăng nhi cùng thẩm phi vũ quay đầu lại mới phát hiện thẩm dịch tỉnh lại. Thẩm phi vũ có chút khẩn trương nhìn thẩm dịch Chính là bởi vì hắn ngồi ở thẩm dịch đầu giường một bên, cho nên thẩm dịch cũng không có trước tiên nhìn đến nàng, chỉ là thấy được ngồi ở hắn trong tầm tay thẩm lăng nhi. Trước đường lúc ních, chúng độc quá sâu, tưởng động cũng không như vậy mau. Không muốn chết nói cũng đừng lộn sột. Thẩm lăng nhi tức giận nói. Người tuy rằng là nàng cứu, nhưng là cũng không đại biểu nàng sẽ nhận cái này ra ra. Nói xong liền đứng dậy đi đến một bên không hề xem hắn. Nghe thấy thẩm lăng nhi thanh âm, thẩm dịch trong mắt rõ ràng kích động không biết nói cái gì hảo này cũng làm hắn nhớ tới phía trước chính mình vì sao chúng độc sự tình trong lòng trăm mối cảm xúc nuồn ngang cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài phu hoàng ngươi không sao chứ thẩm phi vũ trong thanh âm mang theo một tia khẩn trương nói người cũng ngay sau đó ngồi xuống thẩm lăng nhi vừa rồi vị trí thượng ngươi ngươi là phi vũ thẩm dịch thanh âm run rẩy nói nhìn trước mắt cái này làm hắn ngày đêm vướng bận hải tử hắn có chút không dám tin tưởng trong mắt khiếp sợ làm hắn thanh âm nghe tới run nhẹ nhẹ là hải nhi Làm sao phụ hoàng lo lắng? Mong rằng phụ hoàng tha thứ." Thẩm phi Vũ nói, "Thật là phi Vũ, người rốt cuộc đã trở lại. Đã trở lại, trở về liền hảo. Trở về liền hảo a." Thẩm Dịch có chút nói năng lộn xộn nói, như thế nhiều năm hắn vẫn luôn lo lắng đứa con trai này, biết hắn trúng độc hôn mê, hắn nghĩ mọi cách lại bất lực. Trời biết hắn có bao nhiêu tưởng niệm đứa con trai này. Đông đảo nhi nữ chung, chỉ có Thẩm phi Vũ mới là hắn thiệt tình yêu thương một cái, hắn cũng biết rất nhiều chuyện là chính mình làm sai. Chính là lại liền hối hận, cơ hội đều không có. Hiện tại nhìn đến hắn hảo hảo, hắn chính là chết cũng có thể nhắm mắt. Ta đã trở về, trên người độc cũng giải. Phụ hoàng không cần lo lắng. Hơn nữa lăng nhi cũng giải phụ hoàng trên người độc, ngài yên tâm hảo. Thầm phi vũ nhìn chính mình phụ thân trên mặt hối hận biểu tình, có chút không đành lòng nói. Hắn kỳ thật cũng không có trách cái này yêu thương chính mình phụ thân, phụ tử hai người quan hệ không thân cận, này hết thể cũng đều là bởi vì chính mình đạm mạc tính cách cho phép. lăng nhi nàng Như thế nào khả năng? Này độc không phải vô giải thẩm dịch khiếp sợ nói. Hắn tự nhiên biết chính mình trung chính là cái gì độc, vốn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như thế nào khả năng? Thật sự, Lăng Nhi là luyện đan sư, cho nên mới có thể giúp ngươi giải độc. Thẩm Phi Vũ nói. Hắn cũng không có nói Thẩm Lăng Nhi là bách độc bất xâm thể chất, liền tính là chính mình phụ thân, hắn cũng không nghĩ nói Lăng Nhi là dùng chính mình huyết cấp giải độc. Hắn không phải ngốc tử, Lăng Nhi như vậy thể chất nếu biết đến người càng nhiều cũng đại biểu cho lăng nhi sẽ càng nhiều nguy hiểm thẩm dịch nghe vậy nhìn về phía một bên đưa lưng về phía nàng màu trang bóng dáng trong mắt cảm xúc phức tạp lại nói không ra một câu hắn cháu gái đó là hắn cháu gái là hắn thương yêu nhất nhi tử nữ nhi vốn dĩ hẳn là thân phận tôn quý vạn thiên sủng ái một thân công chúa nhưng hắn lại không phải một cái hảo gia gia bởi vì thẩm lăng nhi trời sinh phế tài thể chất từ nhỏ bị hoàng thành người nhạ báng bao gồm hắn ở bên trong cũng chưa từng để ý quá cái này cháu gái Hiện giờ hắn có cái gì tư cách làm nàng kêu chính mình ra ra đâu. Từ lần trước gặp qua Thẩm Lăng Nhi lúc sau hắn liền hối hận, nhưng cũng biết chính mình lại hối hận cũng vô dụng, cái gì đều không thể vãn hồi rồi. Phu Hoàng Ngư như thế nào sẽ chúng độc? Thẩm Phi Vũ biết muốn Thẩm Lăng Nhi nhận thẩm dịch, chỉ sợ rất khó. Cũng xem ra tới hiện tại thẩm dịch tựa hồ cùng trước kia không giống nhau, vì thế tách ra để tài hỏi. Ai, việc này là bởi vì 300 năm một lần hư không bí cảnh chỉ là ta không nghĩ tới lâm gia người thế nhưng sẽ liên hợp đông nạo quốc còn có tu la sơn quốc đối phó chúng ta nam khê quốc là ta chính mình đại ý a thẩm dịch hối tiếc không kịp nói nhớ tới việc này khiến cho hắn cảm thấy tức giận không thôi rốt cuộc là chuyện như thế nào lăng nhi không biết bí cảnh việc phu hoàng phương tiện nói liền nói cấp lăng nhi nghe nhưng hảo thẩm phi vũ chờ mong nói tuy rằng hắn cảm giác thẩm dịch hiện tại tựa hồ thay đổi nhưng là đối với lăng nhi thẩm dịch hẳn là không hiểu biết Cũng không biết hắn có thể hay không nói. Thật sự, ngươi là nói Lăng Nhi cũng muốn đi bí cảnh sao. Chỉ cần Lăng Nhi muốn đi, đem ta biết đến đều nói cho nàng. Nhất định làm nàng đi, như vậy cũng tỉnh bị những người khác chiếm tiện nghi. Thẩm dịch nghe vậy mắt sáng người nói, còn thỉnh thoảng trộm xem một cái bên kia ngồi thẩm Lăng Nhi. Thẩm phi vụ không nghĩ tới thẩm dịch thế nhưng sẽ như thế thái độ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút ngây ngẩn cả người. Ai, Lăng Nhi, ngươi, thẩm dịch không có quản thẩm phi vũ bộ dáng giật mình. Mà là có chút thấp thỏm nhìn thẩm lăng nhi bóng dáng hô. ba thế nhưng là nàng. Cha, này bí cảnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm phi vũ nhìn mắt chính mình nữ nhi, lại nhìn nhìn trên giường mắt tỏa sáng phụ thân, bất đắc dĩ hỏi. Bởi vì hắn biết, lăng nhi sẽ không dễ dàng tha thứ cái này ra ra. Nhưng là, đối với bí cảnh lăng nhi vẫn là thực cảm thấy hứng thú, cho nên hắn không ngại khi chung ra người, thế nữ nhi hỏi một chút tình huống. Thẩm dịch thấy thẩm lăng nhi vẫn như cũ không có quay đầu lại. Ánh mắt có chút tạm đạm, cũng minh bạch cái này cho gái là oán hận chính mình, cái này ra ra, liền tính hiện tại chính mình hối hận cũng đã trưởng. Tuy rằng Thẩm Lăng Nhi hành sự phi thường điệu thấp, nhưng là thẩm dịch có thể làm như thế nhiều năm hoàng đế lại há là ngu ngốc. Từ Thẩm Lăng Nhi lần đầu tiên tiến hoàng cung nhìn thấy hắn về sau, hắn khiến cho người khắp nơi thu thập cùng lưu ý Thẩm Lăng Nhi hết thể sự tình, còn ngầm phái ra hoàng cung ám vệ bảo hộ Thẩm Lăng Nhi. Cho nên cũng làm hắn đối Thẩm Lăng Nhi có không ít hiểu biết, càng là nghe thủ hạ người mang về tới tin tức Trong lòng càng là khiếp sợ, cũng trung quy minh bạch ở hắn có thể cho dư thân tình thời điểm, chính mình cũng không có trả giá, hiện giờ sợ là muốn trả giá, thầm lăng nhi đều sẽ không muốn đi. Cái này nhận chi làm hắn hối hận không thôi? Cha, rốt cuộc này bí cảnh là chuyện như thế nào a? Thầm phi vũ ở một bên nhìn đột nhiên lâm vào trầm tư phụ thân, lại lần nữa cẩn thận hỏi. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là phụ thân không muốn nói cho chính mình cùng lăng nhi? Hắn đối bí cảnh không có gì hứng thú hắn chỉ nghĩ nhanh lên cường đại cứu ra chính mình thê tử. Chính là chính mình nữ nhi đối bí cảnh cảm thấy hứng thú, hắn tự nhiên muốn giúp đỡ hỏi một chút nhìn. Ai, kỳ thật bí cảnh là thượng cổ cường giả lưu lại tới bí cảnh. Ở không có gặp được người có duyên phía trước, nay bí cảnh liền sẽ vẫn luôn ở trên hư không trung du đãng Mỗi cách 300 năm liền sẽ xuất hiện ở vũ thần đại lục. Bởi vì lần đầu tiên xuất hiện ở vũ thần đại lục thời điểm, mở ra bí cảnh đúng là tam quốc hoàng thất lao tổ tông. Ba vị lao tổ tông mang theo chính mình người ở bên trong tìm được rồi rất nhiều bảo bối. Lớn mạnh gia tộc, đồng thời cũng ở bí cảnh bên trong chết đi rất nhiều ba cái gia tộc con cháu. Nghe nói sau lại không biết vì cái gì bí cảnh ra chấn động, tuy rằng mỗi cách 300 năm còn sẽ xuất hiện ở trên đại lục, lại không người có thể tìm được nhập khẩu. Thẳng đến mấy ngàn năm trước, chúng ta thẩm ra một vị lao tổ tông ở cơ duyên xảo hợp hạng, lại lần nữa phát hiện hư không bí cảnh. Lúc ấy lao tổ tông phát hiện bí cảnh thời điểm. Đã ly bí cảnh tự động đóng cửa thời gian không dư lại mấy ngày rồi, hơn nữa bí cảnh bên trong hung hiểm không biết. Cho nên thẩm ra lão tổ tông đem tam quốc lúc ấy hoàng thất lão tổ tông đều triệu tập tới, cùng nhau tiến vào bí cảnh. Nghe nói kia một lần đi vào người toàn bộ thực lực đều là linh tôn đỉnh, lại không một người còn sống. Chờ đến bí cảnh biến mất lúc sau, chờ ở bên ngoài người chỉ phát hiện một khối tấm đĩa đá, mặt trên khắc. Hư không bí cảnh 300 năm sau, hoàng thất huyết mạch mở ra. kia lúc sau đâu? Thẩm phi vũ cao mày hỏi, nay vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói như thế nhiều về hư không bí cảnh sự tình, phía trước hắn vì tìm kiếm thế tử. Đi khắp đại lục các nơi, ngẫu nhiên cũng sẽ nghe nói một ít, nhưng là lại không có bao lớn để ý rốt cuộc lúc ấy, hắn nổi điên chỉ là một lòng ở tìm Nam Cung như yên. Lúc sau mỗi cách 300 năm hư không bí cảnh liền sẽ xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện địa phương đều bất đồng. Nhưng là, mỗi lần chỉ có tam quốc hoàng hoàng đế có thể trước tiên chuẩn sắc cảm ứng được vị trí cùng tiến vào bí cảnh phương pháp. Mà ở mỗi lần trong đó một người cảm ứng được thời điểm, mà khác hai nước hoàng đế cũng sẽ có điều cảm ứng, chỉ là không mãnh liệt mà thôi." Thẩm Dịch thở dài nói, "Lúc này đây chính là bởi vì chính mình cảm ứng được, mới có thể dứt lấy tai họa a. Nếu chỉ có phụ thân mới có thể chuẩn xác cảm ứng được vị trí, vì sao bọn họ còn sẽ đối với ngươi xuống tay?" Thẩm Phi Vũ Phi thường khó hiểu hỏi, "Ai, một lời khó nói hết a." Thẩm Dịch nói xong, Phản phất lập tức già rồi mấy chục tuổi nhắm mắt lại. Nguyên lai nửa tháng trước ở hắn đột nhiên cảm ứng được bí cảnh thời điểm, trong lòng kích động và phần. Liên tim đến chính mình nhi tử thái tử thẩm nổi bật, cùng thái tử nói bí cảnh việc. Hơn nữa quyết định chờ đến bí cảnh mở ra thời điểm, chính mình cũng sẽ tiến vào bí cảnh nhìn xem, đem ngôi vị hoàng đế truyền ngôi cùng thái tử. Miễn cho chính mình ở bên trong tao ngộ đến cái gì bất chắc. Rốt cuộc hắn làm nhiều năm hoàng đế, thực lực cũng đã ở linh tôn cấp bậc nhiều năm. Hơn nữa tuổi lớn thật đúng là không nghĩ lại ngồi này ngôi vị hoàng đế. Chỉ là như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Hai người lời nói thế nhưng không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài. Mới đưa tới độc thủ. Chẳng lẽ không có chúng ta thầm ra, bọn họ cũng có thể mở ra này bí cảnh. thẩm Phi Vũ thấp giọng nói thầm nói. Tự nhiên không thể, cần thiết phải có một người là thầm ra huyết mạch mới có thể mở ra. Nhưng hoàng gia công chúa có rất nhiều đều ở gả cho mặt khác hai nước vương ra. Ai thẩm dịch nói. Trần Phi Vũ nhìn như cũ ngồi ở chỗ kia Thẩm Lăng Nhi, cũng trầm mặc xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, này một nhà tam đại ai đều không có nói chuyện, không khí an tĩnh có chút quỷ dị. "Vậy ngươi vì sao nói ta muốn đi nói, nhất định có thể đi đâu?" Hồi lâu Thẩm Lăng Nhi xoay người lại nhìn chính mình cha liếc mắt một cái, lại nhìn mắt nửa nằm Thẩm Dịch hỏi. "Bởi vì, bởi vì còn có một cái biện pháp có thể đi vào bí cảnh." Thẩm Dịch nghe thấy Thẩm Lăng Nhi thanh âm có chút kích động nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. "Nga, Cái gì ý tứ?" Thẩm Lăng nhi nhướng mày hỏi. Ở Thẩm gia tàng bảo các ngầm trong mật thất mặt, có một phòng là lão tổ tông lưu lại bí cảnh gợi ý các, mấy ngàn năm xuống dưới chúng ta mỗi một thế hệ Thẩm gia người đều cần thiết đi thử mở ra, bất đắc dĩ đến nay lại không người có thể thành công mở ra. Thẩm Dịch nói nhìn nhìn chính mình nhi tử Thẩm Phi Vũ liếc mắt một cái. Chỉ cần Thẩm gia có người có thể mở ra lão tổ tông lưu lại bí cảnh gợi ý các, hẳn là liền có thể tiến vào bí cảnh. Thẩm Dịch nhìn Thẩm Lăng Nhi mắt tỏa sáng tiếp tục nói, phụ thân nói không sai, Lăng Nhi, cha khi còn nhỏ cũng đi thử quá, chỉ là không thành công thôi. Xem ra là không có được đến lao tổ tông tán thành là vô pháp mở ra, không bằng Lăng Nhi đi thử thử như thế nào. Thẩm Phi Vũ cũng nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, lần này cảm ứng được bí cảnh nhập khẩu ở cái gì địa phương? Thẩm Lăng Nhi hỏi, ở Đông Nạo Quốc Biển chết. Thẩm Dịch đúng sự thật nói, Biển chết. Khi ngầm bí cảnh gợi ý các một khi mở ra, liền sẽ lập tức tiến vào bí cảnh vất là. Thẩm Lăng Nhi ngẩn đầu nhìn thẩm dịch hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Rốt cuộc mấy ngàn năm xuống dưới căn bản không có người mở ra quá. Cũng đúng là bởi vì cái này ngầm bí cảnh phòng, cho nên thẩm gia Hoàng Cung cho tới nay chưa bao giờ có đổi quá địa phương. Thẩm dịch giải thích nói. Hào đi, ta sẽ đi thử xem, bất quá có một số việc còn muốn xử lý xong rồi lại nói bằng không vạn nhất mở ra lúc sau có cái gì ngoài ý muốn chúng ta ai cũng không biết cha ta đi về trước ngươi lưu tại hoàng cung đi thẩm lăng nhi nhìn mắt trên giường thẩm dịch sau đó đối thẩm phi vũ nói tuất lăng nhi vậy ngươi cái gì thời điểm trở về thẩm phi vũ hỏi ba ngày sau thẩm lăng nhi nói đã biết hết thể cẩn thận một chút ngàn vạn không cần bị thương thẩm phi vũ từ ái lại lo lắng nói hắn tự nhiên biết thẩm lăng nhi làm hắn lưu lại là vì bảo hộ thẩm dịch mà nàng đi ra ngoài chỉ sợ cũng là vì cấp những cái đó hạ độc người một cái giáo hấn cha yên tâm ta sẽ không có việc gì thẩm lăng nhi cười cười nói liền đứng dậy chuẩn bị rời đi phi vũ nổi bật hắn thẩm dịch có chút rồi dám nhìn thẩm lăng nhi lập tức rời đi bóng dáng mở miệng nói yên tâm sẽ không làm hắn chết thẩm lăng nhi bước chân một đốn đầu cũng không quay lại ném xuống một câu liền rời đi chỉ để lại bất đắc dĩ thẩm phi vũ cùng lại lần nữa lâm vào trầm tư thẩm dịch Thẩm Lăng Nhi ra hoàng cung tác hướng về Thái tử phủ mà đi, trong tay màu đen bột phấn theo gió nhẹ thổi tan đến Thái tử trong phủ mặt. Sở Hữu Hộ vệ cùng Ám vệ liền giống như bài trí giống nhau. Thẩm Lăng Nhi không hề trở ngại đi tới Thái tử tẩm cung. Thân thức vừa động, Thẩm Lăng Nhi trong mắt một trận màu lam quang hoa hiện lên. Trước mắt cung điện ở nàng trong mắt giống như trong suốt, xuyên thấu qua cửa cung phát hiện Thái tử nằm ở một trường trên giường lớn, bên người ngồi hai cái thị nữ. Nàng vừa định làm thiên đường thiết trí cái ảo trận. Chính mình đi vào cấp thái tử giải độc, lại đột nhiên mày nhăn lại. Mắt nhìn về phía thái tử tẩm cung bên trong một phòng. Từ lạc thần giúp nàng thu thủy linh tâm lúc sau, chỉ cần nàng tưởng, cái gì vách tưởng linh tinh ở trong mắt nàng đều là trong suốt. Ngay cả người khác trên người xuyên rốt cuộc là cái gì nhan sắc tiểu khố khố nàng đều có thể xem đến rõ ràng. Khu khu khu khu, đương nhiên, thập tiểu thư là sẽ không như thế nhảm chán đi nhìn lén người khác quả thể cùng con lót. Lúc ấy phát hiện chính mình này một kỹ năng thời điểm. Thầm tiểu thư chính là ở trong lòng trộm mị thật lâu. Buồn bực chính là nàng như cũ vô pháp nhìn ra đản đản bản thể là cái gì. Lúc này nàng nhìn đến cái kia trong phòng ngồi một nữ tử, đưa lưng về phía nàng phương hướng, cho nên nàng thấy không rõ lắm bộ dáng. Nữ tử đối diện ngồi một cái trung niên nam tử. Từ đầu đến chân một thân màu đen, liền trên đầu đều bao màu đen khăn trùng đầu. Không có dịch dung cùng mang mặt nạ, diện mạo âm lãnh. Lúc này nhìn nữ tử trong ánh mắt, mang theo một tia rất nhỏ ái mộ lại cực lực gáp chế không dám biểu hiện ra ngoài. Cái này nam tử Thẩm Lăng Nhi cũng không nhận thức, còn có cái kia nữ tử, hai người có thể ở Thái tử tẩm cung bên trong nhất định cùng Thái tử có quan hệ, chỉ là không biết rốt cuộc là cái gì người. Nghĩ đến đây, Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động làm thiên đường ra tới. Hai người cẩn thận từ nóc nhà thượng di động đến cái kia phòng tới cửa. tiểu thư, hai người kia là ai? Thiên đường ở trong lòng hỏi. Không biết, Thái tử đã trúng độc Hai người kia còn ở nơi này. Không biết đến tuột cùng muốn làm cái gì? Chúng ta nhìn kỹ hăng nói. Thầm lăng nhi ở trong lòng trả lời. Mẫn chắc phi, hy vọng ngươi có thể minh bạch hiện tại chính mình tình cảnh. Bằng không ta cũng không giúp được ngươi. Nam tử thanh âm lạnh lùng nói. Nhị trưởng lão, lúc trước ngươi chỉ là nói, Giao huấn hạ thái tử làm hắn phong ta vì thái tử phi. Chính là các ngươi thế nhưng cho ta chính là vô giải chi độc. Thái tử nếu là đã chết, ta còn muốn thái tử phi làm cái gì? Hôm nay ngươi không cần là không đem giải dược cho ta. Ta liền đem các ngươi lâm ra sự tỉnh chiều cáo thiên hạ. Nữ tử tức giận nói, thế nhưng là nàng. Thẩm Lăng Nhi nỉ non nói, nàng là ai? Thiên Đường hỏi, Thẩm Mẫn, Vũ Vương phủ Tam tiểu thư. Thẩm Lăng Nhi trâm trọng nói, muốn hay không giết nàng. Thiên Đường nói phong khinh vân đạm, giống như đang nói hôm nay thời tiết không tuổi giống nhau, không cần chúng ta động thủ, nàng cũng sống không được đã bao lâu. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng nói, bởi vì nàng đã cảm giác được cái kia nam tử trên người sát khí. Có lẽ là kiếp trước thân là sát thủ quan hệ, nàng đối sát khí thật sự quá mức quen thuộc. Bốn thẩm mẫn kết cục. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thế nhưng cũng tưởng uy hiếp lâm ra. Ha ha ha, ngươi thật đúng là không phải giống nhau xuẩn á ha ha ha. Được xưng là nhị trưởng lão nam tử đột nhiên cười to nói. Thẩm mẫn còn không có minh bạch đối diện tiếng người trung ý tứ, liền thấy hắc ý nam tử năm ngón tay thành chảo khấu ở chính mình trên cổ. Bởi vì quá mức đột nhiên, hơn nữa nàng không hề phong bị trong khoảng thời gian ngắn hô hấp trở nên khó khăn. Sợ tới mức thẩm mẫn sắc mặt trắng bệnh run rẩy thanh âm nói, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta, ta chính là, thái tử, thái tử ngươi. Thái tử ngươi lại như thế nào? Quái liền trách ngươi quá không biết tốt xấu. Nam tử thanh âm lạnh leo nói, nhìn trong tay dọa hư tống mẫn, trong mắt dần dần dày. Phải biết rằng nữ nhân này hắn ánh mắt đầu tiên liền coi trọng, chỉ là ngại với lẫn nhau thân phận mới trầm chạp không có độc thủ. Hôm nay hắn nhiệm vụ chính là giết nữ nhân này, bất quá tại đây phía trước, hắn như thế nào sẽ bỏ qua nàng đâu. Thầm mẫn nhìn đến nam tử trong mắt thâm ý, trong lòng hối hận không thôi. Nếu sớm biết rằng kết quả, nàng như thế nào đều sẽ không theo lâm gia hợp tác. Chỉ là hiện tại ai có thể cứu nàng. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt như mưa rơi xuống. Như thế nào? Hiện tại hối hận. Không nghĩ đưa ngươi thái tử phi sao. Chỉ cần ngươi hôm nay hảo hảo hầu hạ ta. Ta nhưng thật ra có thể suy xét cho ngươi thái tử giải dược. Nam tử không có hảo ý nói. Quả nhiên, nghe vậy thẩm mẫn bỗng nhiên mở hai mắt. Khu khu, ngươi nói chính là thật sự. Thật sự sẽ cho thái tử giải dược. Thẩm mẫn có chút không tin nhìn trung niên nhân hỏi. Không sai, chỉ cần ngươi ngoan ngoán hầu hạ bổn đại gia, ta cao hứng tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược. Nam tử buông ra tay nhìn ngã ngồi trên mặt đất thẩm mẫn nói. Ta như thế nào tin tưởng ngươi, trừ phi, trừ phi ngươi hiện tại liền cho ta giải dược ta, ta liền đáp ứng ngươi. Thẩm Mẫn thật sâu hít một hơi nói, hừ, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Nói một cái tát hung hăng ném ở Thẩm Mẫn trên mặt nói. Thẩm Mẫn bị đánh ra một trượng rất xa, đầu đánh vào trên mặt đất chảy ra máu tươi, một khuôn mặt cũng nháy mắt biến thành đầu heo bộ dáng, khỏe miệng cũng không ngừng có máu tươi chảy ra. Ta cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Thẩm Mẫn ngẩng đầu hung hăng chừng mắt hắc y nam tử nói, nàng hiện tại hào hận, bởi vì lúc này nàng mới phát hiện. Chính mình thế nhưng cả người vô lực, không hề nghi ngờ là trước mắt cái này xuất sinh trong lúc bất giác đã cho chính mình hạ dược. Ha ha ha, thật là buồn cười. Lôi kéo ta đẹm lưng. Ngươi cho rằng ngươi muốn chết liền như vậy dễ dàng sao. Ở ngươi chết phía trước vẫn là hảo hảo hầu hạ buồn đại ra đi. Nam tử vừa nói, vừa đi lại đây. Thô lỗ một phen méo thẩm mẫn đầu tóc, hung hăng vùng, liền đem nàng ném ở một bên trên giường lớn. Trong ánh mắt miêu tả sinh động, thẩm mẫn dây rủa suy nghĩ muốn lên. Chính là bất đắc di thân thể một chút sức lực đều không có, chỉ có thể nhìn càng ngày càng tới gần chính mình nhị trưởng lão. Lúc này nàng là thật sự sợ hãi, nàng rất rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, chính là nàng không nghĩ. Nghĩ đến đây, quay đầu hướng thái tử phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua, liền chuẩn bị cắn lưới tự sát. Chính là nhị trưởng lão là cái gì người? Như thế nào sẽ làm nàng dễ dàng thực hiện được, một đạo linh lực đánh qua đi? thẩm mẫn trong miệng liền nhét vào một khối miếng vải đen. Nguyên lai là nhị trưởng lao trên đầu màu đen khăn trùng đầu. Muốn chết. Thật là nằm mơ. Nhị trưởng lao đi vào mép giường, phất tay xé xuống thẩm mẫn quần áo, nháy mắt thẩm mẫn trước ngực một mảnh cảnh xuân lộ rõ, xem nhị trưởng lao trong mắt ngọn lửa tăng gọn. Gấp không chờ nổi bám vào người đem thẩm mẫn đè ở dưới thân. Ngô ngô, dáng người không có gì đặc biệt, có phải hay không tiên đường. Thẩm lăng nhi nhìn đến thẩm mẫn quần áo bị xé xuống sau ở trong lòng hỏi. tiểu thư, ngươi. Thiên Đường khuôn mặt tuấn tú tu biến thành màu đen, nhìn Thẩm Lăng Nhi sườn mặt thập phần vô ngữ. "Tiểu thư, chúng ta cái gì thời điểm động thủ?" Thiên Đường nói tránh đi. Hắn tuy rằng là trận linh, nhưng là hiện tại cũng là cái nam nhân hảo không? Liên như thế nhìn sống Đông Cung, hắn là thiệt tình không thói quen á a. Á á. "Thiên Đường, nay hiện trường bản Đông Cung tiết mục, cũng không phải là dễ dàng có thể nhìn đến ai như thế nào. Ngươi không thích?" Thẩm Lăng Nhi quay đầu nhìn Thiên Đường vô ngữ biểu tình hỏi. "Tiểu thư, này có cái gì đẹp?" Vẫn là đường nhìn. Thiên đường mắt trận trắng nói. Thiên đường, ngươi nên không phải là không được đi. Thầm lăng nhi phi thường nghiêm túc hỏi, hai mắt còn không hề kiêng rẻ hướng thiên đường giữa hai chân ngắm ngắm. Tự hồ muốn nhìn một chút thiên đường có phải hay không thật sự không được. tiểu thư, thiên đường sắc mặt hắt như đáy nổi nói. Khu khu, ta chính là hỏi một chút, hào đi, ngươi không thích xem, chúng ta đây liền đi thôi. Thầm lăng nhi mắt thấy thiên đường muốn bạo tẩu, vội vàng nói sang chuyện khác nói. Bất quá trong lòng còn đang suy nghĩ, thiên đường là trận linh, cũng không biết có thể hay không cùng nữ nhân cái kia. Tùy tay bóp nát một cái đan dược ném vào phía dưới phòng, cùng thiên đường cùng nhau hướng thẩm nổi bật phòng lao đi. Mà thiên đường ở cảm giác đến thẩm lăng nhi trong lòng ý tưởng thời điểm, khuôn mặt tuấn tú càng là hắc không thể lại đen, hắn thật muốn đem nhà mình tiểu thư đầu mở ra nhìn xem bên trong rốt cuộc đều trang cái gì. Thẩm lăng nhi nhìn bên người thiên đường vẫn luôn hồ hồ mạo khí lạnh, trong lòng cười thẩm không thôi. Bất quá nàng thực thức thời không lại kích thích thiên đường. Đi vào thẩm nổi bật mép giường, Thẩm Lăng nhi nhíu mày bình tĩnh nhìn nửa ngày, nói thật nàng không phải đặc biệt tưởng cứu cái này thái tử, bởi vì phía trước hắn đối cha Thẩm Phi Vũ đã làm những cái đó sự tình, đủ để cho hắn chết một vạn thứ đều không đủ, nhưng là, nàng biết, nếu không cứu hắn, làm hắn như thế đã chết, chính mình cha sẽ rất khổ sở. Than nhẹ một tiếng, vươn chính mình cánh tay ngọc, ở trên cổ tay nhẹ nhàng một hoa, thiên đường hung hăng bẻ ra thẩm nổi bật miệng. Thẩm Lăng Nhi máu tươi một chút chảy vào trong miệng hắn. Sau một lát, Thẩm Lăng Nhi thu hồi tay chén. Lấy ra một cái đan dược cấp thiên đường. Thiên đường phi thường khó chịu đem đan dược nhét vào thẩm nổi bật trong miệng. Sau đó trước giúp Thẩm Lăng Nhi bắt tay cổ tay băng bó thượng, mới dùng linh lực giúp thẩm nổi bật thôi hóa đan dược. Thẩm Lăng Nhi cùng thiên đường ngồi ở một bên chờ trên giường người tỉnh lại. Bên hai nghe còn lại là cách vách trình diễn thịt người tiết ngủ. Thật lâu sau, trên giường thẩm nổi bật rãi mở mắt ra. Đương nhìn đến một bên làm thẩm lăng nhi thời điểm, trong mắt một mảnh mê mang, trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình thân ở nơi nào.